Trước 101, lão ạ i mới vừa sinh ra thời điểm, thu làm chiến gặp Nguyệt. dàng nhất, đến trưởng cổ Trần thú thu thú, nhất, thành, ra Man đến khăn. làm vừa khó là l dễ đại ngươi ở bên trong ả vừa mới nghe được man thú tiếng giống a bên ngoài chuyển đến mập mạp tiếng t phong thiếu ngươi không sao chứ đường trung thanh âm chuyển đến yên tâm đi ta không sao chỉ là mua một cái chiến thú mà thôi đường phong mở miệng nói h ả vậy là tốt rồi về sau mập mạp cùng đường chung liền rời đi Trận, đường phong vung tay lên hai cái tiểu ma hồn cự tích thi thể biến mất không thấy gì nữa sau đó hắn đem đan phòng dọn dẹp một lần về sau ở trên núi tìm một địa phương đem hai cái ma hồn cự tích chôn trở lại đan phòng về sau t ử hồn cự tích lập tức chạy tới vòng quanh đường phong không ngừng chuyển muốn ăn cái gì đường phong tín m i ệ n g khẽ động cảm ứng được tiểu ma hồn cự tích t r u y ề n ra tin tức đây chính là thu làm chiến thú chỗ tốt thông qua tâm linh cảm ứng có thể miễn cưỡng biết đối phương biểu đạt ý tứ đường phong cười cười nhấc lên ma hồn cự tích thả trên bờ vai sau đó liền hướng trên núi đi đến đông huyền tông rất nhiều sân phong đều có yêu thú nguyên thú tồn tại đến rồi trên núi về sau đường phong đánh một cái tam cấp yêu thú kinh cước thỏ cho tiểu ma hồn cự tích ăn nhưng để đường phong im lặng là nó chỉ là n g ư ờ i n g ư ờ i liền quay người đi ra không ăn chẳng lẽ là ngại tam cấp yêu thú cấp quá thấp lần nữa tiến lên về sau đường phong đánh một cái thất cấp yêu thú nhưng vẫn là không ăn sau đó lại đánh một cái cấp chín yêu thú ý nghĩa nguyên không ăn còn không ăn chẳng lẽ muốn ăn nguyên thú huyết nhục cái kia nguyên thạch ngươi có ăn hay không đường phong xuất ra một khối nguyên thạch vứt cho ma hồn cự tích d học chuyện với bạch nguyên thạch vừa ném ra ma hồn cự tích nhãn t ỉ n h sáng lên nhảy lên một cái lẹ lưỡi cuốn một cái đem nguyên thạch quyển trong cửa vào giặc giặc ma hồn cự tích ă n thẻ sụp đổ vang gương mặt hưởng thụ thật đúng là an nguyên thạch đường phong bó tay rồi giống như cùng cái khác ma hồn cự tích rất không giống nhau a lúc này đường phong mới nghĩ tới vừa rồi ma hồn cự tích đầu lưỡi cuốn một cái đường phong nhìn thấy cái này ma hồn cự tích đầu lưỡi cùng cái khác ma hồn cự tích đầu lưỡi không giống nhau cái khác ma hồn cự tích đầu lưỡi là cùng rắn có chút tương tự nhưng là một cái này đầu lưỡi lại cùng hổ báo mấy người đầu lưỡi một dạng đồng thời một cái này đầu của nó không có cái khác ma hồn cự tích như vậy dẹp giống như muốn lớn hơn một chút quả nhiên là biến dị về sau liền kêu n g ư ờ i tiểu tử đi đường phong cười nói tiểu ma hồn cự tích cũng chính là tiểu tử nuốt xuống một miếng nguyên thạch về sau nhảy lên đường phong b ả vai thế mà hít mắt ngủ dậy cảm giác tới ra hòa này đường phong rợ khóc rợ cười về tới đan phòng đem tiểu tử sau khi để xuống liền lần nữa đi ra cửa hắn chuẩn bị tiếp tục đi phong hỏa đại hạp cốc đi l ĩ n h nộ khô tịch kiếm ý h i u đường phong vừa mới xuất viện rơi đại môn một đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp bắn về phía đường phong mi tâm thật là khủng khiếp kiếm khí đường phong giật mình chân đạp thần hành bộ tránh khỏi một kích h i u Hiu. Hiu. nhưng ngay sau đó từng đạo từng đạo kiếm khí r ầ m rạp chẳng chỉ hướng đường phong kích xạ mà tới đồng thời những kiếm khí này tràn đầy nóng bỏng khí tức liệt diễm kiếm pháp đường phong tranh phong tương đối xuất r a hắc vân phệ tinh kiếm một đạo t h u quần quận liệt diễm kiếm khí phóng lên tận trời chặn lại những kiếm khí kia làm cho này kiếm khí tiêu tán cùng vô hình tới h phiên ta đường phong đông nhiên kiếm thế nhất c h u y ể n khô tịch kiếm y cùng liệt diễm kiếm khí dung hợp hướng về cách đó không xa một tảng đá lớn đánh tới ẩm tảng đá lớn vỡ nát chia năm xẻ bảy một đạo bóng người màu đỏ rực phóng lên tận trời đường phong ngươi cũng quá độc cắt đi muốn giết ta à? một đạo hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ bóng người kia trong miệng truyền ra cổ trần nguyệt đường phong khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười thu hồi trên kiếm cái thân ảnh này lại là cổ trần nguyệt cổ trần nguyệt một thân màu lửa đỏ váy dài thậm chí h i ể u điệu đường cong mê người nàng đi đến đường phong trước mặt gương mặt bất thiện hơn nửa năm không thấy cổ trần nguyệt phong thái càng hơn lúc trước càng phát kinh diễm ta muốn giết ngươi cổ trần nguyệt ta vừa ra khỏi cửa ngươi liền đánh len ta còn nói ta muốn giết ngươi hơn nửa năm không thấy ngươi liền đối xử với ta như thế cái này tình nhân cụ a nhìn thấy cổ trần n g u y ệ t nói thật đường phong trong lòng vẫn là rất vui vẻ trong đầu cũng không khỏi nghĩ tới lúc trước tại cầu n g u y ệ t thành t ư ơ n g màn ai là n g ư ờ i tình nhân cũ a ta cho ngươi biết lời nói có thể không nên nói lung tung cổ trần nguyệt hơi đỏ mặt hừ lạnh một tiếng ta sở dĩ xuất thủ chẳng qua là muốn thăm dò n g ư ờ i một chút thực lực hôm nay thôi há cái kia thử thế nào đường phong cười hỏi bình thường vậy còn có thể bất quá so với ta tới còn hơi kém hơn một chút cổ trần n g u y ệ t bĩu môi khuôn mặt tự tin có đúng không đường phong cười nói bất quá hắn ánh mắt chỗ sâu quả thật có chút kinh dị hơn nửa năm không gặp cổ trần nguyện tu vi cũng đạt tới kinh khủng cảnh giới hóa nguyên lục trọng cảnh giới đỉnh cao đây chính là cổ trần nguyện cảnh giới bây giờ so với đường phong không kém chút nào có một hảo sư phó thật đúng là tốt đường phong cảm thán nghĩ hắn đường phong hơn nửa năm đó đến nay cơ hồ là khổ tu không ngừng đồng thời tụ nguyên đan không biết nuốt bao nhiêu đồng thời đoạn thời gian trước còn tiến nhập vạn niên nguyên dịch trì mới có thể bây giờ tu vi mà cổ trần nguyệt thế mà cũng không kém chút nào cổ trần n g u y ệ t thiên phú tuyệt đối là kinh người thanh loan nguyên mạch cùng huyền âm chi thể dung hợp lẫn nhau vô cùng kinh khủng nhưng là nếu như không có một cái thái thượng trưởng lão làm vì sư phó cũng không khả năng lại nhanh như vậy làm sao không hảo hảo tu luyện lại chạy đến tìm ta một đoạn thời gian không gặp sẽ không muốn ta à đường phong bắt đầu cười hắc hắc ai nhớ ngươi cổ trần nguyệt sắc mặt lại là đỏ lên hận hận nhìn thoáng qua đường phong nói lần này là muốn thử một lần thực lực của ngươi cũng không tệ lắm so trong truyền thuyết còn mạnh hơn như vậy một kia cho nên liền có một kiện đại sự muốn tìm ngươi cùng nhau đại sự tìm ta cùng một chỗ hóa ra thực lực của ta không đủ còn không có tư cách tham dự đường phong có chút hiếu kỳ hỏi không sai thực lực không đủ sẽ rất nguy hiểm cổ trần n g u y ệ t sắc mặt đột nhiên ngưng trọng xuống tới nói ngươi nghe nói qua đại mạc thần tích sao đại mạc thần tích ngươi nói là một năm trước đột nhiên xuất hiện tòa kia viễn cổ di tích đường phong tâm niệm vừa động hỏi không sai cổ trần n g u y ệ t gật đầu tòa kia viễn cổ di tích không phải tại một năm trước phong bế biến mất sao đường phong nói sư tôn ta nhận được tin tức sau đó không lâu đại mạc thần tích lại sẽ một lần nữa mở ra cổ trần nguyện nói cái gì một lần nữa mở ra đường phong giật mình sau đó trong mắt buộc phát ra nóng bỏng thần thái đại mạc thần tích chính là một chỗ v i ê n cổ để lại di tích nghe nói bên trong cơ duyên vô số chân bảo đan dược công pháp võ kỹ nhiều vô số kể nghe nói lưu tử dương tại một năm trước chính là ở nơi này chỗ trong di tích đạt được đại cơ duyên chiếm được chỗ này di tích là tối trọng yếu bảo tàng tu vi mới đột nhiên tăng mạnh bất quá tại một năm trước đã biến mất rồi không nghĩ tới hiện tại lại muốn mở ra sao chương một trăm linh hai viễn cổ di tích không sai một lần nữa mở ra chuyện này liền sư tôn ta lão nhân ra ông ta đều cảm thấy rất kỳ quái theo lý thuyết loại này viễn cổ di tích tự có đại trận vận chuyển một khi biến mất trong thời gian ngắn liền không khả năng tại xuất hiện nhưng sự thực là nó thật sự phải xuất hiện cho nên sư tôn nàng lão nhân ra muốn ta tìm mấy người cùng đi tìm cơ duyên cổ trần n g u y ệ t cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo À vậy thì đi xem một chút đi đường phong gật đầu nói võ đạo tu hành cơ duyên cũng rất trọng yếu nếu như đụng phải cơ duyên tốt hơn một vị khổ tu gấp mười lần được sáng sớm ngày mai tại đông huyền phong chân núi tập hợp lần này chứ ngươi còn có ba người khác đều là trong đệ tử nồng cốt tuyệt đỉnh thiên tài cổ trần nguyệt nói đường phong nhẹ gật đầu vậy ngày mai gặp cổ trần nguyệt nói xong quay người rời đi mà đường phong liền bỏ đi đi phong hỏa đại hạc cốc ý nghĩ trở về phòng tu l ư ợ n đi ngày thứ hai trong đại sảnh mập m ạ c đại trung ta chuyến đi này không muốn biết bao lâu những cái này tụ nguyên đan các ngươi giữ lại tu luyện đi đường phong hết thể xuất ra mười bình tụ nguyên đan giao cho mập mạp cùng đường chung bên trong có hạ phẩm cũng có trung phẩm đầy đủ mập mạp cùng đường chung tu luyện một đoạn thời gian lão đại yên tâm đi ta nhất định sẽ tu luyện thật giỏi chờ ngươi trở về thời điểm ta khẳng định đột phá hóa nguyên cảnh mập mạp cười hắc hắc phong thiếu bảo trọng đường chung nói đường phong nhẹ gật đầu quay người rời đi không lâu sau đó đi vào đông huyền phong chân núi cùng cổ trần n g u y ệ t địa điểm ước định lúc này nơi này còn không có một bóng người xem ra là ta đến sớm đường phong cười một tiếng liền tại phụ cận một cái trên tảng đá ngồi xếp bằng chờ cũng không qua bao lâu hết thảy bốn nhân ảnh cùng nhau mà tới bốn người hai nam hai nữ nam anh tuấn bất phàm nữ nhi diễm lệ vô s o n g xem xét l i ê n biết là nhân trung long phượng trong đó cổ trần nguyệt một bộ váy đỏ thu hút sự chú ý của người khác đường phong ngươi tới ngược lại là thật sớm cổ trần nguyệt nhìn về phía đường phong đường phong mỉm cười đứng lên cổ sư muội nguyên lai ngươi hẹn một người khác chính là hắn đường phong lúc này bên trong một cái nam tử trẻ tuổi nói không sai l ô thiếu đông có vấn đề gì cổ trần nguyệt gật đầu sau đó hỏi cổ sư muội ngươi hẳn phải biết lần này mặc dù là viễn cổ di tích mở ra nhưng lần này đi cũng không phải là du sơn ngoan thủy là cỗ có nguy hiểm không phải là cái gì người đều có thể đi l ô thiếu đông đối với cổ trần nguyện nói về sau lại chuyển hướng đường phong nói đường phong ta biết ngươi tại nội môn bên trong có thực lực không tệ đoạn thời gian trước còn nghe nói ngươi chiến thắng xa thủ nhưng là đây chẳng qua là nội môn đệ tử mà thôi lần này muốn cùng chúng ta cùng đi viễn cổ di tích là sẽ liên lụy chúng ta ngươi hiểu chưa đến lúc đó ta nhưng không có tinh lực đi chiếu cấu ngươi yên tâm đi ta sẽ tự mình chiếu cố mình điểm này không cần ngươi lo lắng đường phong nhàn nhạt cười một tiếng bị người xem thường cũng không phải lần một lần hai hắn không thèm để ý chút nào gặp đường phong nói như vậy lô thiếu đông nhún g mày hắn lúc đầu nói ra lời nói kia rất ý tứ rõ ràng là muốn đường phong biết khó mà lui nhưng là đường phong không có chút nào lui y tứ đường phong ta rõ ràng trong lòng của ngươi ngươi và cổ sư m ộ i đều đến từ cùng một thành trì ngươi chỉ muốn đi chung coi như gặp được nguy hiểm cổ sư m ộ i cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát dạng này ngươi đã không gặp nguy hiểm lại có thể được cơ duyên đường phong ngươi làm như vậy quá mức l ô thiếu đông ánh mắt nhất truyền đạo lời nói này cực kỳ âm hiểm ý tứ chính là đường phong mặt dạy mày dạn đi theo dù sao cùng cổ trần nguyệt là đồng hương gặp được nguy hiểm cổ trần nguyệt cũng sẽ không buông tay bất kể ngược lại có thể cọ đến cơ duyên lời vừa nói ra liền một nam một nữ khác hai người ánh mắt đều có chút biến ảo cổ sư muội ta xem đường phong m ặ c dù thiên phú không sai nhưng là bây giờ xác thực không thích hợp chúng ta bốn người đi đầy đủ mặt khác người thanh niên nam tử kia nói mà nữ tử kia cũng n h ư n h ư mày hiển nhiên cũng là phản đối đường phong đi chỉ là không có nói chuyện l ô thiếu đông nói không sai cổ sư mọi ngươi kỳ tài ngút trời lại là thái thượng trưởng lão đệ tử thực lực tự nhiên không lời nói nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể so sánh đường phong trong khoảng thời gian này mặc dù biểu hiện cực kỳ yêu diễm nhưng dù sao nhập môn thời gian quá ngắn tại hạch tâm đệ tử trong mắt hắn mới chỉ là một cái nội môn đệ tử mà thôi mà lô thiếu đông mấy người liền xem như tại trong đệ tử nồng cốt cũng là nhất tuyệt đỉnh thiên tài không phải cũng sẽ không nhận biết cổ trần nguyệt trong mắt bọn hắn đường phong mặc dù thiên phú rất cao nhưng cũng chưa chắc sánh được bọn hắn ta đã nói rồi chính ta có tự vệ thực lực không cần hắn người xuất thủ ngươi nghe không được sao liên tục bị người tranh đúng đường phong sắc mặt cũng là trầm xuống đường phong thái độ như vậy lô thiếu đông lập tức khó chịu nói đường phong ngươi nhất tốt chính mình rời đi v i ê n cổ di tích không phải ngươi có thể đi tốt l ô thiếu đông ta tin tưởng đường phong thực lực một lần này người đề xuất là ta ta muốn ai đi liền ai đi ngươi nếu là không muốn đi có thể không đi cổ trần nguyệt mặt lạnh lấy phi thường khó chịu nhìn lấy l ô thiếu đông cổ sư muội ngươi l ô thiếu đông sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nhìn cổ trần nguyệt có nhìn một chút đường phong lạnh rên một tiếng đi đến một bên nói hy vọng ngược lại thời điểm sẽ không liên lụy chúng ta t ố t hiện lại xuất phát đi cổ trần nguyện nói đường phong không có nhiều lời nhiều lời vô ích đến lúc đó dùng hành động thực tế đánh mặt hồi đi là được rồi một nhóm năm người đổi năm thất g i a o huyết mã nhanh như điện trước hướng đông huyền tông bên ngoài mà đến g i a o huyết mã có g i a o long huyết mạch có thể ngày đi ba ngàn dặm tốc độ nhanh vô cùng năm người cưới g i a o huyết mã g i a đông huyền tông phạm vi về sau một đường hướng bắc mà đến g i a đông huyền tông phạm vi không lâu đường phong bên hông một cái túi khẽ động tiểu tử bỏ ra sau đó bỏ lên trên đường phong bả vai chuyển cái đầu quan sát chung quanh đứng lên tiểu tử hôm qua nuốt một khối nguyên thạch trên người quang trạch giống như lại sáng không ít cổ trần nguyệt đám người chỉ là nhìn một chút liền không có để ý nhiều tiểu tử toàn thân tự sắc những người khác cũng sẽ không hoài nghi là ma hồn cự tích cái này khiến đường phong bớt không ít phiền phức dù sao võ giả mang một chút chiến thú loại hình là chuyện rất bình thường viễn cổ di tích ở vào ngân long đế quốc phương bắc một mảnh mênh mông đại mạc bên trong cách đông huyền tông khoảng chừng ba xa vạn giảm năm người ra roi thuốc ngựa cũng đầy đủ bỏ ra mười hai ngày mới đổi u tới trong đại mạc một tòa đại thành bắc mạc thành bắc mạc thành có thể nói là mảnh này trong đại mạc duy nhất một tòa đại thành cho nên tòa thành thị này mặc dù vị trí đại mạc bên trong nhưng là dị thường phun hoa các loại thương nhân mạo hiểm võ giả rất nhiều năm người đi vào bắc mạc thành bên trong phát hiện trong thành người đến người đi như nước chảy các loại tiếng giao hàng bên t a i không rước phi thường náo nhiệt chương một r ă m lẻ ba cùm sư dong binh đoàn viễn cổ di tích tại bắc mạc thành hướng bắc bên ngoài năm trăm dặm bất quá đại mạc bên trong địa hình biến hóa đa đoan chúng ta cần một phần đại mạc địa đồ mới có thể tìm được hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi ngày mai lại xuất phát cổ trần n g u y ệ t nói mấy người đều gật đầu tự nhiên không có ý kiến gì cổ sư mua h i ta cùng ngươi đi mua địa đồ đi để mấy người bọn hắn đi mướn xong phòng l ô thiếu đông lập tức mở miệng nói không cần đường phong ngươi bồi để ta đi cổ trần n g u y ệ t sắc mặt thanh lãnh một bức tránh xa người ngàn dặm biểu lộ đường phong cười khổ s ờ lỗ mũi một cái dọc theo con đường này đường phong xem như thấy rõ lô thiếu đông là đối cổ trần nguyệt có ý tứ mà cổ trần nguyệt đối với bất kỳ người nào đều là một trường mặt l ệ n h duy chỉ có đối với đường phong mới có thể thấy được vẻ tươi cười cái này khiến lô thiếu đông càng thêm ghen tị và khó chịu quả nhiên lô thiếu đông sắc mặt khó coi muốn chết quay đầu liền đi lâm tuyết cùng trương hạo liêu đi theo hai người khác danh tự là lâm tuyết cùng trương hạo l i ê u đi thôi chẳng lẽ ngươi đường phong còn sợ lô thiếu đông phải không cổ trần n g u y ệ t nói cô gái này liền là cố ý nghe ngươi ý tứ chẳng lẽ ngươi thích ta đường phong khỏe miệng lộ ra một tia nét cười nghiền ngẫm nhìn lấy cổ trần n g u y ệ t ngươi nghĩ hay thật ta chỉ là lấy ngươi đỡ một chút lô thiếu đông mà thôi bớt hắn luôn phiền ta ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều trong chốc lát cổ trần nguyệt hơi đỏ mặt hung hăng liếc một chút đường phong có đúng không ha ha xem ra là ta suy nghĩ nhiều vốn đang cho là ta đường phong diễm phúc không c ả đâu đường phong cười ha ha đi đầu đi về phía trước đi chết cổ trần n g u y ệ t cắn răng đi theo đại mạc thành trì tràn đầy một loại t h u khoáng cuồn cuộn cổ lão cảm giác cái này cùng những địa phương khác thành trì khác biệt quá nhiều đồng thời trên đường cái còn rất nhiều địa phương khác không có vật phẩm ngược lại để hai người khối lớn tầm mắt một phen một đường đi đi nhìn xem đồng thời cũng thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức nhưng không có nghe được có quan hệ viễn cổ di tích tin tức quả nhiên cũng không có truyền đi về sau hai người đến một nhà trong cửa hàng mua hai phần mảnh này đại mạc địa đồ lấy lòng địa đồ về sau hai người liền hướng ước định cẩn thận một cái khách sạn mà đến đến khách sạn về sau liền riêng phần mình đi nghỉ ngơi ngày thứ hai năm người nhất khởi động thân hướng bắc mạc thành phương bắc mà đến mà giao huyết mã liền tạm thời để ở khách sạn bên trong bởi vì giao huyết mã cũng không phải là rất thích hướng đại mạc hoàn cảnh năm người phân biệt mua một thất sa đà cưới sa đà hướng viễn cổ di tích phương hướng mà đến đại mạc bên trong liệt nhật treo cao hoang tàn vắng vẻ khắp nơi quảng hữu nếu là người bình thường Tuyệt đột ố i đi người thời gian giới dồi lại phải cái việc liền đi tiếp được đều đạo đồng đều đều không không không khó. nhưng thủ, chỉ, thực, nhanh, hơn nước bên trong cùng lương thực, đều rất rào, ngược lại không phải là cái gì cao có bao xa, dào, là là là mấy m rất Rất võ trăm Đột dặm. nhiên phụ cận đ ố n g cắt một trận c h ậ p trùng một cái to lớn như con giết đồng dạng cự trùng vào n ra mở cái miệng rộng tựa như đám người tắt tới l à sa trùng trong đại mạc một loại man thú một cái này là ngũ cấp nguyên thú muốn chết lô thiếu đông ánh mắt lạnh lẽo một vệ kim quang bắn ra sa trùng cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng liền bị chém thành hai nửa một con sa trùng tự nhiên không có thể ngăn cản đám người mảy may tiếp tục tiến lên nhưng bắt đầu từ nơi này man thú từ từ nhiều hơn có sa trùng sa hạ n các loại đọc c h u y ệ n ở x o ặ t sa mạc lại là một trận cổ động một đầu dị thường to lớn xa trùng từ trong sa mạc sông ra một hơi hướng đường phong nuốt vào một cái này xa trùng từ khí tức đến xem lại là thất cấp nguyên thú mặc dù chỉ là vừa mới đạt tới thất cấp nguyên thú dáng vẻ đường phong ngươi tự mình giải quyết đi nếu như ngay cả một cái vừa mới đạt tới thất cấp nguyên thú đều không giải quyết được ta xem ngươi chính là sớm làm trở về đi l ô thiếu đông ngăn lại lầm tuyết hai người muốn đường phong một mình đối mặt s a trùng cổ trần n g u y ệ t ánh mắt l ó e lên cũng không có xuất thủ đường phong thực lực nàng rất rõ ràng muốn thử thực lực của ta vậy các ngươi nhìn lấy tốt đường phong khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt đồng thời một đạo nóng bỏng kiếm khí phóng lên tận trời phốc phốc không có chút nào ngăn cản thất cấp nguyên thu s a trùng biến thành nướng s a trùng tán phát ra trận trận thịt nướng m ù i thơm l ô thiếu đông đám người sắc mặt đều biến đổi thực lực thật là mạnh thất cấp nguyên thú chỉ cần nhất kiếm gọn gàng mà linh hoạt cái này đường phong so trong tin đồn càng mạnh a mấy trong lòng người nghĩ đến nhất là lô thiếu đông sắc mặt càng là khó coi hừ bất quá là thất cấp nguyên thú mà thôi cùng chúng ta khả năng phải đối mặt nguy hiểm so sánh còn còn thiếu rất nhiều nhìn lô thiếu đông hừ lạnh đường phong không để ý đến cưới xa đà tiếp tục tiến lên đằng sau trên đường đi Phạm là x u ấ tại hiện man thú, Thiếu nhất chém như phát kiếm giết, giống tiết mang Đông đang đồng đều bị Lô Thiếu Đông nhất kiếm chém giết, giống như là d n g Lô t h ế Tuyết, đến u Liễu, đều tuổi Thu đều nguyên Đông, đạt đỉnh Trương Niên ráng trọng phong. Lâm là bắt Tại Hảo hóa Vi Kỷ vẻ. cái tuổi này tu vi lại đạt đến một bước này tuyệt đối là vạn người không được một thiên tài tương lai là cực có hy vọng tấn thăng chân chuyện đệ tử tu vi như vậy bình thường nguyên thú cơ hồ không có nhất kiếm địch năm trăm dặm sa mạc đến rồi lúc hoàng hôn năm người cuối cùng đã tới trước mới một mảng lớn úc đảo xuất hiện ở trước mắt đây chính là đường phong đám người chỗ mục đích thần tích úc đảo tương truyền viễn cổ di tích ở nơi này một mảnh lên bắc úc đảo bên trong đi mấy người thôi động x a đà nhanh chóng chạy về phía cái này một mảnh úc đảo dừng lại tới gần úc đảo thời điểm đột nhiên truyền ra giống to một tiếng mấy cái thân ảnh cao lớn xuất hiện ở phía trước chặn lại đường đi có người ở nơi này một vùng lại có thể có người chặn đường các ngươi là ai vì sao ngăn chở bọn ta đường đi lỗ thiếu đông mặt lạnh lấy hỏi ngăn chở đường đi hết t h ể có năm người năm người này thuần một sắc đều là bảy thước đại hán thân hình cao lớn hùng tráng mặc trên người dắp ra cơ bắp mau mau nâng lên năm đại hán nhìn lấy đường phong đám người khi thấy rõ đường phong đám người đều là hai mươi tuổi không tới thanh niên về sau đều hiện lên một tia vẻ khinh miệt mà nhìn thấy cổ trần n g u y ệ t cùng lâm tuyết hai người về sau trong mắt đều hiện lên một tia dâm tả đám người vì điệu thấp làm việc cũng không có mặc đại biểu đông huyền tông phục sức mà là ăn mặc thông thường quần áo chúng ta là ai nói cho các ngươi biết chúng ta chính là cuồng sư dong binh đoàn người mảnh này thần tích ốc đảo đã bị chúng ta cuồng sư dong binh đoàn trưng dụng các ngươi muốn đi vào cũng được mỗi người giao ra một ngàn lượng mặt trắng liền thả các ngươi đi vào bên trong một cái đại hán trên mặt vẻ khinh miệt nạm nhất cái gì bị chưng dụng ta làm sao chưa nghe nói qua l ô thiếu đông trầm mặt nói hừ chưa nghe nói qua vậy bây giờ nghe nói qua đi giao tiền liền để cho các ngươi tiến nếu không xéo đi đại hán kia vung tay lên hừ chỉ bằng mấy người các ngươi r ắ t rưởi cũng muốn thu tiền của chúng ta thực sự là không biết sống chết l ô thiếu đông ánh mắt lạnh lẽo đi tới tiểu tử ngươi dám như thế nói với chúng ta ta xem ngươi là chán sống các h i n h đệ đem cái này mấy thằng nhãi con cầm xuống hai nữ tử giao cho đoàn trưởng đến lúc đó đoàn trưởng nhất định trùng điệp có thưởng mở đầu đại hán kia vung tay lên mặt khác bốn đại hán một mặt nhe răng cười đi tới thực là muốn chết ta ngay cả đường phong đều lắc đầu một cái chương một trăm linh bốn phá trận quả nhiên sau một khắc kiếm khí hiện lên đầu người rơi xuống đất năm đại hán trước mắt bị chém giết không có chút nào hoàn thủ cơ hội nhưng là cách đó không xa bóng người khẽ động một đạo tiếng gạo rất xa truyền ra ngoài tình huống nơi này bị phát hiện cồn g sư dong binh đoàn sao năm người vẫn như cũng ngồi xuống xa đà bên trên không n ú c nhích kế sách hiện nay chỉ có giải quyết cuồng sư dong binh đoàn mới có thể thật tốt chờ đợi viễn cổ di tích mở ra ầm ầm không qua bao lâu đại địa văn h minh một đại đội kỵ binh lao đến một đội này kỵ binh nhân số chừng hơn trăm người cùng một chỗ chạy vội khí thế rất là không kém nhưng là năm người liền lông mày đều không động một cái ầm ầm rất nhanh đội ngũ kỵ binh đã đến mấy người trước mặt hí hi hí hí, hí hí ngựa chiến mã gào rít tại mấy người phía trước ngừng lại dương lên một trận cắt đất các ngươi là ai dám giết ta cùng sư dong binh đoàn người không muốn sống sao một người cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô an mặc thiết giáp đại hán ta xem không muốn sống chính là bọn ngươi dám cản đường đi của chúng ta lô thiếu đông kêu lên ha ha tiểu tử n g ư ơ i thật to gan ta cùng sư tung hoành đại mạc mấy chục năm đã trải qua có rất ít người dám nói chuyện với ta như vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết cùng sư liếm môi một cái một mặt tàn nhẫn c h i sắc sau đó hắn ánh mắt tại cổ trần nguyệt cùng lâm tuyết trên người nhất c h u y ể n đặc biệt là nhìn lấy cổ trần nguyệt trong mắt dâm tà chi quang đều m u ố n hóa thành thực chất ba cái nam tất cả đều cho ta phế đi bắt sống hai nữ nhân đều cho ta bắt được đêm nay ta phải thật tốt thoải mái một cái để cái này ba cái danh con nhìn tận mắt ta là thế nào thoải mái cái này hai nữ nhân ha ha cùng sư cùng tiếu h phách lối đến cực điểm g i ế t hơn trăm vị kỵ binh kêu gào lao đến các loại binh khí lóe ra tia sáng lạnh lẽo khanh đến một bước này không có cái gì có thể nói chỉ có một trận chiến đường phong hắc vân phệ tinh kiếm ra khỏi vỏ liệt diễm kiếm khí bùng lên lập tức hai bóng người bị chém làm hai đoạn phốc phốc hướng khác cũng là như thế những kỵ binh này khó cản cổ trần n g u y ệ t đám người nhất kiếm lập tức thì có hơn mười cưới vĩnh viễn lưu lại các ngươi là tông môn đệ tử cồn sư kinh hãi vừa ra tay hán chỗ nào còn nhìn không ra đường phong đám người là tông môn đệ tử phổ thông một chút đại thành tuyệt đối không thể có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy lợi hại người trẻ tuổi chỉ có tông môn hoặc là hoàng thất mới có thực lực này t r ậ n cuồng sư ánh mắt hung ác hét lớn v à i bách kỵ xa luân t r u n cho dù là tông môn đệ tử thì thế nào làm theo chém giết ầm ầm tại cuồng sư trong tiếng giống to còn dư lại kỵ binh lấy một loại kỳ diệu phương thức bắt đầu chạy ma trong đó lấy cuồng sư cầm đầu khoảng chừng mười tám vị hóa nguyên cảnh cao thủ chủ trì để những kỵ binh này trở nên giống như là một cái cự đại thiết luân đúng vậy giống thiết luân b ệ n h b ệ n h tường đạo tường đạo đ a u mang vạch phá không khí chém về phía đường phong đám người khanh khanh năm người đón đỡ đ a u mang thân thể đều khẽ run lên thật là mạnh trận pháp uy lực đồng thời đám người cũng cảm giác được cùng sư tu vi đặt đến hóa nguyên c ử u trọng cảnh giới lấy hắn hóa nguyên c ử u trọng tu vi tăng thêm cái này tên kỳ quái trận pháp khó trách kiêu ngạo như vậy khanh khanh kim thiết giao kích thanh âm không ngừng văng lên nhưng là trong lúc nhất thời đường phong đám người căn bản không xông ra được p h a n k lô thiếu đông chính diện cùng cuồng sư quyết đấu một chiều nhưng cuồng sư hiện tại mang theo trận pháp chi h uy không phải hắn có thể ngăn cản lập tức thổ huyết trở ra làm sao bây giờ làm sao lao ra lô thiếu đông giống to trận thế nhược điểm đang ở đâu vậy đường phong một bên ngăn cản đau mang vừa suy nghĩ hắn nghiên cứu trận văn đã trải qua mấy tháng lâu thậm chí đã trải qua có thể khắc họa nhị cấp trận văn đối với trận pháp nhất đạo cũng hiểu sơ một chút trận pháp đơn giản cũng là trận pháp xây dựng mà thành phàm là trận pháp nhất định có nhược điểm chỉ cần tìm được nhược điểm liền có thể nhẹ nhóm đánh tan frank frank frank tại đường phong suy tư quá trình bên trong năm người cùng cổng sư dong binh đoàn không đoạn giao tay lại hoàn toàn rơi vào hạ phong không phải mấy người không mạnh mà là trận pháp này quá kỳ diệu tăng thêm c n g sư có hóa nguyên c ử u trọng tu vi cái này khiến trận pháp này uy lực tăng cường rất nhiều một mức tiếp tục đánh tình huống sẽ rất không ổn cùng một chỗ hợp lực trùng kích c n g sư phía bên kia đột nhiên đường phong thanh â m vang lên cái gì đường phong ngươi kêu bậy bạ cái gì trùng kích c n g sư bên kia ngươi có biết hay không c n g sư nơi đó mạnh nhất ngươi muốn hại chết chúng ta sao lô thiếu đông kêu to ngươi không hiểu trận pháp liền câm miệng cho ta đường phong đ n g nhiên quát mạnh sau đó nói đại trận này lấy tròn là lý mà c u ồ n g sư bên kia chính là tròn hạch tâm cũng là nhìn như mạnh nhất lại là yếu nhất chỉ cần ngăn trở c u ồ n g sư trước mặt của bà chiêu hắn liền sẽ có một cái yếu nhất thời k h ắ c bắt lấy một khắc này có thể một kích m à phá đường phong ngươi không nên nói lung tung ngươi lô thiếu đông còn muốn nói nữa nhưng bị cổ trần n g u y ệ t thanh âm cắt ngang giết cổ trần n g u y ệ t không chút do dự huy kiếm mà lên trên người nàng lượn vòng lấy một đầu dòng sông màu đen dòng sông phía trên một cái ninh loan thần điểu tại hết lần này tới lần khác nhảy múa thanh loan nguyên mạch cùng huyền âm chi thể kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ hiu đường phong cơ hồ cùng cổ trần n g u y ệ t đồng thời trùng kích mà lên cong hai người cùng c u ồ n g sư chiến đao tương giao thân thể run lên phi thân trở ra g i ế t tranh thủ thời gian g i ế t bọn hắn c u ồ n g sư giống to giống như có chút nóng nảy chúng ta bên trên trương hạo liếu cùng lâm tuyết nhãn t ỉ n h sáng lên cũng trùng kích mà lên p h a n h trương hạo liếu cùng lâm tuyết cũng bị đánh lui g i ế t đường phong cùng cổ trần nguyệt lần nữa trùng kích mà lên l ô thiếu đông cắn răng một cái bất đắc dĩ cũng kích trùng lên. h mà p A n h Sau một k í c h ba n g ư ngược, ờ i bay cuồng mà cùng sư rụt n giống l to, con mắt trận thật lớn, nhưng là hắn trong lúc nhất thời thế mà khó mà phản kháng. Phốc phốc huyết hoa bay ra, cổng sư bị chém thành vài đoạn chết không thể chết lại. bách kỵ xa luôn trận phá trận pháp vừa vỡ chính là năm vẻ bảy mảng g i ế t năm người đại khai sát giới kiếm khí tung h à n h máu tươi phiêu tán rơi rụng hơn trăm cưới chỉ có mấy kỵ trốn hướng sa mạc còn lại đều bị chém g i ế t đại mạc bên trên tiếng t â m lừng l ấ y c u ồ n g sư dong binh đoàn xem như triệt để hủy diệt đường phong lần này may mắn mà có ngươi không nghĩ tới ngươi ngay cả trận pháp đều hiểu a cổ trần nguyệt trong đôi mắt đẹp đây là tò mò hắn rất sớm đã nhận biết đường phong cũng được chứng kiến đường phong nhiều lần sáng tạo kỳ tích nhưng vẫn là không nghĩ tới đường phong không chỉ biết luyện đan thậm chí ngay cả trận pháp đều đều hiểu cái này cũng quá biến thái đi chẳng phải là toàn năng cái này khiến người khác đau khổ nghiên cứu một dạng đều không có cái gì thành tựu người làm sao sống đường phong lần này đa tạ ngươi ta trước đó xem thường ngươi ta xin lỗi ngươi lâm tuyết cũng đi đến đường phong trước mặt liền ôm quyền nói ta cũng vậy lần này may mắn mà có đường phong nếu không hậu quả khó liệu trương hạo liếu cũng đi tới nói lần này chỉ còn lại có lô thiếu đông đứng ở nơi đó sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng t r ư ơ n g một trăm lẻ năm một giúp người cặn bã lúc trước hắn một mực châm t r ọ c đường phong nói hắn chính là đến cọ cơ duyên sẽ kéo bọn hắn lui lại nhưng lần này đối mặt cùng sư dong binh đoàn nếu như không có đường phong bọn hắn vô cùng có khả năng bị vây chết tại trong trận pháp cho dù liều chết đào thoát cũng là hậu quả khó liệu lần này có thể nói là đường phong cứu được mọi người sự thật chứng minh đường phong không những sẽ không cản trở vẫn là mọi người cứu tinh cùng lúc trước lô thiếu đông nói ra sự thật này giống như là mấy bàn tay hung hăng phiến ở tại lô thiếu đông trên mặt ừ bất quá là vận khí tốt mà thôi trùng hợp thôi ta không tin ngươi ngay cả trận pháp đều hiểu lô thiếu đông sắc mặt khó coi nói ra sau đó đi đầu bước vào ốc đảo bên trong ừ thực là tiểu nhân một cái cổ trần n g u y ệ t cũng là sắc mặt khó coi nói ra mà trương hạo liếu cùng lâm tuyết cũng là lắc đầu bọn họ cùng lô thiếu đông quen biết thời gian không ngắn không nghĩ tới lô thiếu đông l ạ i như vậy phẩm tính đường phong cười cười lơ đ ế n lô thiếu đông trong lòng hán bất quá là một trò cười mà thôi cùng chó không có phân biệt chẳng lẽ chó cắn ngươi ngươi còn muốn cắn trở về đương nhiên sẽ không sau đó đám người cũng hướng ốc đảo bên trong đi đến không có đi bao nhiêu đường liền thấy một chút xây dựng cơ sở tạm thời dấu vết hiển nhiên cùng sư dong binh đoàn ở chỗ này thời gian không ngắn tiếp tục đi một đoạn đột nhiên nghe được nữ tử tiếng kêu thảm thiết thê lương không cần ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta văn ngươi một nữ tử c ầ u khẩn tiếng âm vang lên lập tức một đạo càn rỡ thanh âm vang lên ha ha bỏ qua ngươi ngươi nghĩ cũng thật hay ta mãi mới chờ đến lúc đến đoàn trưởng chơi chán ban cho ta còn nhớ ta bỏ qua ngươi thật tốt tứ hậu đại gia ta phục vụ ta thoải mái nói không chừng sẽ cho ngươi lưu lại toàn thời cứu mạng a đọc truyện tại ngươi kêu đi kêu to lên đây là ta c u ồ n g sư dong binh đoàn địa bàn ngươi kêu p h á thiên cũng không có ai để ý đến ngươi thanh âm là từ tiền phương tòa kia trong lều vải chuyển tới đáng chết cổ trần nguyệt sắc mặt lạnh lùng như băng thân hình khẽ động trong nháy mắt đã đến tòa kia trước lều kiếm quăng lóe lên lều vải bị chém thành hai nửa ai muốn muốn chết phải không không thấy được đại gia ta đang sảng khoái lấy sao một cái cao gầy đại hán giận dữ quay người nhìn về phía cổ trần nguyệt cái này cao gầy đại hán lúc này là lấy thân thể ngay cả nửa người dưới đồ chơi kia đều ở n g ẩ n đầu đỡ ngực mà một cái hai mươi mấy tuổi nữ tử cũng thân thể quyển rúc vào một chỗ run lẩy bẩy ở trên người nàng có từng đầu máu bầm vết thương cao gầy hán tử quay người lại nhìn thấy cổ trần nguyệt dạng này một cái tựa thiên tiên nhân vật lập tức ngây ngẩn cả người há to miệng hạ thân đồ chơi kia còn run lên mấy lần mỹ nữ mỹ nữ à lao thiên đối với ta không tệ thế mà đưa lên mỹ nữ như thế ha ha tiểu cô nương đến cùng một chỗ tứ hậu đại gia ta đại gia nhất định bảo ngươi toàn được nhậu nhẹ than ngon cao gầy đại hán mắt n h á n g lửa nhìn c h ầ m c h ầ m cổ trần nguyệt nước bọt đều kém chút chảy ra thực sự là sắc mê tâm khiếu hắn cũng không suy nghĩ một chút cổ trần nguyệt là vào bằng cách nào hắn chính tưởng tượng lấy đâu đột nhiên một đạo kiếm quang nhấp nhoáng sau đó hắn cảm giác thân mắt lạnh sau đó chính là đau đớn một hồi chuyển đến hắn nhìn xuống dưới lập tức hồn bay lên trời chỉ thấy hắn hạ thân một vũng máu đồ chơi kia đã trải qua không có a bảo bối của ta bảo bối của ta a cao gầy đại hán lập tức ôm hạ thân tiêu trời trách đất đứng lên hiu cổ chân n g u y ệ t kiếm phong chỉ tại cao gầy hán tử mi tâm một cổ sát khi trực thấu cao gầy hán tử gáy l ò n g thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân của hắn bản trực thấu đỉnh đầu trong chốc lắt giống như thống khổ giảm bớt không ít nói các ngươi vì sao lại ở chỗ này cổ trần nguyệt mặt lạnh lấy hỏi người nào mấy cái khác lều vải cũng có người xông ra nhưng bị đường phong mấy người một người nhất kiếm toàn bộ phế đi tu vi ngã trên mặt đất a thật là đáng chết ở một cái trước lều trương hạo liêu phát ra gầm lên giận dữ đường phong đám người vội vàng tiến lên lại thấy được làm cho người lửa giận ngút trời một màn chỉ thấy tòa này trong lều vải có mấy cái thiếu nữ thiếu nữ toàn thân trên thân thể đều là vết thương bừa bộn ngã trên mặt đất đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức không cần hỏi cũng biết nói chuyện gì xảy ra xúc sinh đám xúc sinh này quả thực là tội đáng chết v ạ n lần không chỉ có là cổ trần n g u y ệ t lâm t u y ế t hai vị nữ t ử sắc mặt khó coi tới cực điểm ngay cả đường phong trương hạo liễu còn có lô thiếu đông sắc mặt đều cực độ khó coi đám người này danh s ư ơ n g r o n g binh đoàn kỳ thật chính là một đám người cạn bã so sơn lâm đạo phỉ còn không bằng phốc phốc cổ c h â n nguyện trở lại nhất kiếm chặt đứt cái kia cao gầy hán tử một cánh tay âm thanh lạnh lùng nói nói các ngươi những người này ở chỗ này làm gì cao gầy hán tử không ngừng tiêu thảm nhưng ở sát khí bao phủ xuống hán vẫn là nhịn xuống đau nhức một năm một mười nói đứng lên nguyên lai một năm trước đó viễn cổ di tích mở ra Cùng Cùng cơ cũng tích, cũng được dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng sư, dưới cơ duyên xảo hợp, cũng tiến nhập trong sư sư, dưới di tích, cũng lại hợp, đạt xảo một quyển bách kỵ xa là u â n trận trận、pháp. Đồng n thời pháp. g o i biết ý muốn đ ư ợ có di dòng tại tin binh liền thời gian hai tiến chiếm tích trường một tức. trước tháng, Một Cho Cùng Úc c mảnh sẽ sau, sư ra năm lần nữa nên lần này, đoàn tháng, đến này mở về vào là Đảo. thể bảo vệ viễn cổ di tích chờ đợi lần nữa mở ra thời khắc hai là có thể ở chỗ này ôm cây đ ợ i thỏ chờ đợi những cái kia đến đây thám hiểm võ giả bắt bọn h ắ n cướp đoạt tài sản của bọn h ắ n nữ nhi tự nhiên là lưu lạc vì bọn họ đồ chơi bọn h ắ n đụng phải mạnh đương nhiên sẽ không đắc tội chuyên môn tìm tuổi trẻ nhỏ yếu ra tay trong khoảng thời gian này đã trải qua không ít người rơi vào trong tay bọn họ giết làm rõ ràng tình huống về sau chỉ có một chữ giết đối với dạng này người không cần chút nào lưu tình kiếm quang hiện lên huyết quang toy lên những người còn lại toàn bộ đánh giết chúng ta đem những thiếu nữ kia trôn đi lâm tuyết thở dài một tiếng mấy người khác gật đầu hiện trường còn có mấy cái người sống đường phong đám người thả đi bọn hắn mấy người đều là võ đạo cao thủ mấy trưởng xuống dưới trên sân liền xuất hiện một cái hô to về sau đem một vài thi thể vùi sâu vào trong hô lớn cũng tốt có cái nơi an thân sau khi sửa sang xong mấy người hướng về ốc đảo chỗ sâu bước đi mảnh này ốc đảo rất lớn phương v i ê n có thể có hơn mười dặm mấy người đi tiếp vài dặm về sau trước mắt xuất hiện một tòa hồ nước hồ thanh tịnh sóng nước lấp loáng nghe nói viễn cổ cửa vào di tích thì ở tòa này trong hồ xem ra bây giờ còn chưa đến di tích mở ra thời điểm chúng ta liền tại phụ cận chờ đi cổ trần nguyệt mở miệng nói đường phong đám người gật đầu liền riêng phần mình tìm cái địa phương ngồi xếp bằng tĩnh tâm đ i ề u tức ngày đầu tiên không có chút nào động tĩnh ngày thứ hai cũng là như thế vẫn không có động tĩnh ba ngày bốn ngày đảo mắt bảy ngày trôi qua đến rồi ngày thứ bảy mặt hồ đột nhiên s o n g cả mãnh liệt đứng lên trong hồ ở giữa xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy nước hồ chảy ngược mà xuống phát ra tiếng nổ thật to viễn cổ di tích muốn mở ra năm người đều đ ạ i hỉ đứng ở trên bờ hồ nhìn chằm chằm trong hồ d ầ m d ầ m thật lâu trong hồ vòng xoáy chỗ xuất hiện một con đường chương một trăm linh sáu di tích mở ra nước hồ chảy ngược sau đó tách ra xuất hiện một đầu cổ lộ quả nhiên không sai v i ê n cổ di tích lại hiện ra thế gian năm người đều đ ạ i hỉ mặc dù v i ê n cổ di tích đã tại một năm trước mở ra một lần cũng có rất nhiều người đi vào đạt được không nhỏ tạo hóa càng là truyền thuyết lưu tử dương đạt được trong đó là tối trọng yếu truyền thừa nhưng cái này dù sao cũng là viễn cổ di tích mặc dù mở ra một lần nhưng người nào có thể bảo chứng bên trong không có nó bảo vật của hán đi đi vào l ô thiếu đông có chút không kịp chờ đợi phi thân mà lên đặt vào con đường cổ xưa kia bệnh, bệnh. bốn h b người khác cũng đồng dạng đuổi theo đây là trận văn không có đi bao xa đường phong nhìn thấy đầu này cổ lộ bốn phía một vùng t ă m tối giống như vũ trụ hư không có vô cùng khủng bố áp lực chuyển đến đồng thời tại hắc cám phía trên thỉnh thoảng có từng đầu kỳ dị đường vân hiện lên đó là trận văn c ự c sự cao cấp trận văn con đường này có bảy đại trận nghe đồn tòa này viễn cổ di tích bên trong hạn chế ngưng đan cảnh trở lên võ giả tiến vào quả nhiên không giả đầu này cổ lộ trên có đại trượng ngưng đan cảnh trở lên võ giả vừa tiến đến chỉ sợ cũng muốn bản thân bị trọng thương đường phong một bên tiến lên vừa quan sát bốn phía này trong lòng không ngừng suy tư viễn cổ di tích hạng di trọng yếu nếu là ngưng đan cảnh trở lên võ giả có thể tiến vào vậy làm sao đến phiên bọn hắn những bọn tiểu bối này không lâu sau đó cổ lộ đi đến cuối cùng xuất hiện ở trong mắt là một cái cự đại thạch thất thạch thất diện tích rất lớn lại trống trải một mảnh không có chút gì cả ở thạch thất cuối cùng có một cái cửa đá lại đóng chặt lại chính là cánh cửa kia chỉ có tiến vào cánh cửa kia mới thật sự là đi vào viễn cổ di tích bên trong cổ trần nguyện nói trong này sẽ gặp nguy hiểm chúng ta phải cẩn thận lâm tuyết nhắc nhở năm người khoảng cách không xa chậm rãi đi vào trong thạch thất không có bất kỳ cái gì dị thường cái này khiến năm người hơi nghi hoặc một chút lúc này tại đường phong trên bả vai tiểu tử bất an vốn éo đồng phát ra trầm thấp tiếng giống cẩn thận đường phong trong lòng run lên man thú đối mặt nguy hiểm linh giác một mực so với nhân loại mạnh hơn h ú n g chi tiểu tử huyết mạch vẫn còn tương đối đặc thù không khỏi đường phong mở miệng nhắc nhở h u h h u h h u cái này thời không ở giữa một trận rung động từng đạo từng đạo vô cùng sắc bén quang mang đột nhiên xuất hiện ở không trung cũng hướng ẩm năm người nguyên lực bộc phát riêng phần mình rút ra chiến kiếm từng đạo từng đạo kiếm khí bùng lên mà ra chặn lại đầy trời sắc bén quan g mang nhưng là vẫn chưa xong không gian run run một hồi lại là một trận quan g mang l ó e lên trong thách t h ấ t thế mà xuất hiện từng đạo từng đạo bóng người những bóng người này cũng không phải là thực sự người bọn chúng toàn thân đồng dạng tản ra kim loại quang trạch chính là từ loại kia quang mang ngưng tụ m à thành bọn chúng trong tay nắm chính là làm ộ t thanh đem như kiếm vậy sắc bén quang mang bọn chúng như từng cái v õ đạo cao thủ tay cầm trường kiếm hướng năm người chém giết m à tới đây là một loại đại trận cổ chân nguyên hét lớn trên người một đầu hát sắc huyền sông lượn lờ dòng sông bên trên thanh loan kêu to đưa nàng hộ ở trung tâm nàng nhất kiếm chém ra băng cùng hỏa đem kết hợp Tuy lực vô cùng vô kinh khủng, nhất k i ế một ra, m bên ó bóng bóng hóa n người liền bị chém làm mảnh、vỡ. Nhưng là, bóng người nhiều lắm, khoảng trừng hơn trăm cái, giết mãi không、hết. Hơn nữa, những bóng người này, thực lực đều phi thường cường đại. Thực lực tương đương n g giết g cái, mãi phi đại. tại làm là, lắm, lực lực đều bị chém thực Thực hết. trăm vỡ. u y thất trọng, thậm chí có số ít, tương đương với hóa nguyên bắt trọng. Một chí hóa đương nguyên bên có số với khác lâm tuyết đỉnh đầu hiện ra một tòa tuyết sơn nàng mỗi một lần xuất thủ đều có một tòa tuyết sơn hư ảnh c h ấ n áp mà xuống trong không khí tràn đầy hàn khí thấu xương một cái tương đương với hóa nguyên bắt trọng bóng người trực tiếp bị nàng chấn áp thành mảnh vỡ mà lô thiếu đông cùng trương hạo liễu đồng dạng vô cùng cường đại cho dù là tương đương với hóa nguyên bắt trọng bóng người cũng không phải bọn hắn địch ba người bọn họ từng cái đều là trong đệ tử nồng cốt tuyệt đỉnh thiên tài một thân chiến lược quyết không thể lấy tu vi đi đối đãi bọn hắn là hóa nguyên bắt trọng đ ỉ n h phong nhưng tuyệt đối có thể lực chiến thông thường hóa nguyên c ử u trọng đỉnh phong cao thủ ba người bọn họ tăng thêm cổ trần n g u y ệ t đều trong tay nắm giữ ngũ cấp võ kỹ uy lực mạnh mẽ ẩm đường phong trừ kiếp thần kính bên ngoài cũng triệt để bộc phát khô tịch kiếm y dung hợp liệt diễm kiếm pháp mỗi một kiếm đều có một hóa nguyên thất trọng bóng người tại hắn dưới kiếm tiêu tán ngũ cấp võ kỹ quả nhiên khủng bố ta phải phải nhanh một chút đạt tới hóa nguyên thất trọng như thế thần giới ba phong khí liền có thể thăng cấp làm tam cấp khách quý liền có thể tu luyện ngũ cấp thậm chí là lục cấp vũ kỹ đường phong một bên đại chiến còn vừa quan sát mấy người khác chiến lược l ô thiếu đông đám ba người thân là trong đệ tử nồng cốt tuyệt đỉnh thiên tài tu luyện ngũ cấp võ kỹ rất bình thường mà cổ trần nguyệt cũng tu luyện có ngũ cấp võ kỹ đường phong bây giờ nhược điểm chính là võ kỹ cấp quá thấp nếu như đối đầu bậc này tu luyện ngũ cấp võ kỹ thiên tài khó tránh khỏi ăn thiệt thòi ẩm ẩm ẩm năm người hợp lực không đến bao lâu kim loại quang mang bóng người liền bị chém giết trống không nhưng không đợi đám người chậm một hơi không gian lại là một cơn chấn động trong thách thất lại xuất hiện hơn trăm thân ảnh bất quá cái này hơn trăm thân ảnh không phải tản ra kim loại quang trạch mà là thủy làm sắc hơn trăm cái bóng người màu xanh nước biển cũng cùng một chỗ hướng năm người liều chết xung ố phong cùng lúc trước một dạng thực lực cũng tương đương với hóa nguyên thất trọng có chút tương đương với hóa nguyên bắt trọng một trận đại chiến kịch liệt lại bạo phát đi qua một phen kịch liệt chém g i ế t cuối cùng đem hơn trăm cái bóng người màu xanh lam chém g i ế t hầu như không còn nhưng còn đám người cao hứng đâu trong thách thất lại xuất hiện hơn trăm cái bóng người màu xanh lục thực lực cùng trước đó không kém bao nhiêu cũng đồng dạng đánh g i ế t mà tới g i ế t không có cách nào chỉ có thể một trận chiến nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra làm bóng người màu xanh lục bị chém g i ế t song sau lại xuất hiện hơn trăm cái hồng sắc thân ảnh những cái này thân ảnh xuất hiện trong không gian nhiệt độ đều kịch liệt lên cao làm sao bây giờ những vật này g i ế t mãi không hết giống như không dứt đồng dạng trương hạo liêu hét lớn chỉ thấy h ắ n trên trán đã trải qua đổ mồ hôi hồ mà mấy người khác tình huống cũng kém không nhiều đi qua liên tục đại chiến mấy người tiêu hao đều phi thường lớn ngược lại là đường phong hắn lúc này vẫn là cùng trước đó không có gì khác biệt tu luyện c ử u k i ế p chiến thần quyết hắn nguyên lực hùng hậu cô đọng viễn siêu t h ư ờ n g nhân tự nhiên bền bỉ năng lực tác chiến cũng thật to lớn siêu việt t h ư ờ n g nhân chúng ta xa vào đến một cái đại trận bên trong chỉ có pha trận mà ra mới có thể đi ra cái này gian thách thất cổ trần nguyệt cũng cau mày suy tư đường phong ngươi không phải đối với trận văn chi đạo rất hiểu sao bây giờ còn không tìm ra phương pháp phá giải lô thiếu đông nhìn đường phong một chút lãnh ngôn lãnh ngữ nói lô thiếu đông ngươi đây là ý gì đường phong là hiểu trận văn không giả nhưng đây là viễn cổ di tích bên trong trận văn cho dù là trận pháp đại sư cũng chưa chắc có thể phá ngươi cái này là cố ý khó xử đường phong sao cổ trần nguyệt nhất kiếm chém ra kích diệt một bóng người sắc mặt có chút l ạ n h nhìn lô thiếu đông một chút cổ sư mội nói không sai nơi này dù sao cũng là viễn cổ di tích trận pháp cao thâm đường phong tu luyện mới bao lâu lại thế nào p h á chúng ta vẫn là lại kiên trì một hồi nhìn xem có hay không cái khác phương pháp phá giải lâm tuyết cũng xen vào nói chương một r ă m lẻ b ả năm hành nguyên tố trận a i trước đó cùng sư dong binh đoàn vận dụng cũng là từ viễn cổ di tích ở bên trong lấy được trận pháp đường phong đều có thể phá ta còn tưởng rằng h ắ n trận pháp này cũng không nói chơi đâu xem ra là ta đánh giá cao hán lỗ thiếu đông nít miệng chiến kiếm trong tay bổ ra một đạo kiếm khí chém vỡ một thân ảnh sau đó khinh thường nhìn một chút đường phong lúc này đường phong lại không để ý đến những cái này mà là c a o mày không ngừng quan sát bốn phía này trong lòng đang không ngừng phỏng đoán đại trận này giống như cùng ngũ hành có liên quan đại trận chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngũ hành nguyên tố trận đường phong suy tư đ ỗ n g nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên tại thân giới ba phong khí trận văn trong vùng hắn đã từng thấy qua một cái tên là ngũ hành nguyên tố trận danh tự bất quá trận pháp này rất cao cấp đường phong căn bản không có tư cách quan sát từ tình huống vừa rồi nhìn đại trận này hẳn là lấy ngũ hành trận văn bố trí m à thành phổ thông ngũ hành trận văn chính là nhị cấp trận văn có thể đem nhị cấp trận văn bố trí thành dạng này một cái đại trận viên cổ võ giả thực sự là lợi hại a còn nữa từ mới vừa trình tự đến xem tựa như là vận dụng ngũ hành tương sinh nguyên lý đường phong trong đầu nhanh chóng suy tư từ vừa mới bắt đầu xuất hiện kim loại quang mang bóng người chính là kim nguyên tố ngưng tụ m à thành đằng sau là bóng người màu xanh lam thì làm thủy nguyên tố tiếp đó bóng người màu xanh lục thì làm m ộ c nguyên tố lại nói tiếp bóng người màu đỏ là vì hỏa nguyên tố kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ ngũ hành tương sinh tiếp theo hẳn là thổ nguyên tố đường phong phỏng đoán quả nhiên bóng người màu đỏ rực bị tiêu diệt song s a u lại có một cái thổ bóng người màu vàng xuất hiện làm thổ bóng người màu vàng sau khi biến mất lại một biến lại xuất hiện hơn trăm cái tản r a kim loại quang mang thân ảnh một lần nữa lại biến thành kim nguyên tố làm sao bây giờ giống như vô cùng vô tận a trương hạo liếu kêu lên rết đến bây giờ mọi người đã là thở hừng hực nguyên lực tiêu hao rất nghiêm trọng lại tiếp tục như thế viễn cổ di tích bảo vật không có tìm được năm người đều muốn bị vây chết ở chỗ này công kích phía bắc lúc này đường phong đột nhiên kêu lên cái gì mấy người khác đều s ư n g sở xuất thủ công kích phía bắc trên mặt đất đường phong lần nữa kêu lên đường phong ngươi nổi điên làm gì phía bắc không có bất kỳ vật gì ngươi không công kích những bóng người này mà là phải công kích phía bắc ngươi muốn tìm chết không cần lôi kéo chúng ta lô thiếu đông kêu lên câm miệng cho ta ngươi thẳng ngu này đó là cái ngũ hành nguyên tố đại trận lợi dụng ngũ hành tường sinh nguyên lý ngươi không biết sao chỉ có công kích phía bắc phía bắc chính là thủy nguyên tố ngưng tụ chi địa chỉ có dạng này mới có thể p h á t r ư ợ đường phong l i ế t xéo lô thiếu đông quát lớn ngươi trước mặt nhiều người như vậy thế mà bị đường phong dạng này một cái nội môn đệ tử q u á t lớn l ô thiếu đông sắc mặt lập tức đỏ lên nghe đường phong sư đệ xuất thủ dẫn đầu cổ trần nguyệt nhất kiếm chém về phía bắc phương trên mặt đất mặc dù dạng này đã phải đối mặt kim loại quan g mang thân ảnh lại muốn phân thần đi công kích bắc phương mặt đất đối với nguyên lực tiêu hao là gia tăng thật lớn nhưng là cổ trần nguyệt vẫn là không chút do dự làm kiếm khí chẳng qua bắc phương trên mặt đất kích thích từng đợt màu xanh nhạt gọn sóng quả nhiên bên kia có t r ầ n văn đường phong nhãn tỉnh sáng lên rút sạch cũng chém ra một đạo kiếm khí xuất thủ sau đó trương hạo l i ế u cùng lâm tuyết cũng đi theo xuất thủ h ừ các ngươi cùng hắn đ i ê n ta mới sẽ không như thế ngu xuẩn đầu l ô thiếu đông mặt lạnh lấy tiếp tục công kích những bóng người kia phanh phanh phanh đường phong bốn người cùng kim loại bóng người đại chiến đồng thời còn không ngừng công kích tới bắc phương mặt đất cứ như vậy t i ê u hao đúng là kịch liệt tăng lớn thực sự là ngu xuẩn l ô thiếu đông trong lòng đang không ngừng cười lạnh lần này tiêu tôn thì gian dài hơn mới đem kim loại quang mang thân ảnh chém giết sạch sẽ ông không gian lại là một cơn chấn động từng đạo từng đạo bóng người màu xanh nước biển xuất hiện một cái hai cái ba cái đang không ngừng biến nhiều còn nữa vì cái gì còn có trương hạo liễu lâm tuyết hai người có chút tuyệt vọng lúc đầu coi là đại trận hẳn là bị phá ngay cả cổ trần nguyện trong mắt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc chỉ có đường phong vẫn là tinh táo nhìn lấy đường phong ta liền biết không có ích lợi gì người đây là hại mọi người hưởng phí tổn hao nguyên lực người rốt cuộc là mục đích gì là muốn hại chết mọi người sao lập tức l ô thiếu đông thì nhìn hướng đường phong ngu xuẩn ngươi câm miệng cho ta chừng lớn mắt chó của ngươi thật tốt nhìn lấy đường phong lạnh lùng nói một câu nhìn cái gì vậy chẳng lẽ nhìn xem có làm được cái gì sao l ô thiếu đông sắc mặt khó coi quay đầu nhưng là lập tức liền ngây ngẩn cả người chỉ thấy trong thạch thất bóng người màu xanh lam toàn bộ chỉ có chừng ba mươi cái lúc trước thế nhưng là có chừng một trăm cái cái này làm sao sẽ l ô thiếu đông đập đập trông mong nói ngu xuẩn ngũ hành tương sinh kim sinh thủy chúng ta cùng kim nguyên tố bóng người đại chiến lúc thủy nguyên tố trận văn lại đang ngưng tụ năng lượng chúng ta công kích phương bắc chính là ngăn cản thủy nguyên tố trận văn ngưng tụ năng lượng đường phong nhàn nhạt giải thích một câu cổ trần nguyệt đám ba người con mắt tỏa sáng đặc biệt là lâm tuyết cùng trương hạo liễu nhìn về phía đường phong có một chút vẻ khâm phục ma lô thiếu đông khuôn mặt giống như là đít khỉ một dạng hận không thể tìm tới một đầu kẽ đất Vào. Hiện tại, công kích đông phương Phong Hảo tại, nói. công đông Đường Trương mặt đất. Đường Phong nói. Được. Lần i người ê u đám đ gật u k h ô g chút do dự, đ a này g cùng bóng người m u xanh lam đ từng ạ đạo từng đạo chỉ có hơn ba mươi bóng người màu xanh lam mấy người ứng phó nhẹ nhõm rất nhiều càng nhiều công kích đánh về phía phương đ ô n g mặt đất lỗ thiếu đông đỏ mặt cũng đem công kích đánh về phía phương đ ô n g mặt đất loại hành vi này là sống sờ sờ đánh mặt mình nhưng là còn không thể phản đối không thể không đánh nhưng lại không biết lô thiếu đông trong lòng là gì mùi vị rất nhanh ba mươi bóng người màu xanh lam bị giết xong tiếp đó bóng người màu xanh lục bắt đầu xuất hiện nhưng lần này càng ít chỉ có mười cái công kích phương nam đường phong kêu lên làm bóng người màu xanh lục bị đánh giết xong sau xuất hiện bóng người màu đỏ chỉ có bảy cái bảy cái bóng người màu đỏ bị mấy người mấy kiếm chém giết sạch sẽ cuối cùng thổ bóng người màu vàng chỉ có ba cái còn chưa đủ mấy người giết thổ bóng người màu vàng sau khi biến mất thạch thất hoàn toàn yên tĩnh lúc đầu lại phải xuất hiện kim nguyên tố thân ảnh không có tiếp tục xuất hiện phá đại trận phá ha ha đường phong sư đệ nhờ có ngươi a trương hạo liếu ha ha cười nói không sai lần này còn tốt cùng đường phong sư đệ cùng đi bằng không không cần nói viễn cổ di tích bảo vật có thể giữ được hay không tính mệnh vẫn là hai chuyện nói riêng lâm tuyết cũng nháy mắt to nhìn lấy đường phong nói cổ trần nguyệt khoẻ môi nết lên mỉm cười không có nhiều lời mà khó chịu nhất đúng là lô thiếu đông hắn âm trầm gương mặt một cái cũng không dám nhìn đám người chỉ là đứng ở một bên không lên tiếng đường phong mỉm cười nói chúng ta đi vào đi chương một trăm lẻ tám kim loại khôi lỗi sau đó Đám đi đá cánh người hướng đi cánh cửa đá kia. khi i Giấc. a k mọi người đến gần thời điểm cửa đá tự động mở ra xuyên t h ấ u qua cửa đá có thể nhìn thấy môn về sau vẫn là một cái thách thức chỉ bất quá muốn nhỏ rất nhiều có lẽ còn có trận pháp chúng ta cẩn thận trương hạo liêu nói đi vào trước sau khi đi vào cũng không cảnh tượng kỳ dị tiếp đó những người khác tuần tự đi vào trở ra xác thực không có chút nào động tĩnh cái này gian thạch thất phía trước vẫn như cũ có một cái cửa đá chỉ có thể tiếp tục tiến lên khi đi vào sau cửa đá cửa đá đồng dạng chủ động mở ra vẫn là trương hạo liễu một ngựa đi đầu Giặc. lần này làm trương hạo liễu đi qua về sau cửa đá giặc một tiếng đóng lại không tốt mau tìm cửa đá chốt mở đường phong kêu lên mấy người vội vàng đi đến cửa đá phụ cận tìm kiếm quả nhiên phát hiện một cái chốt mở nhấn một cái về sau cửa đá một lần nữa mở ra nhưng là thạch cửa mở ra về sau mọi người sắc mặt thay đổi bởi vì thông qua cửa đá có thể nhìn thấy đối diện y hỷ h ả nguyên vẫn là một cái t h ạ c h thất nhưng không có chương hạo l i ê u tung tích chuyện gì xảy ra mấy sắc mặt người thay đổi những cái này t h ạ c h thất xem ra lại là một cái đại trận đường phong thở dài nói đường phong nhưng có phương pháp phá giải cổ trần nguyệt hỏi đường phong suy tư một chút lắc đầu nói những trận pháp này quá cao cấp không phải ta có thể phá lần này l ô thiếu đông không nói gì thêm vậy làm sao bây giờ lâm tuyết hỏi chỉ có một lần sông đường phong nói đi đầu đi vào trong cửa đá đường phong chờ ta một chút cổ trần nguyệt kêu lên chật lấy người muốn theo vào nhưng là vẫn như vũ chậm một bước ẩm vang một tiếng cửa đá chỉ có đường phong một người đi vào thạch thất đường phong tiến thạch thất cũng cảm giác thạch thất một trận rung động cái này gian thạch thất cùng lúc trước gian kia cơ hồ một màn đồng dạng trước sau hai đạo cửa đá đường phong nhũ mày mới vừa rồi tiến vào cánh cửa đá kia phụ cận tìm được một cái chốt mở nhấn một cái về sau thạch cửa mở ra đối diện vẫn là một gian thạch thất nhưng không có cổ trần nguyệt đám người tung tích quả nhiên đây là một cái đại trận đường phong nói t h ầ m vậy liền xuống a đường phong không có có suy tính quá nhiều đi thẳng vào trở ra sau lưng cửa đá đường phong không để ý đến đi hướng về phía trước cửa đá thạch cửa mở ra cửa đá về sau vẫn là thạch thất đường phong tiếp tục hướng phía trước cứ như vậy đường phong đến một chút hết thể đi qua ba mươi sáu cái thạch thất hoàn cảnh mới biến đổi làm đường phong từ thứ ba mươi sáu cái thạch thất cửa đá đi ra lúc xuất hiện ở trước mắt là một tòa cung điện phía trên cung điện là cứng rắn nham thạch cung điện dưới đất xem ra chỉ cần thẳng tắp hướng về phía trước cuối cùng sẽ đi ra cái kia t r ầ n thế đường phong lộ ra vẻ mỉm cười hướng về phía trước tòa cung điện kia đi đến đương nhiên ở vào tình thế như vậy hắn không dám xem thường tinh thần cao độ tập trung nhìn chăm chú bốn phía rất yên tĩnh bốn phía không có, có bất kỳ thanh âm nào cung điện bốn phía thảm nạm có một cái bảo trâu phát ra ánh sáng nhu h ò a chiếu sáng cung điện dưới đất đi vào mới phát hiện cung điện rất cổ lão toàn thân từ thanh đồng đúc thành tràn đầy một loại cổ lão xa xăm cảm giác tang thương giống như là vượt qua vô tận tuế nguyệt thậm chí tại thanh đồng cổ điện trên vách tường thấy được một chút đau thương dấu vết giống như tại lâu đời đi qua nơi này đã trải qua một trận đại chiến thảm liệt thanh đồng trong đại điện ở giữa có một phiến đại môn không có đóng khép mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy bên trong tràng cảnh bên trong rất trống trải không có thứ gì đường phong hơi do dự một chút liền hướng đại môn đi đến nơi này là có một ít nguy hiểm nhưng là phú quý hiểm loại cầu người khác muốn vào đến cũng không thể đến nơi này tự nhiên không có khả năng lui lại đường phong đưa tay đẩy đại môn lại không nhúc nhích tí nào nặng như vậy đường phong có chút chân kinh h á n vận chuyển toàn thân nguyên lực đẩy đại môn vẫn không n ú c nhích không có thôi động một tơ một hào đây cũng quá nặng a đường phong l i ễ u lơi không thôi phải biết đây chỉ là một cánh cửa mà thôi đẩy tới một cánh cửa cùng một cánh cửa trọng lượng cái kia là hoàn toàn bất đồng đẩy cửa ra đều khó như vậy có thể tưởng tượng một cánh cửa trọng lượng rốt cuộc có bao nhiêu nặng nề bất đắc dĩ đường phong chỉ có thể dừng tay từ hai cánh cửa khép hở tròng khe hở đi vào đi vào đi sau hiện đại điện thực sự phi thường trống trải không có thứ gì trừ đại điện cuối cùng có một hát sắc vòng xoáy hát sắc vòng xoáy bốn phía có hai cái kim loại đúc thành pho tượng đường phong dạo qua một vòng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì cuối cùng đi vào cái kia hát sắc vòng xoáy trước đó thời không cấm địa người chiến thắng tiến tại hát sắc vòng xoáy phía trên khắc lấy tám chữ thời không cấm địa người chiến thắng tiến rốt cuộc muốn chiến thắng thứ gì đường phong suy tư nhưng là lập tức hắn sẽ biết đáp án tạp tạp lúc đầu đứng ở hai bên hai cỗ kim loại pho tượng bắt đầu chuyển động hai cỗ kim thân pho tượng trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ khanh một tiếng rút ra sau l ư n g chiến kiếm khôi lỗi đường phong lộ ra vẻ kinh ngạc truyền thuyết cách ngân long đế quốc chô rất xa có một ít mạnh đại tông môn liền có thể luyện chế khôi lỗi nghe đồn những khôi lỗi kia chính là kim loại luyện thành đau thương bất nhập uy lực vô tận có chút thậm chí có thể biến hóa lớn nhỏ tùy ý tự nhiên những cái này tại d i vãng đều là truyền thuyết mà thôi không nghĩ tới hôm nay lại có thể tận mắt nhìn đến bảy hai Bệnh! h cỗ kim loại khôi lỗi thế mà giống như là hai cái võ đạo cường giả một dạng tốc độ cực nhanh đồng thời chém ra hai kiếm cái này hai kiếm tựa hồ là một loại kiếm pháp võ kỹ còn có chút tinh rượu khôi lỗi thế mà lại sử dụng kiếm pháp võ kỹ đường phong càng kinh bạch đường phong chân đạp thần hành bộ hướng về sau nhanh chóng thối lui né qua hai cỗ khôi lỗi công kích ngao ngao tiểu tử phi thường cơ linh lập tức nhảy xuống đường phong bả vai tránh ở một bên đằng sau hai cỗ khôi lỗi theo sát phía sau hai đạo kiếm quang như ảnh tùy hình theo sát lấy đường phong bao phủ hướng toàn thân của hắn chỗ yếu đây là tứ cấp kiếm pháp hơn nữa còn đạt đến đại viên mãn c h i cảnh đường phong liếc mắt liền nhìn ra hai c ô khôi lỗi thi triển lại là tứ cấp kiếm pháp khôi lỗi có thể thi triển tứ cấp kiếm pháp thế mà có thể đạt đến đại viên mãn c h i cảnh quả thực là lời nói vô căn cứ đồng dạng nhưng là lúc này lại chân thực phát sinh ở trước mắt con đường phong xuất kiếm cùng hai c ô khôi lỗi c á t đánh một c h i ề u đường phong thân hình thoát một cái mà hai cỗ khôi lỗi thân thể cũng là lung lay tương đương với hóa nguyên lục trọng cường độ nhất kiếm về sau đường phong phát giác khôi lỗi thi triển lực lượng cũng tương đương với hóa nguyên lục trọng đỉnh phong cường độ làm sao sẽ trùng hợp như vậy đường phong suy tư hai cỗ khôi lỗi thi triển lực lượng cùng vo kít đều cùng đường phong tương đương đây cũng quá đúng dịp chẳng lẽ cái này khôi lỗi thực lực là cùng tiến vào người tới chỗ này thực lực khác biệt mà biến hóa cuối cùng đường phong đạt được cái kết luận này tương xứng đang suy tư quá trình bên trong đường phong lại cùng hai cỗ khôi lỗi giao thủ hai chiêu t h tư đường phong một bước bước xuất hiện ở một cỗ khôi lỗi bên cạnh thân nhất kiếm chém trúng phần eo của nó nhưng chỉ là phát ra tư tư tiếng vang khôi lỗi trên người liền một đầu dấu vết đều không có qua cứng qua cứng căn bản không chém nổi chương một trăm lẻ chín võ ký cực cảnh hai cỗ khối lỗi không biết là dùng tài liệu gì luyện chế mà thành lấy hắc vân phệ tinh kiếm cực phẩm nguyên khí cực hạn phẩm chất thế mà ở phía trên liền một đầu dấu vết cũng không thể lưu lại kiếm khí h oanh minh hai thanh chiến kiếm ngay sau đó liền hướng đường phong chém vụt mà hạ tương xứng đường phong ngăn t r ở hai kiếm thân thể quấn qua một bên lại là nhất kiếm chém ra nhưng là kết quả cùng lúc trước một d ạ n g tại khôi lỗi trên người liền một đầu dấu vết đều không có lưu lại không tốt đường phong cảm giác hai c ô khôi lỗi kiếm thế đột nhiên bạo tăng bệnh đường phong tại cực kỳ nguy cấp bên trong tránh ra cái này kiếm pháp uy lực làm sao mạnh như vậy rõ ràng chỉ là tứ cấp võ kỹ mà thôi lại siêu việt tứ cấp đại viên mãn uy lực đường phong suy tư đ ỗ n g nhiên nhãn tình sáng lên chẳng lẽ là siêu việt đại viên mãn phía trên Trong truyền o n g t r thuyết cực cảnh, truyền thuyết, một loại võ kỹ tu luyện đến đại viên mãn liền là cực hạn loại vũ kỹ này đã trải qua tu luyện tới viên mãn như một trình độ nhưng là có chút t u y ệ t thế thiên tài lại có thể tại đại viên mãn trên cơ sở lần thứ hai thăng hoa đem một loại võ kỹ thăng hoa nói một cái khác độ cao siêu việt đại viên mãn cái kia chính là cực cảnh siêu việt cực cảnh một loại võ kỹ uy lực sẽ tăng lên rất nhiều nghe nói có thể đem tu luyện vũ kỹ đến c ự c cảnh đối với v õ đạo phía sau tu luyện có trợ giúp thật lớn lại là c ự c cảnh ta ngược lại phải thật tốt linh giáo đường phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ngược lại không nóng nảy từ từ cùng hai c ố khôi lỗi luật bàn đồng dạng là hóa nguyên lục trọng đ ỉ n h phong đường phong lực lượng tuyệt đối phải mạnh hơn một chút đồng thời còn có khô tịch kiếm ý tại công kích bên trên đường phong có ưu thế áp đảo nhưng hai cỗ khôi lỗi cũng có ưu thế chính là đau thương bất nhập khó mà phá hư trong lúc nhất thời đường phong cũng khó có thể cầm xuống hai cỗ khôi lỗi kịch chiến tiếp tục đảo mắt chính là trăm chiêu một loại võ kỹ lại còn có thể dạng này vận dụng thực sự là kỳ diệu a theo đại chiến chiêu thức càng ngày càng nhiều đường phong con mắt cũng dần dần phát sáng lên hắn bất kể là lôi hỏa kiếm quyết vẫn là liệt diễm kiếm pháp uy lực cũng càng ngày càng mạnh kiếm pháp của hắn tại tiến bộ tại đại viên mãn trên cơ sở lại từ từ đi lên đột phá mặc dù còn không có đột phá đến cực cảnh trạng thái nhưng là đã có một con đường đường phong đã trải qua thấy rõ một con đường đột phá chỉ là vấn đề thời gian nghe nói chỉ cần là khôi lỗi đều sẽ coi nhược điểm cái này hai cỗ khôi lỗi nhược điểm đang ở đâu vậy chiến đến bây giờ đường phong thu hoạch đã đủ rồi hắn muốn muốn kết thúc chiến đấu nhưng mặc dù thực lực của hắn có thể áp chế hai cố khôi lỗi nhưng là phá phòng ngự cũng là không làm nên chuyện gì đường phong ngưng thần một bên đại chiến một bên tìm kiếm lấy khôi lỗi trên núi nhược điểm ở nơi đó tìm được lại một lát sau đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên hắn mượn nhờ ánh sáng nhu hòa thấy được tại khôi lỗi dưới phần bụng mới có một đầu cực lặn dấu vết không nhìn kỹ cũng nhìn không ra có lẽ cái này đã là khôi lỗi nhược điểm bệnh đường phong kiếm thế rung động đẩy ra khôi lỗi công kích chiến kiếm hóa thành một đạo q u a n mang đâm vào một cỗ khôi lỗi cái kia đạo dấu vết bên trong、giặc. nhất kiếm đâm chúng khôi lỗi phát ra giặc, giặc thanh âm động t á c biến chậm lại quả nhiên là nơi này lại một lần nữa nhất kiếm đâm ra đâm vào mặt khác một cự khôi lỗi dấu vết bên trong một trước một sau hai cỗ khôi lỗi động t á c đều biến chậm lại một lúc sau biến hoàn toàn ngừng lại đứng ở vòng xoáy hai bên tháng thời không cấm địa đến cùng là thế nào một chỗ đâu đường phong nhìn chăm chú lên vòng xoáy hơi do dự một chút ngao ngao tiểu t ử k ê ự một lần nữa nhảy lên đường phong bả vai một đôi nhạt con mắt màu tím cũng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hát sắc vòng xoáy đường phong cười một tiếng không do dự nữa nhấc chân bước vào hát sắc trong nước xoáy vừa bước một bước vào lập tức một trận trời đất quay cuồng cảm giác chuyển đến đồng thời mắt tối sầm lại lâm vào trong bóng tối một hồi lâu mới có ánh sáng mông lung dây chuyển đến đường phong mới khôi phục t r í giác nơi này chính là thời không cấm địa sao nhìn lấy bốn phía đường phong cao mày bốn phía là một vùng tăm tối giống như tại trong hư không vũ trụ hết lần này tới lần khác còn có một k i a k i a ánh sáng nhu hòa b ắ n ra càng tăng thêm m ấ y phần cảm giác thần bí hơn nữa đường phong cảm giác vùng không gian này tràn ngập cái này nồng nặc thiên địa nguyên khí thiếu niên lang hoan nghênh đi vào thời không cấm đ ị a đột nhiên một giọng giàn mua vang lên ai đường phong đưa mắt thứ phương nhưng không có phát hiện nửa cái bóng người ta bất quá là nơi này một cái trận pháp tàn linh mà thôi năm tháng dài giằng giặc tức sắp biến mất cái kia đạo thanh n m giàn mua lại vang lên trận pháp tàn linh đường phong kinh dị quan sát bốn phía này quả nhiên tại bóng tôi bốn phía chỗ có từng đầu đường vân nổi lên sau đó không trung hiện ra một thân ảnh chính xác mà nói đây chỉ là một hư ảnh cũng không phải là thực thể là một cái ước chừng hơn sáu mươi tuổi lao giả hình tượng không sai ta là nơi này một cái trận pháp tàn linh thật cao hứng ngươi có thể lại tới đây ngươi là tiến vạn năm đến nay cái thứ hai tới chỗ này người trẻ tuổi lao giả hư ảnh nói cái thứ hai không sai một năm trước đó một cái tên là lưu tử dương người trẻ tuổi từng đến nơi này lưu tử dương hắn thế mà cũng đến nơi này chẳng lẽ nơi này có cái gì tạo hóa phải không đường phong hơi kinh ngạc trong lòng suy tư tiếp đó ngươi sẽ ở chỗ này vượt qua ba năm thời gian lao giả hư ảnh lại nói cái gì thời gian ba năm lần này đường phong thực sự thất kinh thời gian ba năm đối với hắn mà nói quá dài hắn tiêu hao không nổi a không được ta muốn đi ra ngoài làm như thế nào ra ngoài đường phong hỏi thời gian vừa đến tự nhiên là sẽ ra ngoài ngươi nghĩ lưu cũng không thể lưu lại lão giả hư ảnh lắc đầu lại nói tiếp ngươi yên tâm tốt nơi này ba năm ngoại giới bất quá ba ngày mà thôi cái gì đường phong kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nơi này ba năm ngoại giới mới ba ngày cái này sao có thể tuyệt không có khả năng cái này vượt ra khỏi đường phong nhận biết chưa từng nghe thấy người tin cũng tốt không tin cũng tốt sự thật liền là như thế nơi này vốn là một cái tuyệt thế đại trợ đáng tiếc còn dư lại năng lượng cũng chỉ có thể duy trì một lần này vận chuyển lần này về sau tất cả sẽ tan thành mây khói thiếu niên lang hảo hảo nắm chắc cơ hội a lão giả khe khẽ lắc đầu thở dài nói làm sao có thể đường phong ý gì hề nguyên khó có thể tin thiểu phong tử lão đầu này nói không sai thế giới đã có việc này trong đầu đột nhiên vang lên linh nhi thanh âm linh nhi lúc trước thần giới nhưng có như thế ly kỳ sự tình đường phong hỏi có nhưng là phi thường ít muốn thời gian gia tốc thực sự quá khó khăn cho dù là năm đó thần giới chỗ như vậy cũng không nhiều hơn nữa phải hao phí cự lượng năng lượng xem ra nơi này khó lường à xem ra thần giới sụp đổ về sau thế giới cũng ra đ ờ i tuyệt đỉnh cường giả a linh nhi giải thích sau đó không ngừng cảm thán thật có chỗ như vậy thực sự là trời cũng giúp ta đối với linh nhi đường phong đương nhiên là tin tưởng hắn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên hiện tại cái kia thiếu nhất là cái gì chính là thời gian nếu nơi này thật là ba năm ngoại giới tương đương với ba ngày vậy hắn lần này là có thể đem trước kia lãng phí thời gian ba năm đền bù lại Chương trách Khó vượt năm, quan. lưu tử dương có thiên ể trong t khoảng h ờ gian ngắn, tu vi i n tu đột h tăng mạnh, tuyệt thoát Tử Thiên mạnh, cùng nơi này thoát không khỏi liên quan. À, lưu tử dương khỏi Lưu đối phú cố nhiên hiếm thấy trên đời nhưng là tiến triển cũng quá nhanh lúc này mới bao nhiêu thời gian liền s ô n g lên ngưng đăng cảnh nếu như ở chỗ này tu luyện ba năm vậy liền nói qua thiếu niên lang nơi này không phải cuối cùng chi địa chỉ là một cái quá độ chi địa từ con đường này đi vào có chín đạo cửa ải đang chờ ngươi chỉ có s ô n g qua chín đạo cửa ải mới được nơi này là tối trọng yếu truyền thừa lao giả nói tiếp hắn vung tay lên tại phía trước hát cám tri địa đột nhiên xuất hiện một đầu thanh thạch cổ lộ thông hướng phương xa không biết chỗ chín đạo cửa ải là tối trọng yếu truyền thừa nơi này là tối trọng yếu truyền thừa không phải là bị lưu tử dương lấy được không đường phong có chút nghi ngờ hỏi ngoại giới truyền ngôn lưu tử dương đến đến nơi này là tối trọng yếu truyền thừa chẳng lẽ là giả đương nhiên không có lao giả lắc đầu nói lưu tử dương cố nhiên thiên phú tuyệt hảo nhưng cũng chỉ là xông qua đạo thứ bảy cửa ải mà thôi còn xa không thể thông qua đạo thứ chín cửa ải a xem ra lưu tử dương đối với ngoại giới truyền n ôn chỉ là muốn nghe nhìn lẫn lộn mà thôi đường phong hơi suy nghĩ một chút liền hiểu lưu tử dương dụng ý、Được. vậy ta liền xông vào một lần nơi này chín đạo cửa ải đường phong trong mắt lộ ra chiến ý hắn xuất ra mười khối nguyên thạch để qua một bên đối với tiểu tử nói tiểu tử ta đi xông vào một lần chín đạo cửa ải ngươi ở nơi này tu luyện a thời gian ba năm tiểu tử có thể tiến bộ đến mức nào đâu đường phong tràn đầy chờ mong ngao ngao tiểu tử kêu mấy tiếng nhảy xuống đường phong bả vai miệng hà ra liền cắn một khối nguyên thạch tạp tạp bắt đầu ăn vậy ta liền đi xông vào một lần đi nhìn một chút cái này chín đạo cửa ải rốt cuộc có bao nhiêu khó có cái gì trô kỳ diệu đường phong tay cầm hắc vân vệ tinh kiếm hướng về thanh thạch cổ lộ đi đến đồng dạng thanh thạch cổ lộ bốn phía đều là một vùng tăm tối không phân biệt phương hướng đường phong dọc theo cổ lộ đi về phía trước đại khái hơn nghìn thước về sau xuất hiện một tòa đài chiến đấu phía trên sàn chiến đấu đứng thẳng hai cái kim loại khôi l ỗ i lại là khôi l ỗ i thoạt nhìn cùng phía trước cái kia hai cỗ giống như l ú c t ừ ngoại hình cùng chất liệu nhìn lên cái này hai cỗ khôi l ỗ i cùng phía trước hai cỗ thật không có khác nhau đạp đạp đường phong đạp vào đài chiến đấu khi hắn đạp vào đứng đài thời điểm hai cỗ khôi l ỗ i đậu rút ra sau lưng hai thanh chiến kiếm nhao nhao hướng đường phong chém tới cong đang đường phong lấy kiếm cùng nhỏ cản tứ cấp võ kỹ cực cảnh lực lượng tương đương tại hóa nguyên lục trọng đ ỉ n h phong chỉ giao tay khẽ vẫy đường phong liền cảm giác được hai cố khôi lỗi cùng phía trước giống như l ú c liền võ kỹ lực lượng đều là giống nhau vậy l i ề n chiến quyết đi bạch đường phong thân thể khẽ động kiếm quang tăng vọt nhất kiếm hướng một cố khôi lỗi dưới phần bụng phương nhược điểm đâm tới ạp mắt thấy là phải đâm trúng thời điểm một tiếng ầm v a n g hai cố khôi lỗi kiếm thế đột nhiên biến đổi hai thanh chiến kiếm hóa thành c u ầ n c u ộ n quan g mang bao phủ hướng đường phong đây là kiếm trận đường phong giật n à cả mình hai cố khối lỗi thế mà liên thủ xử suất một loại kiếm trận kiếm trận vừa ra uy lực tăng vọt cong đường phong tiếp một chiêu cảm giác cánh tay cũng hơi tê dần thật là mạnh uy lực kiếm ý đường phong kiếm thế cũng l ớ n trướng hắn đem khô tịch kiếm ý thi triển đến năm phần hoàn chỉnh kiếm ý năm phần liệt diễm kiếm pháp mượn nguyên mạch chi lực dung hợp năm phần kiếm ý uy lực tăng mạnh nhất cử áp chế hai cỗ khôi lỗi thử thử mười mấy chiêu về sau đường phong rốt cục phân biệt nhất kiếm đâm trúng hai cỗ khôi lỗi nhược điểm nhược điểm bị đâm trúng cùng phía trước một dạng hai cỗ khôi lỗi động tác chậm lại cuối cùng đứng yên bất động ải thứ nhất qua ải thứ nhất độ khó lại lớn như vậy phía sau độ khó chỉ sợ không nhỏ a bất quá đường phong cũng không có chút nào nhộn trí ngược lại càng phân chấn nơi này quá tốt rồi không chỉ có đầy đủ thời gian tu luyện còn có tốt như vậy bồi luyện nơi trốn vừa vặn có thể ở chỗ này tăng cao tu vi tôi luyện võ kỹ hắn cũng muốn đem tu luyện vũ kỹ đến c ự c cảnh đường phong đi qua đài chiến đấu dọc theo thanh thạch cổ lộ tiếp tục hướng phía trước hơn nghìn thước về sau lại là một tòa đài chiến đấu bất đồng chính là trên chiến đài đứng đây bốn cố kim loại khôi lỗi vừa đi lên đài chiến đấu bốn cố kim loại khôi lỗi đồng thời bắt đầu chuyển động cùng một chỗ hướng đường phong công giết tới y g nguyên vẫn là hóa nguyên lục trọng đỉnh phong lực lượng tứ cấp võ kỹ cực cảnh nhưng là lần này bốn cố khôi lỗi liên thủ bày ra một cái tứ tượng kiếm trận bốn cố khôi lỗi bố trí xuống kiếm trận so hai cố khôi lỗi lúc uy lực mạnh hơn gấp bội đường phong bạo tám phần kiếm ý đã trải qua dốc hết toàn lực lực chiến hơn hai trăm chiêu mới chật vật xông qua cửa này bất quá thu hoạch là to lớn hắn cảm giác liệt diễm kiếm pháp giống như muốn đột phá đột phá võ kỹ cực cảnh kim loại khôi lỗi mỗi một chiêu đều ẩn chứa cực cảnh ý cảnh cái này khiến đường phong tại võ kỹ bên trên tu luyện đột nhiên tăng mạnh t h ầ n giới ba phong khí bên trong video cũng chỉ là ẩn chứa đại viên mãn ý cảnh mà thôi xem ra t h ầ n giới ba phong khí cũng không phải vạn năng a tiếp tục tiến lên nhất cổ tắc khí trùng kích võ kỹ cực cảnh đường phong mắt trói chiến ý r ạ t rào hắn dẫn theo chiến kiếm tiếp tục tiến lên sau đó không lâu lại xuất hiện một tòa đài chiến đấu trên chiến đài đứng thẳng bảy bộ kim loại khôi lỗi bảy bộ đường phong ánh mắt hơi ngưng tụ nhưng vẫn không có do dự đi ra phía trước không hề nghi ngờ đại chiến phát nổ bảy cô khôi lỗi liên thủ bố chi xuống kiếm trận uy lực cực kỳ kinh khủng kinh khủng kiếm quang giống như biến thành quần quận thủy triều một đợt lại một đợt hướng đường phong nghiền ép mà tới cong đang đường phong cho dù phát nổ tám phần kiếm ý nhưng y y hải nguyên ngăn cản không nổi thân thể nhà không ngừng lui lại bảy cỗ khối lỗi bố chi xuống kiếm trận thật sự là quá mạnh đồng cấp bên trong ai có thể địch lúc trước lưu tử dương thế mà có thể x ô n g qua thiên phú độ cao xác thực khủng bố muốn bạo kiếp thần kính sao không không thể không đến cuối cùng trước mắt không thể bạo kiếp thần kính không phải không được tôi luyện hiệu quả cực cảnh cực cảnh ta muốn bước vào cực cảnh cong đang đường phong một bên huy kiếm một bên tinh tế cảm n ộ khôi lỗi bên trong loại kia cực cảnh vận vị giờ khác này hãn tiến vào một loại kỳ quái trong trạng thái phảng phất giữa thiên địa hết thể tất cả đều c h ầ m lại phảng phất thấy được khôi lỗi xuất kiếm nhỏ xíu quy củ thì ra là thế thì ra là thế đây chính là cực cảnh đột nhiên đường phong trong mắt tràn ra rực rỡ q u a n g mang giống như là hai anh kiếm ẩm liệt diễm kiếm khí bạo đường phong kiếm pháp huy lực đột nhiên tăng vọt rực rỡ kiếm quang chém ngược mà lên lập tức liền bức lui bảy cỗ khôi lỗi liệt diễm kiếm pháp cực cảnh c h i cảnh ẩm c u ầ n c u ộ n kiếm khí điên cuồng chém mà ra trên chiến đài vang lên giày đặc tiếng oanh minh liên tiếp mấy chục tiếng nổ truyền ra sau đó tất cả bình tĩnh lại bảy cô k h ô i lỗi đứng yên tại trên chiến đài không n ú p đ í c h cửa thứ ba qua chương một trăm mười một thinh tâm tu luyện thiếu niên lang chúc mừng ngươi xông qua cửa thứ ba mỗi xông qua ba cửa ải đều có ban thưởng liền tại phía trước ạp lúc này lão giả thanh âm vang lên còn có ban thưởng đường phong mừng rỡ đi thẳng về phía trước quả nhiên đi không bao xa xuất hiện một cái thạch thất trong thạch thất b ả y biện một cái cự đại cái dương đường phong đi qua mở cặp tóc ra lập tức một cỗ nồng nặc thiên địa nguyên khí lan tràn ra nguyên thạch tất cả đều là nguyên thạch dòng dã một dương lớn chết nguyên thạch đường phong hô hấp lập tức rồn rập lên như thế một dương lớn tử rốt cuộc có bao nhiêu khối nguyên thạch thiếu niên lang nơi này có ba vạn khối nguyên thạch là xem như ngươi sông qua ải thứ ba ban thưởng làm ngươi xông qua cửa thứ sáu thời điểm cũng sẽ có tương ứng ban t h ư ở n g lao giả thanh âm vang lên ba vạn khối đường phong trong lòng một trận run rẩy sau đó liền cuồng hỉ ba vạn khối nguyên thạch cái này là bực nào một khoản tiền lớn lần này viễn cổ di tích chuyến đi riêng là cái này một bút liền kiếm lợi lớn đường phong vung tay lên đem cái dương này thu vào trong không gian giới chỉ vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông có cái này ba vạn khối nguyên thạch chỉ cần đường phong vừa đột phá hóa nguyên thất trọng như vậy sẽ không còn thiếu khuyết nguyên thạch lúc đầu đường phong còn vì nguyên thạch sự tình đau nhức đâu lần này toàn bộ giải quyết ạ cửa thứ ba thì có dạng này ban thưởng như vậy cửa thứ sáu thậm chí là sau cùng cửa thứ chín đâu lại có dạng gì ban thưởng đâu đường phong trong lòng vô cùng mong đợi đi đi cửa thứ tư đường phong tiếp tục đi đến phía trước không có có bao xa đồng dạng xuất hiện một cái đài chiến đấu trên chiến đài đồng dạng đứng thẳng khôi lỗi bất quá lần này chỉ có hai cái hơn nữa hai cái này khôi lỗi cùng phía trước không giống nhau lắm một lần này khôi lỗi thoạt nhìn càng thêm tinh xảo cùng người chân thật thoạt nhìn càng thêm tiếp cận trừ làn da mang theo kim loại sáng bóng bên ngoài thoạt nhìn cùng chân nhân không hề khác gì nhau mặc dù chỉ có hai cái nhưng là đường phong không dám chút nào chủ quan dù sao đây là cửa thứ tư đường phong không tin cửa thứ tư thi đấu trước mặt càng thêm dễ dàng đường phong cẩn thận bước lên đài chiến đấu Bệnh! Bệnh! làm đường phong đạp vào đài chiến đấu một khắc này hai cỗ khôi lỗi bỗng nhiên mở ra lúc đầu hai mắt nhắm chặt đồng thời thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh phóng tới đường phong suy suy hai tiếng hai đạo vô cùng kiếm sắc bén quang t r ạ m hướng đường phong đường phong hoảng sợ nhanh quá nhanh đường phong cơ hồ là phản xạ có điều kiện d ơ lên chiến kiếm chặn lại Cong. đường phong cảm giác toàn thân tê dần một c ỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới、à. đường phong thân thể không khỏi hướng về sau lùi gấp lực lượng thật mạnh lực lượng tương đương tại hóa nguyên thất trọng tiền kỳ nếu như vẹn vẹn chỉ là hóa nguyên thất trọng tiền kỳ lực lượng hán đường phong căn bản không sợ đường phong chỉ dựa vào cựu kiếp chiến thần quyết bạo đi ra lực lượng liền có thể so sánh với hóa nguyên thất trọng mấu chốt là ngũ cấp hai cố khôi lỗi thi triển ra võ kỹ uy lực xa xa qua tứ cấp cực cảnh ngũ cấp cực cảnh đường phong cho ra một cái kinh người kết quả đồng thời hai cố khôi lỗi vừa ra tay liền liên thủ bày ra kiếm trận hai cố lực lượng tương đương tại hóa nguyên thất trọng tiền kỳ võ kỹ là ngũ cấp cực cảnh khôi lỗi liên thủ bố trí xuống kiếm trận Vì lực so trước đó bảy cỗ khôi lỗi liên thủ còn mạnh hơn bên trên một mảng lớn ẩm ẩm một kích không trúng hai cỗ khôi lỗi nặng nề đập mạnh tại trong tiếng nổ vang lần nữa thẳng hướng đường phong kiếm ý bạo đường phong dốc hết toàn lực lấy tứ cấp cực cảnh võ kỹ chống lại nhưng là vẻn vẹn chỉ là hơn mười chiều hắn liền toàn thân khí huyết sôi trào một mực thối lui đến rồi đài chiến đấu bên cạnh chẳng lẽ muốn bạo kiếp thần kính sao cửa thứ tư liền mạnh như vậy cửa thứ năm tuyệt đối mạnh hơn còn có cửa thứ sáu coi như bạo kiếp thần kính cũng không khả năng xông đi qua phản chính thời gian còn rất nhiều không bằng t r ư ớ c lui về tu luyện một đoạn thời gian lại đến vượt qua n quyết định chú ý đường phong liền không ham chiến nữa thân hình k h ẽ động nhảy xuống đài chiến đấu một chút đài chiến đấu hai cô khôi l ỗ i liền ngừng thân hình không cử động nữa lúc trước lưu tử dương cũng bất quá là ở ba năm về sau mới xông qua cửa thứ bảy Hắn không tin lưu tử dương ngay từ đầu liền có thể xuống qua ngay sau đó đường phong từ đường cũ lui về lần nữa về tới cái kia bóng tối bốn phía trong không gian sau khi trở về nhìn thấy tiểu tử chính ôm hơn mười khối nguyên thạch tại nằm ngáy ho ho đây ra hòa này đường phong lộ ra một nụ cười khổ cũng không quan tâm đến nó bản thân liền ngồi xếp bằng vận chuyển c ử u k i ế p chiến thần quyết tu luyện đường phong cũng không định nuốt tụ nguyên đan cái này một năm đã qua thu vi của hắn tiến triển quá nhanh từ tụ khí nhất trọng một đường tăng lên điên cuồng đến hóa nguyên lục trọng thực sự quá dọa người rồi mặc dù hắn tu luyện chính là cựu tiếp chiến thần quyết vô cùng tinh diệu liền xem như một mực nuốt đang ăn dược căn cơ cũng vô cùng vững chắc nhưng là dù sao tu vi tăng lên quá nhanh khó tránh khỏi vẫn sẽ có một chút bất ổn sẽ lưu lại một chút thai hoàng ẩm n h ư n g cái này mặc dù rất nhỏ bé nhưng là võ đạo tu luyện tới đằng sau sẽ xuất hiện vấn đề lớn hiện tại vừa v ậ n thời gian dư giả đường phong quyết định không nuốt đăng dược tạm thời không tăng lên cảnh giới thật tốt cô đọng một phen đem tất cả thai h ỏ a ngầm bỏ đi đem căn cơ vững chắc vững chắc đang thắt thực cái này vừa tu luyện chính là ba ngày ba ngày sau đường phong kết thúc tu luyện bắt đầu ở thần giới b á phong khí bên trong quan sát lên thuật luyện đan hắn nhìn cái khác một chút nhị cấp đan dược phương pháp l u y ệ n chế dù sao hiện tại nguyên thạch rất nhiều quan sát xong đan dược về sau lại đi quan sát trận văn luyện khí phương pháp l u y ệ n chế mặc dù nơi này không có vật liệu cung cấp cho hắn thực tiễn nhưng chỉ cần không ngừng nhìn kinh nghiệm vẫn sẽ tăng lên đi lên chỉ là chậm một chút mà thôi quan sát một lần về sau lại lần nữa tu luyện c ử u tiếp chiến thần quyết mà tiểu tử đang ngủ một giấc say về sau tỉnh lại sau khi tỉnh lại khí tức cường thịnh một chút ngay cả thân thể đều cường tráng một chút sau đó nó lại nuốt xuống một miếng nguyên thạch lại tiếp tục nằm ngáy h ó h ó đứng lên cái này khiến đường phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn vẫn chưa nghe nói dựa vào thôn vệ nguyên thạch liền có thể không ngừng tiến hóa trở nên mạnh mẽ man thú đâu tiểu tử biến dị xem ra vô cùng kỳ dị a cứ như vậy thời gian nhanh trôi qua đảo mắt thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua đương nhiên thời gian nửa năm ngoại giới bất quá là nửa ngày mà thôi thời gian nửa năm đường phong một viên thuốc đều không có nuốt chỉ là dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí không ngừng cô động bản thân thời gian nửa năm hắn cũng không có đột phá tu vi y nguyên vẫn là hóa nguyên lục trọng cảnh giới đỉnh cao nhưng là hắn căn cơ cũng vô cùng vững chắc hắn nguyên lực giống như là muốn hóa thành thực c h t vô cùng tinh khiết không có chút nào t ạ p chứ trước đó một năm bởi vì tu vi tăng vọt quá nhanh mà lưu lại một tia thai hoàng ẩm hoàn toàn biến mất tu vi của hắn cùng thiên truy bách luyện không có khác nhau đường phong mở hai mắt ra quang mang trong mắt giống như là hai đạo kiếm quang không ngừng lấp lõe hiện tại là nên đột phá hóa nguyên thất trọng thời điểm đường phong tự lẩm bẩm một tiếng ẩm vang đường phong bắt đầu đột phá chương một trăm mười hai tịch diệt viêm long kiếm quyết nguyên lực trào lên đan điện khí trong ao nguyên lực giống như một cái vòng xoáy không ngừng xoay tròn ạ hóa nguyên lục trọng đến thất trọng đồng dạng là một cái đường ranh giới một khi đột phá tại đông huyền tông chính là hạch tâm đệ tử có thể thấy được muốn đột phá hóa nguyên thất trọng cũng không phải là dễ dàng như vậy bất quá đối với đường phong mà nói đây hết thảy đều không là vấn đề hắn căn cơ quá vững chắc quá hùng hậu nguyên lực ngưng tới cực điểm đột phá với hắn mà nói có thể nói là nước chạy thành sông không đến bao lâu hắn khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt hóa nguyên thất trọng đột phá đã đột phá hóa nguyên thất trọng đan điển khí chỉ bên trong nguyên lực lật ra trọn vẹn gấp hai đồng thời cựu kiếp chiến thần quyết điên cồn u g vận chuyển lại ngoại giới từng đạo từng đạo thiên địa nguyên khí bị h ú t nhập thể nội đi qua một trăm linh tám đường kinh mạch hội tụ trong đan điển liên tiếp tu luyện ba ngày đường phong mới đình chỉ tu luyện khí tức bình phục lại rốt c ụ c đột phá hóa nguyên thất trọng tiếp đó chính là thăng cấp tam cấp khách quý tâm niệm vừa động đường phong xuất hiện ở trong thức hải linh nhi thăng cấp tam cấp khách quý đường phong kêu lên người rốt c ụ c đột phá hóa nguyên thất trọng linh nhi tại đường phong trước mặt hết lần này tới lần khác mà múa nháy mắt nói thế nào ta đây cái độ coi như có thể đi đường phong cười nói nói thật có thể thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá hóa nguyên thất trọng liền chính hắn đều có chút kiêu ngạo ạ cái này độ sao chỉ có thể coi là miễn miễn cưỡng cưỡng linh nhi chu mỏ ra nói miễn miễn cưỡng cưỡng đó là dĩ nhiên không phải ngươi còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại à ta cho ngươi biết n ă m đó thần giới so ngươi tu luyện nhanh người đơn giản số cũng đếm không hết linh nhi phủi đường phong một chút khinh thường nói đường phong cười khổ Cùng thái cổ thần giới thiên tài so có thể so sánh sao bất quá cái này cũng cho đường phong một lời nhắc nhở hắn điểm thành tựu này còn không tính là cái gì thái cổ thần giới hạng gì phồn vinh hương thịnh thiên tài nhiều không kể x i ế t đến cuối cùng còn không phải sụp đổ bất quá hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình võ đạo chi lộ chậm rãi kéo dài hắn tin tưởng chỉ cần một bước một cái g i ấ u chân cuối cùng hắn sẽ đạp vào võ đạo đ ỉ n h phong linh nhi thăng cấp tam cấp khách quý đường phong nói đột nhiên màn hình quang mang loại lên bán ra một hàng chữ tiêu hao một trăm đồng thạch điều kiện phù hợp thăng cấp tam cấp khách quý thành công thời gian dài như vậy rốt cục thăng cấp làm tam cấp khách quý linh nhi thăng cấp làm tam cấp khách quý có ban thưởng sao đường phong hỏi hắn nhớ kỹ thăng cấp nhất cấp cùng nhị cấp thời điểm đều cũng có tưởng thưởng không nào có nhiều như vậy ban thưởng a phía trước cho ban thưởng là bởi vì ngươi là t â n thủ hiểu chưa linh nhi lần nữa khinh bỉ đường phong hẹp hòi như vậy đường phong bịu môi một cái cũng không để ý nhiều tầng thứ ba cựu kiếp chiến thần quyết tại công p h á p khu đường phong nhìn thấy tầng thứ ba cựu kiếp chiến thần quyết À, đáng tiếc bây giờ còn không tu luyện được bởi vì phải đến ngưng đáng cảnh mới có thể tu luyện tầng thứ ba cựu kiếp chiến thần quyết trước tìm võ ký đi đường phong mục tiêu là lục cấp võ ký dù sao nguyên thạch rất nhiều hắn trực tiếp vượt qua ngũ cấp võ ký dự định tuyển mấy môn lục cấp võ ký thật tốt tu luyện đương nhiên trước chính là kiếm pháp đường phong một chút tiến vào lục cấp võ ký kiếm pháp khu vực lập tức khoảng chừng mấy trăm loại lục cấp kiếm pháp xuất hiện lục cấp kiếm pháp võ ký đều nhiều như vậy thần giới ba phong khí đến cùng thu lục bao nhiêu võ ký a đường phong âm thầm cảm thán đường phong một loại một loại xem tiếp đi cũng không gấp tuyển tịch diệt viêm long kiếm quyết đường phong đột nhiên nhãn tình sáng lên hắn nhìn chúng một loại tên là tịch diệt viêm long kiếm quyết tên như ý nghĩa loại này kiếm quyết đi cũng là trí cương trí dương con đường tu luyện cảnh giới tối cao nhất kiếm chém ra như viêm long xuất thế thiên địa tịch d i ệ t vơi v ậ n cũng là h ỏ a thuộc tính phi thường phù hợp đường phong l i ê n nó đường phong chỉ tay một cái một ngàn khối nguyên thạch biến mất không đợi đường phong đau lòng đâu hình ảnh biến đổi một bóng người tại tu luyện tịch diệt viêm long kiếm quyết đường phong ổn định lại tâm thần thật tốt lĩnh ngộ đứng lên làm quan sát xong một lần về sau đường phong rời khỏi thần giới ba phong khí xuất gia hắc vân phệ tinh kiếm tại cái này thời không trong cấm địa tu luyện làm tu luyện mấy ngày đường phong cảm giác có một chút hỏa hầu thời điểm lại tiến vào thần giới ba phong khí tuyển hai môn võ kỹ đều là lục cấp võ kỹ một môn tên là ma long chi chảo một môn tên là phi long chi dực một môn là trên tay công phu một môn là thân pháp võ kỹ ma long chi chảo nghe nói tu luyện tới cảnh giới tối cao tay như ma long chi chảo cứng rắn vô cùng không gì không phá ma phi long chi dực tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể nguyên lực hóa thành phi long cánh trên không trung lướt đi mỗi một loại đều tinh diệu vô cùng mấy loại võ kỹ đan chéo tu luyện hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thời gian ngay tại đường phong một lòng tu luyện tình huống đi qua hai tháng hai tháng tu vi của hắn triệt để củng cố tại hóa nguyên thất trọng tiền kỳ đã nhanh tới gần trung kỳ về phần ba loại lục cấp võ kỹ cũng có thu hoạch không nhỏ mỗi ngày quan sát thần giới ba phong khí ấn chứng với nhau hai tháng ba môn võ kỹ nhao nhao tu luyện đến đại thành cảnh giới hai tháng tu luyện đến một bước này đã là cực kỳ kinh khủng lục cấp v õ kỹ bực nào khó mà tu luyện người bình thường tu luyện một môn tu luyện hai mươi năm cũng chưa chắc có thể tu luyện tới đại thành bất quá đường phong cũng cảm giác tu luyện độ chậm lại muốn muốn đạt tới tiểu viên mãn không biết còn muốn tốn bao nhiêu thời gian hiện tại nên đi x ô n g vào một lần cửa thứ tư đang xông quan đồng thời cũng có thể tôi luyện vũ kỹ của ta đường phong suy tư một chút liền hướng thanh thạch cổ lộ mà đến thời gian qua đi tám tháng đường phong lại một lần nữa đạp vào đầu này cổ lộ ngàn mét về sau chính là ải thứ nhất địa phương làm đường phong đi đến đài chiến đấu thời điểm phía trên khôi lỗi không n ú c ních đường phong trong lòng hơi động tiếp tục hướng phía trước tòa thứ hai đài chiến đấu khôi lỗi cũng không có động tĩnh tòa thứ ba đài chiến đấu cũng, cũng giống như thế xem ra đã trải qua vượt qua cửa ải là không cần lại sông tiếp tục tiến lên rất mau tới đến đạo thứ tư cửa ải đạo thứ tư cửa ải chỉ có hai cái khôi lỗi làm đường phong vừa bước lên đài chiến đấu thời điểm hai cái khôi lỗi lập tức bắt đầu chuyển động xoát xoát giống như hai đạo ảo ảnh độ phi thường khủng bố hai đạo kiếm quang đăn vào một chỗ hình thành kinh khủng kiếm khí thủy triều chém về phía đường phong tới tốt lắm vừa v ậ n thử xem lục cấp uy lực kiếm pháp kiếm quang vừa ra không gian vang lên mơ hồ tiếng long â m một đạo liệt diễm kiếm khí bạo trảm mà ra cong đang hai tiếng nổ thật to đường phong thân thể n h ó á n g một cái lui một bước mà hai cố khôi lỗi lại lui ba bước lực lượng thật mạnh đường phong sắc mặt hơi đổi một chút giao thủ một cái hắn cảm giác được hai cố khôi lỗi lực lượng tương đương với hóa nguyên thất trọng đ ỉ n h phong hắn nhớ lần trước lúc đến nơi này hai cố khôi lỗi lực lượng chỉ là tương đương với hóa nguyên thất trọng tiền kỳ mà thôi xem ra thật là theo ta tu vi biến hóa khôi lỗi thực lực cũng sẽ biến hóa theo đường phong hơi suy nghĩ một chút liền hiểu tám tháng trước tu vi của hắn là hóa nguyên lục trọng đ ỉ n h phong khôi lỗi thực lực là hóa nguyên thất trọng tiền kỳ hiện tại đường phong tu vi tấn thăng đến hóa nguyên thất trọng khôi lỗi thực lực liền tăng lên tới hóa nguyên thất trọng đ ỉ n h phong tu vi bên trên chiếm không là cái gì tiện nghi chương một trăm mười ba bốn loại ban thưởng thiên thiên linh đồng rất rõ ràng dựa vào tu vi không cách nào chiếm được ưu thế gì chỉ có chỗ rửa cái khác ẩm khô tịch kiếm ý bạo đường phong lấy khô tịch kiếm ý hòa vào tịch diệt viêm long kiếm quyết bên trong cùng hai cỗ khôi lỗi triển khai đại chiến lục cấp võ kỹ mặc dù lợi hại nhưng là hai cỗ khôi lỗi ngũ cấp võ kỹ là cực cảnh cảnh giới cũng không phải là như vật hiếu chiến thắng đại chiến mấy chục chiêu đường phong mới dựa vào khô tịch kiếm y ưu thế đánh tan hai cô khôi lỗi cửa thứ tư qua đường phong hướng về phía trước đi qua ngàn mét về sau chính là cửa thứ năm cửa thứ năm khôi lỗi cùng cửa thứ tư giống như đúc chỉ là về số lượng biến thành bốn cỗ bốn cỗ khôi lỗi liên thủ bố trí xuống kiếm trận cái kia uy lực thực là vô cùng khủng bố đường phong dốc hết toàn lực tịch chiến trăm chiêu ý ghi h nguyên chỗ tại hạ phòng kiếp thần kính đường phong bạo kiếp thần kính chuẩn bị toàn lực một trận chiến kiếp thần kính bạo đường phong khí tức lập tức tăng vọt gấp hai cong nhất kiếm đánh ra liền đem một cái khôi l ố i kích liên tiếp l ù i về phía sau ẩm ẩm đường phong trường phi dương chiến ý thiêu đốt vô cùng cuốn mãnh một thanh khổng lồ chiến kiếm trong tay hắn giống như là biến thành một đầu liệt diễm chiến long đại chiến dị thường k ị c h liệt đường phong chiến đến cuồng toàn bộ trên sân khấu đều là kích động kiếm khí mấy chục chiêu về sau đường phong nhất kiếm đánh tan một cái khôi lỗi một cái khôi lỗi bị đánh tan kiếm trận lập tức cáo phá kiếm trận v ừ a vỡ uy lực giảm nhiều đường phong thế như t r ẻ tre không thể ngăn cản rất nhanh bốn c ố khôi lỗi từng cái bị đường phong đánh tan cửa thứ năm qua đi cửa thứ sáu đường phong không có chút dừng lại hướng cửa thứ sáu mà đến Cửa thứ 6, hết cô khôi lỗi. cô khôi lỗi liên thủ, bố chi lực cô thứ hết thẻ thủ, trận, khôi khôi huy khôi mạnh sáu, so xuống kiếm bảy Bảy bố bốn lỗi. lỗi liên lỗi hơn gấp đường ô i trở lên. đ phong lập tức lâm vào khổ chiến cho dù là bạo kiếp thần kính ý thì h nguyên khó mà chống lại đường phong dốc hết toàn lực tại không có ngã xuống trước đó toàn lực đại chiến thẳng đến trăm chiêu về sau đường phong hoàn toàn mất đi ngăn cản chi lực mới lui xuống đài chiến đấu lui ra đài chiến đấu về sau đường phong toàn thân đều là mồ hôi miệng to thở tại bạo kiếp thần kính dưới tình huống liên tục đại chiến lâu như vậy đối với thân thể của hắn phụ tải là rất lớn hiện tại hắn cảm giác vô cùng mỏi mệt nhưng trong lòng của hắn là vô cùng hưng phấn vui vẻ hắn cảm giác đối với tịch diệt viêm long kiếm quyết lĩnh lộ tăng lên rất nhiều quả nhiên chỉ có tại đại chiến bên trong tu luyện vũ kỹ mới là nhanh nhất đường phong lê thân thể mệt mỏi về tới thời không cấm địa ngồi xếp bằng vận chuyển cựu kiếp chiến thần quyết khôi phục sau hai canh giờ hắn khôi phục được toàn thịnh trạng thái sau đó bắt đầu tu luyện kiếm pháp đến tiêu hóa trước đó đại chiến đoạt được lần này đường phong tu luyện một tuần lễ sau lại đạp vào thanh thạch cổ lộ tiến về cửa thứ sáu ạ hắn không kỳ vọng thông qua mà là nhờ vào đó tu luyện võ kỹ một phen đại chiến xuống tới hắn thở hôn hẹn bất quá thu hoạch vẫn rất lớn hắn lại trở về thời không cấm địa mà một tuần lễ sau hắn lại đến đây đại chiến cứ như vậy một liền một tháng đường phong đều là như thế này tu luyện sau một tháng tịch diệt viêm long kiếm quyết rốt cục nhất cử đột phá đến tiểu viên mãn cảnh giới lục cấp vo kỹ tiểu viên mãn uy lực mạnh có thể nói là cực kỳ kinh khủng tịch diệt viêm long kiếm quyết đột phá tiểu viên mãn đường phong chiến lực lại lấy được tăng lên đại chiến muốn nhẹ n h ó m rất nhiều lại một cái tháng phi long chi dực cũng nhận được đột phá đạt tới tiểu viên mãn hiện tại đường phong rốt cục có thể chiếm thượng phong bất quá đường phong bây giờ còn không nội mà quá quan tốt như vậy bồi luyện đối tượng đi đâu mà tìm đây hắn phải thật tốt đem tu luyện vũ ky đi lên phi long chi dực đột phá để đường phong thân pháp lên đến tăng lên rất nhiều cho nên từ tháng thứ ba bắt đầu hắn liền bỏ qua kiếm quyết bắt đầu ý ma long chi chảo quyết đấu lại một cái tháng ma long chi chảo thuận lợi đột phá đến tiểu viên mãn chi cảnh ba loại võ kỹ đều đột phá tiểu viên mãn đường phong chiến l ư ợ c tăng lên rất nhiều rốt cục có thể đủ tất cả mặt giáp chế bảy c ố khôi l ỗ i tháng thứ tư cũng chính là đường phong đi vào thời không cấm địa dòng g ã một năm thời điểm tịch diệt viêm long kiếm quyết làm tiếp đột phá đ ạ t đến đại viên mãn chi cảnh đi qua không ngừng khổ tu một loại lục cấp võ kỹ rốt cục đại viên mãn bởi vậy có thể thấy được lục cấp võ kỹ đến cỡ nào khó mà tu luyện là thời điểm quá quan ẩm đường phong bạo nhất cử đánh tan bảy cỗ khôi lỗi kiếm trận kiếm trận vừa vỡ thắng lợi là thuận lý thành trương thiếu niên lang chúc mừng ngươi xông qua cửa thứ sáu thời gian qua đi lâu như vậy lão giả kia thanh em vang lên lần nữa xông qua cửa thứ sáu tự nhiên cũng có ban thưởng phần thưởng lần này hết t h ể có bốn loại ngươi có thể tùy ý tuyển một loại lao giả nói có thể tùy ý tuyển cái này cũng không tệ đường phong lộ ra tiếu dung hắn có chút không kịp chờ đợi đi về phía trước quả nhiên tại chỗ không xa có một tiểu thách thất trong thách thất hết t h ể có bốn cái dương không gian khẽ động lão giả hư ảnh ngưng kết mà ra một đoạn thời gian không gặp lão giả hư ảnh giống như nhạt hơn hắn nhìn lấy đường phong nói cái này bốn cái dương chính là phần thưởng lần này tại bốn cái dương bên trên đều bày ra trận pháp là cầm không được chỉ có n g ư ờ i lựa chọn cái nào mới có thể lấy đi cái nào cái này bốn trong thùng mặt theo thứ tự là một bộ thập cấp công pháp sáu vạn khối nguyên thạch một kiện linh khí còn có một vạn cân tiên thiên linh đồng nghe xong bốn loại ban thưởng cho dù đường phong đã làm xong chuẩn bị tâm lý vẫn là hít một hơi lanh khí tùy theo đúng là cuồng hỉ cái này bốn loại ban thưởng quá lớn liền lấy nguyên thạch mà nói liền so ải thứ ba thời điểm nhiều trọn vẹn gấp đôi còn có thập cấp công pháp nếu là truyền đi ra bên ngoài tuyệt đối sẽ tuyển được phong thưởng công pháp cùng võ kỹ không giống nhau công pháp chỉ cần thiên p h ú đầy đủ không không cần biết n g ư ờ i là cái gì tu vi cũng là có thể tu luyện công pháp là tu vi cơ sở công pháp càng tốt tu luyện độ cũng sẽ càng nhanh nguyên lực cũng sẽ càng cô động thực lực cũng sẽ càng mạnh thậm chí còn có thể có chút kỳ dị công hiệu cũng tỉ như cựu kiếp chiến thần quyết tu luyện đúng là bách mạch nguyên khí tu luyện nguyên lực hùng hậu vô cùng cũng mà còn có kiếp thần kính dạng này biến thái kỹ năng nhưng thập cấp công pháp cho dù tốt đối với đường phong mà nói cũng không có tác dụng gì không cần nói thần giới ba phong khí bên trong có liền lấy cựu kiếp chiến thần quyết mà nói cũng xa xa qua thập cấp công pháp cho nên thập cấp công pháp bài trừ mặt khác liền là linh khí cũng bài trừ h á c vân vệ tinh kiếm đã trải qua ở vào linh khí biên giới đột phá là vấn đề sớm hay muộn thôi cho nên đường phong tạm thời không có cân nhắc linh khí nhưng là sáu vạn khối nguyên thạch để hắn rất tâm động sáu vạn khối nguyên thạch a cầm ra ngoại giới có thể mua bao nhiêu thứ bất quá đường phong càng coi trọng là tiên thiên linh đồng tiên thiên linh đồng tiên thiên m à thành một loại thiên tài địa bảo ẩn chứa nồng nặc linh tính tinh hoa chính là luyện khí vô thượng vật liệu bình thường luyện khí nếu như có thể gia nhập một khối m ộ ư ơ i cân tả hữu đã trải qua tốt vô cùng huống chi vẫn là một vạn cân mấu chốt là tại bên ngoài muốn mua đều khó mà mua được h á c vân phệ tinh kiếm gia nhập phệ tinh t h ầ n thiết có thể thôn phệ cái khắc kim loại tinh hoa thực hiện tiến hóa tiên thiên linh đồng chính là lựa chọn tốt nhất có nhiều như vậy tiên thiên linh đồng Hác vân phệ tinh kiếm có thể tiến hóa phong chờ thiên linh phong Chương huyện cảnh. hiện phía không thấy cái có mức cùng Được. cái vân vô vung văn, tiến đến nào? Đường phong vô cùng chờ mong.、Ta、liền tuyển tiên thiên linh đồng. Đường phong mở miệng nói. Chương 114, huyện cảnh. Được. Lao giả vung tay lên, bên trong một cái cái dương một đạo quang mang hiện lên, phía trên trận văn, biến mất không thấy gì nữa. Ta tay một một mất kiếm giả mở Lao đạo gì đường phong đi tới mở ra xem lập tức nhìn thấy một cái dương đều là một khối khối chỉnh tề để tử kim sắc kim loại đây chính là tiên tiên linh đồng đường phong cố nén vẻ hưng phấn vung tay lên sẽ tiên tiên linh đồng thu vào phía trước chính là cửa thứ bảy thiếu niên lang ngươi có muốn hay không đi sông vào một lần ta cho ngươi biết cửa thứ bảy thế nhưng là cùng phía trước sáu cửa hoàn toàn không giống lão giả hư ảnh nhìn lấy đường phong nói cùng phía trước không giống nhau đường phong n g h i hoặc xác thực không giống nhau cửa này rất đặc thù thiên phú tốt nộ tính cao cơ duyên người tốt ở bên trong khả năng thu hoạch vô cùng to lớn nhưng là trái lại những cái này cũng không đủ lời nói không chỉ không có thu hoạch ngược lại có hại lớn lao giả nghiêm túc nhắc nhở a còn có chuyện này đường phong ánh mắt lộ ra cảm giác hứng thú thân sắc bất kể như thế nào hắn đều muốn đi sông vào một lần bất quá không phải hiện tại hắn đi qua một trận đại chiến cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút điều chỉnh một phen bảy ngày sau đó ta tới xông vào một lần cái này cửa thứ bảy nói xong đường phong liền đi về giống khi hắn vượt nhập thời không cấm địa về sau một đầu bóng người màu tím liền đánh tới tiểu tử đường phong hai tay ôm một cái liền ôm lấy tiểu tử đầu lúc này tiểu tử so một năm trước lớn tầm vài vòng ạ thoạt nhìn khoảng chừng một con dã lang lớn nhỏ đồng thời tướng mạo càng ngày càng cùng ma hồn cự tích không giống đầu tiên là đầu tiểu từ đầu so ma hồn cự tích càng lớn càng hậu thực tiếp theo là tứ chi so ma hồn cự tích lâu hơn một chút xem toàn thể đứng lên lại có chút giống viễn cổ thời đại trong truyền thuyết tuyệt thế hung thú hoang long đọc truyện tại truyền thuyết long có hai loại một loại là chân long một loại khác chính là hoang long ngẫu nhiên đường phong lại lắc đầu làm sao có thể chứ bây giờ chân long không thể gặp mà hoang long càng là truyền thuyết tại viễn cổ trong đại chiến diệt tuyệt có lẽ chỉ là dáng dấp có điểm giống mà thôi đường phong cười cười không có có mơ tưởng móc ra một nắm lớn nguyên thạch đổ cho tiểu tử tiểu tử hiện tại khẩu vị càng lúc càng lớn mới vừa sinh ra thời điểm một khối nguyên thạch đủ hắn tiêu hóa chừng mấy ngày đường hiện tại một ngày liền muốn nuốt vào mấy khối nguyên thạch cũng may đường phong hiện tại không thiếu nguyên thạch không phải đều tiêu hao không nổi tiểu tử một hơi nuốt vào nguyên thạch dùng sức cọ s á t đường phong mấy lần liền chạy qua một bên nằm ngáy ho ho đi bất quá tiểu tử nguyên thạch không phải bánh mướt hiện tại lực lượng của nó tăng cường rất nhiều đã trải qua tương đương với tam cấp nguyên thú cái này tiến bộ độ thật sự là kinh người phải biết trước kia đầu kia ma hồn cự tích cũng bất quá là lục cấp nguyên thú mà thôi、à. tiểu tử ngủ say về sau đường phong cũng đi tới một bên ngồi xếp bằng điều t ứ c thời gian nhoáng một cái bảy ngày trôi qua đường phong đi qua phía trước lục đạo cửa ải hướng về đạo thứ bảy tiến đạo thứ bảy cửa ải vẫn là một tòa đài chiến đấu nhưng là trên chiến đài không có vật gì cái gì cũng không có không có cái gì chẳng lẽ là trận pháp đường phong n h í u mày suy tư m à kệ nếu đã tới vậy liền xông vào một lần hơi do dự một chút về sau đường phong liền bước lên đài chiến đấu ông vừa bước lên đài chiến đấu thiên địa một trận run rẩy hình ảnh đ ổ i biến đấu chuyển tinh di chờ đường phong lấy lại tinh thần phát hiện mình đang đứng ở một tòa luyện võ tràng đây là c ổ n g ư y ệ thành đường phủ đường phong giật mình cảnh vật bốn phía đường phong không thể quen thuộc hơn nữa hắn ở chỗ này sinh sống vài chục năm một đ ô n g hoa một cọn cỏ hắn đều rất quen thuộc một chút liền có thể nhìn ra đây là lại là c ổ n g u y ệ t thành đường phủ luyện võ tràng hắn rõ ràng tại thời không cấm địa cửa thứ bảy làm sao lập tức đến rồi c ổ n g u y ệ t thành đường trong phủ huyễn cảnh nhất định là huyễn cảnh đây hết thảy đều là giả đường phong trong lòng suy nghĩ huyễn cảnh chỉ có huyễn cảnh mới có thể giải thích đây hết thảy bất quá h ả o chân thật huyễn cảnh a đường phong nhìn lấy bốn phía thậm chí lấy tay sờ lên một bên để b ì n h khí kim loại đặc thù băng l ã n h cảm giác t r u y ề n đến cùng chân thật không có khác nhau phong nhi người đứng đấy nơi này cái gì ngốc đâu thật là một cái đứa nhỏ ngốc lúc này hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi vào luyện võ tràng nghe được đạo thanh âm này đường phong trong chốc lát như bị thiểm điện bổ chúng đồng dạng một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác ở trong lòng nhộn nhạo lên đạo thanh âm này h ắ n quá quen thuộc quen thuộc đồng thời đã có lạ lỡ bởi vì đã trải qua thật nhiều năm không gặp mẫu thân thanh âm này lại là mẫu thân tần mộng i a o thanh âm nhưng cái này sao có thể tần mộng i a o không phải đã bị tần tộc bắt về sao đã trải qua nhiều năm không gặp nhưng trước mắt thân ảnh lại chân thật như vậy hai bóng người một cái là phụ thân của hắn đường hiên một cái khác đẹp như tựa thiên tiên bóng người không phải của hắn mẫu thân tần mộng i a o là ai đường phong âm thanh run rẩy đứng lên kêu lên cha mẹ là các ngươi thực chính là bọn ngươi sao đứa nhỏ gốc đương nhiên là chúng ta làm sao liền cha ngươi cùng n ư ơ n g đều không nhận ra t ầ n mộng i a o lộ ra nụ cười ấm áp nhìn lấy đường phong nương thật là ngươi nương phong nhi rất nhớ ngươi a đường phong run rẩy đi đến tần mộng i a o trước mặt mắt hổ d ư n g d ư n g nhìn qua tần mộng i a o đứa nhỏ gốc chúng ta không phải mỗi ngày gặp mặt sao tần mộng giao cười nói mỗi ngày gặp mặt đường phong lộ ra một nụ cười khổ huyễn cảnh quả nhiên là huyễn cảnh a đường phong trong lòng thở dài hắn hy vọng đường nào đây là thật a phong ca ca cha mẹ tới dùng cơm á một cái thanh thúy tịnh lệ mỹ lệ cô gái khả ái chạy tới hình nhi đường phong trong miệng nói nhỏ một nhà bốn chiếc đoàn tụ tốt đẹp giường nào hình ảnh a mặc dù biết là giả đường phong y y nguyên lộ ra tiếu dung đường phong người cút ra đây cho ta đánh với ta một trận đột nhiên trên bầu trời chuyển đến một tiếng gầm tiếng một cái tuổi trẻ thân ảnh chân đạp hư không đi từng bước một đến đường phủ bầu trời lưu tử dương lúc này thiên địa run lên đường hiên tần mộng giao diệp hình thân ảnh đ ỗ n g nhiên biến mất chỉ có trên không lưu tử dương làm sao đường phong hai năm kỳ hạn đã đến chẳng lẽ ngươi không dám đánh với ta một trận sao lưu tử dương nhìn xuống đường phong lạnh lùng nói mặc dù là giả nhưng đánh với ngươi một trận lại có sợ gì đường phong trong mắt chớp động lên chiến ý chiến kiếm trong tay vung lên chỉ phía xa lưu tử dương được vậy ngươi liền đi chết đi ẩm lưu tử dương đáp xuống khí tức kinh khủng như là một ngọn núi lớn đặt ở đường phong trên thân r i ặ c g i c đường phong thân thể xương cốt da nổ vang thậm chí trên da đều chảy ra tỉ mỉ huyết trâu hắn đã nhận lấy vô cùng áp lực cực lớn lưu tử dương mạnh qua tưởng tượng chiến đường phong ngửa mặt lên trời gào to chiến ý ngút trời có mạnh hơn lại như thế nào một trận chiến mà thôi nếu đạp vào võ đạo con đường này đã trải qua không có đường lui giờ k h ắ c này đường phong tinh khí thần ngưng hợp là một chém ra một đạo quần quận k i ế m quang chương một trăm mười lăm kiếm ý vô hồi kiếm quan g vừa ra lưu tử dương tác dụng ở trên người hắn áp lực lập tức phá thành mảnh nhỏ ạp ẩm đường phong hai chân uốn lên sau đó đột nhiên đặt mạnh thân thể như như đạn tháo phóng lên tận trời nhất kiếm hướng lưu tử dương phách trả m mà đến mặc cho ngươi tại mạnh nhất kiếm chẳng chết giờ phút này đường phong dũng hướng không về đường phong giống như nhìn thấy lưu tử dương trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ sau đó tại kiếm quang hạ hóa thành mảnh vỡ phiêu tán mà đến lưu tử dương vừa biến mất hoàn cảnh bốn phía cũng đột nhiên biến đổi vốn là đường p h ủ biến mất không còn tam tích xuất hiện ở trước mắt là một t o à núi lớn mà đường phong ngay tại chân núi phong ca ca ngươi đã đến ngươi tới tìm hình nhi sao đột nhiên một đạo mềm mại thanh âm ê n chuyển vào đường phong trong thai hình nhi phía trước một thiếu nữ duyên d á n g yêu kiểu chính là hình nhi Bất quá, tuổi tắc trước quá, giống kia như so trước kia lớn một chút, tuổi dáng vẻ. lúc ớ n một c h t tuổi ráng vẻ. l ú này chính một mặt hy vọng nhìn lấy hắn không khỏi đường phong thốt ra hình nhi phong ca ca tới tìm ngươi theo phong ca ca về nhà đi lớn mật hình nhi ngươi đoạn tình thiên công đã đến thời khắc mấu chốt hiện tại ta quyết không cho phép ngươi rời đi đoạn tình ai đột nhiên một tiếng thanh âm lạnh như băng truyền ra lúc này đường phong mới chú ý tới tại diệp hinh bên cạnh còn đứng thẳng một cái trung niên phụ nữ người trung niên này phụ nữ chính là lúc trước mang đi diệp hinh chính là cái kia phụ nữ trung niên không sư tôn ta muốn cùng phong ca ca trở về ta không cần đoạn tuyệt thất tình lục dù ta không nên quên phong ca ca ta không nên quên cha và nương ạ diệp hinh lắc đầu nói hai mắt đấm lệ mê ly được các ngươi thật to gan như vậy hôm nay các ngươi ai cũng không cần đi vung tay lên lập tức xuất hiện hai cái mặt không thay đổi cô gái trẻ tuổi một bên một cái lôi kéo hình nhi hướng về phía sau đại sơn mà đến không ta không muốn đi phong ca ca cứu ta hình nhi trong mắt rưng rưng nhìn lấy đường phong vung ra hình nhi đường phong xông về phía trước mặc dù đường phong biết là giả là ảo cảnh nhưng là tình cảnh này làm sao có thể thờ ơ đâu nghĩa xúc dám đến đoạn tình ai hôm nay ta liền phế bỏ ngươi n h ư ớ n g mày vung tay lên lập tức một đạo khủng bố tới cực điểm trường lực hướng đường phong đánh tới trường lực còn chưa tới áp lực cực lớn đã để đường phong không thở nổi phá cho ta đường phong hét lớn nhất kiếm chém ra nhưng là hắn nhất kiếm giống như là chém vào trên một ngọn núi lớn mặt phốc trong miệng hắn máu tươi c u ồ n phốn phong ca ca phía trước hình nhi t h ú c thít lại càng ngày càng xa. Hình nhi, ạ tránh ra cho ta. đường phong lại x u ố n g tới. xem ra ngươi thật là muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. ẩm. giờ khắc này, k h í tức trên thân tăng vọt, hắn một tay đẻ ép, bàn tay cấp biến lớn, giống như là một tòa núi lớn đồng dạng, hướng đường phong đẻ xuống. ạ một trường này uy lực, quá lớn. đường phong cảm giác, nếu bị một t r ư ờ n g này đánh trúng, tuyệt đối đó là một con đường chết. một trường này không thể ngạch kháng không thể ngăn cản có lẽ chỉ có nhận thua mới có thể sống sót nhưng là nhận thua khả năng sao chỉ có thẳng tiến không lùi giết đường phong loạn cồn u vũ trong miệng chảy máu nhưng là của hắn chiến ý lại cháy hưng hực chiến ý bất d i ệ t ta liền bất hủ ẩm giờ k h ắ c này đường phong trong kiếm thế giống như nhiều hơn một tia đặc thù vận vị kiếm con r a cùng bàn tay oanh minh cùng một chỗ p h ầ n p h ậ t trong nháy mắt đường phong cảm giác hắn đặt mình vào tại sóng biển bên trong thiên điệu một mảnh hỗn độn lại hình như cả vùng không gian cũng n ứ t ra một hồi lâu đường phong mới khôi phục tri giác nơi này là nơi nào đường phong nhìn thấy tại cách đó không xa cung điện liên miên ẩm ẩm tại đường phong cách đó không xa xuất hiện vô cùng quân đội đúng vậy quân đội đen nghịt một mảnh toàn bộ người mặc thiết giáp sắt khí ngút trời phong nhi đi mau một thanh âm t ừ trong đại quân truyền đến nương là nương đường phong liếc mắt liền thấy tại trong đại quân có mâu thân hắn tần mộng giao thân ảnh giờ phút này nàng đang bị quan ở một cái làm bằng sắt trong lồng giam khuôn mặt cực kỳ tiểu tụy gầy gò nương các người đam s ú c sinh này nương ta tới cứu ngươi đường phong ngươi tiểu tạp chủng này lại còn dám đến ta tần tộc thực là muốn chết giết hắn cho ta đại quân phía trước có một kim giáp đại tướng ánh mắt của hắn như điện vung tay lên lập tức vô số đại quân hướng đường phong vào tới ẩm ẩm vô số thiết giáp đại quân chân đặt đất mãnh liệt mà tới giờ k h ắ c này đại địa chấn động một cỗ khó mà hình dung sắt khí bao phủ hướng đường phong trong chốc lát đường phong như đưa thân vào ưu minh trong địa ngục giết vô số đại quân hô to sắt khí ngút trời đây nếu là võ giả bình thường đối mặt dạng này khí thế không cần nói đánh một trận dũng khí thậm chí có thể muốn bị dọa chết tươi sắt khí quá mạnh đây là bách chiến quân liền xem như đường phong giờ phút này cũng sắc mặt tái nhợt trên trán lộ ra mồ hôi lạnh khanh chiến kiếm tiêu khẽ đường phong hít sâu một hơi dùng bản thân bình tĩnh trở lại ta đáp ứng qua phụ thân muốn mang nương trở về một nhà đoàn tụ cho dù phía trước là núi đao biển lửa hoặc là ưu minh thâm n g uyên lại có sợ gì phàm là kẻ chặn đường ta t h ầ n đến giết chết ma đế n cũng giết chết giết đường phong trong mắt chiến y cháy hừng hực đứng lên cho dù đối mặt vô số đại quân cũng phải một trận chiến phốc phốc đường phong xông lên trước nhất kiếm chém ra một đạo máu tươi bao táp một cái đầu người lan dưới đất bạch thân thể của hắn khẽ động tránh khỏi một cái chiến đao sau đó lại là nhất kiếm đồng dạng có một người gục xuống rầm rầm rầm đường phong thẳng tiến không lùi không ngừng trúng sát mỗi một kiếm đều mang đi một đầu sinh mệnh nhưng là đại quân vô số giết mãi không hết đường phong giết chóc đến phát điên toàn thân đâm máu nhưng là vô dụng vô số đại quân y gỉ ảy nguyên tuân ra mà tới đen nghịt p h ả n phất không có cuối cùng nhưng là đường phong không có nhụ trí hắn ngược lại càng chiến càng hăng khi thế càng ngày càng mạnh ta võ đạo giống như cung tiễn nếu bắn ra liền không quay đầu ầm vang một tiếng hắn trong kiếm thế loại kia đặc thù vận vị càng đỡ ấm. phốc phốc hắn uy lực kiếm pháp cũng mạnh hơn mỗi một kiếm chém ra liên miên quân đội ngã xuống đây là ta võ đạo vô hồi đường phong hô to tiếng truyền cửu tiêu ầm ầm ngay tại đường phong thanh â m truyền ra trong nháy mắt thiên địa oanh minh liên miên đại quân hôi phi yên diệt đồng thời phía trước liên miên cung điện cũng hóa thành mảnh vỡ thời không biến động tất cả đều tan thành mây khói cuối cùng đường phong hiện hắn y y hải nguyên đứng ở tòa kia trên chiến đài kiếm ý vô hồi đường phong nói nhỏ lại không có bao nhiêu vui mừng khi trước tất cả đều quá chân thực cái này khiến đường phong nhớ rõ mẫu thân hắn còn có huynh nhi đều đang đợi lấy hắn đâu thiếu niên lang chúc mừng ngươi thành công thông qua được cửa thứ bảy lĩnh ngộ gia thuộc tại võ đạo của mình ý cảnh thân ảnh gian u a lại một lần nữa xuất hiện lúc trước lưu tử dương chính là ở chỗ này lĩnh ngộ kiếm ý sao đường phong nhìn thoáng qua láo nhân hỏi chương một trăm mười sáu mười hai võ ý l ã o giả gật đầu nói không sai lưu tử dương cũng thông qua được cửa thứ bảy lĩnh ngộ gia kiếm ý bất quá kiếm ý của hắn là phá diệt mà ngươi là vô hồi、à. đường phong nhẹ gật đầu quả là thế võ c h i ý cảnh hết thể có m ộ ư ơ i hai loại được xưng là m ộ ư ơ i hai võ ý phá diệt là một loại vô hồi cũng là một loại đường phong ban đầu ở phong hỏa đại hạp gốc tu luyện khô t h ị h cũng là một loại vô hồi kiếm ra không về chi ý võ ý võ ý chính là võ ý vừa ra có thể đánh tan ý chí của người khác gia trì tại vũ kỹ của mình bên trong cũng có thể khiến cho uy lực tăng mạnh bất quá hiện tại đường phong vô hồi kiếm ý chỉ bất quá vừa mới lĩnh ngộ ra một cái hình thức ban đầu mà thôi liền lấy mười phần mà nói cũng bất quá là một nửa phần liền một phần cũng chưa tới mà khô tịch kiếm ý tương đương với tám phần bất quá khô tịch kiếm ý nhiều nhất cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được chín phần mà thôi một khi lĩnh ngộ được mười phần như vậy kiếm ý liền xem như chút thành cựu vô hồi hiện tại còn kém xa lắm nhưng là vạn sự khởi đầu nan thiên hạ thiên tài nhiều vô số kể nhưng là có thể lĩnh ngộ mười hai loại võ ý một loại lác đắc không có mấy đồng thời thế gian có t r u y ề n n g ô n chỉ có bước vào ngưng đan cảnh mới có thể lĩnh ngộ ra võ ý đường phong chỉ là hóa nguyên thất trọng liền đã l ĩ n h ngộ chuyên gia ngoại giới tuyệt đối sẽ gây nên trấn kinh chỉ cần bước vào đường phong tin tưởng sớm muộn có thể lớn thành đại thụ che trời cửa này rất đặc thù có thể qua lại có đại tạo hóa không thể qua vo đạo chi lộ có lẽ thì sẽ từ này đoạn tuyệt áp lao giả lại bổ sung đường phong suy tư một chút nhẹ gật đầu xác thực như thế cửa này đường phong đã trải qua tam trọng h u y ế t cảnh lưu tử dương đoạn tình ai tần tộc mặc kệ tại cái kia nhất trọng nếu như đường phong có chút lùi bước như vậy trong lòng hắn át sẽ lưu lại một khó mà mà diệt hảm một đạo khảm này không vượt qua nổi h ắ n về sau tu vi võ đạo đừng nghĩ tại tiến có thể nói là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại cửa thứ bảy đã qua tiếp đó chính là cửa thứ tám đường phong nhìn về phía thanh thạch cổ lộ phía trước cửa thứ tám lưu tử dương cũng không có thông qua đường phong rất ngạc nhiên rốt cuộc có bao nhiêu khó đường phong không do dự đi thẳng về phía trước cửa thứ tám vẫn là một cái đài chiến đấu đứng trên chiến đài vẫn là không có vật gì chẳng lẽ lại là cái gì h u y ễ n cảnh đường phong suy tư bất quá khi đường phong đạp vào đài chiến đấu thời điểm nhưng không có tiến vào h u y ễ n cảnh bên trong không gian một cơn chấn động tại trên chiến đài thế mà ngưng tụ ra một bóng người đây là một cái phi thường anh tuấn người trẻ tuổi đạo nhân ảnh này vô cùng chân thực hình dạng quần áo các loại đều cùng chân nhân cũng không khác gì là một cái tuổi trẻ bóng người đây chính là cửa thứ tám đường phong nghĩ hoặc ra chiêu đi chỉ cần ngươi đánh bại ta coi như thông qua cửa thứ tám cái này cái trẻ tuổi thân ảnh thế mà mở miệng nói chuyện ạ đường phong rất là kinh dị chẳng lẽ cũng là cùng lão giả một dạng là trận pháp chi linh thiếu niên lang hắn cũng không phải là trận pháp chi linh tại lâu đời đi qua xa xa hơn vạn năm trước đó cũng là giống như ngươi là một cái v ư ợ t con người chỉ là bị nơi này trận pháp thác ấn xuống tới hình ảnh mà thôi rất nhanh lão giả liền là đường phong giải hoặc ban đầu v ư ợ t con người đường phong càng thêm kinh dị không sai chỉ cần ai có thể xuyên qua cửa thứ tám như vậy hình ảnh của hắn liền sẽ chạm trổ vào đến bao quát võ kỹ tu vi các loại trở thành bên trong thủ con người lão giả thanh âm vang lên đường phong giật mình nói chiếu nói như vậy người thanh niên này trước đó thủ quan không phải h ắ n không sai cho nên nói cửa thứ tám độ khó là càng ngày càng khó bởi vì có thể qua cửa hải này thế tất so trước đó thủ quan mạnh hơn cho tới bây giờ cửa này có bao nhiêu khó khăn khó có thể tưởng tượng một năm trước lưu tử dương ở nơi này một cửa vô luận như thế nào đều không thể thủ thắng cửa này so là đồng cấp một trận chiến tu vi của đối phương sẽ hạn chế tại ngươi một dạng đồng cấp một trận chiến thiên tài tranh phong lao giả giải thích nói đường phong nhãn tình sáng lên chẳng những không có lối bước ngược lại chiến ý dấy lên đồng cấp một trận chiến nói đây là vượt qua vô tận tuế y nguyện cùng cổ đại thiên tài tranh phong cũng không đủ cổ thời vị này tuyệt thế thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào khanh không nói gì nữa đường phong xuất ra chiến kiếm khí thế bạo mà ra b ạ c h thủ quan thiên tài vung tay lên trong tay xuất hiện một cây t r ư ờ n g thương đại chiến trong nháy mắt liền phát nổ tịch diệt viêm long phần t ậ n thiên hạ đường phong hét lớn tịch diệt viêm long kiếm quyết tăng vọt mà ra lập tức từng hồi rồng gầm một đầu màu lửa đỏ cự long thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ hướng đối phương tấn công mà đến h u thủ quan thanh niên trường thương lắc một cái ra tiếng gào chắc chúa giống như là đâm xuyên qua không khí trong nháy mắt đã đến đường phong trước mặt thật nhanh độ độ quá nhanh đường phong chỉ có thể miễn cưỡng kịp phản ứng trường thương liền đâm đến trước mặt phốc phốc viêm long tiêu tán hắn miễn cưỡng lấy chiến kiếm ngăn cản nhưng là một cỗ to lớn vô cùng lại bén nhọn lực lượng vào tới đường phong không khỏi lùi gớp quá mạnh đối phương quá mạnh một chiêu mà thôi đường phong thiếu chút nữa thì t h ụ thương hắn có thể cảm giác được đối phương nổ tu vi giống như hắn đồng dạng là hóa nguyên thất trọng trùng kỳ bộ dáng nhưng là tiện tay một thương uy lực liền lớn khủng bố lại đến đường phong chiến ý càng tăng lên khô thịt kiếm ý bạo toàn lực đánh ra nhưng là ý, ý y hải nguyên bị một thương chấn l ù i gấp h u thủ quan thanh niên chợt lại là đâm ra một thương không tốt đường phong sắc mặt đại biến một thương này hắn có cảm giác ngăn cản không nổi kiếp thân kính không chút do dự bạo kiếp thân kính chiến lực tăng gấp đôi nhất kiếm chém ra c u a một tiếng kết quả vẫn như cũ đường phong toàn thân khí huyết tuân ra khẩu bên trong chảy ra huyết thủy thân thể lùi gấp mười mấy mét chiêu thức kia chẳng lẽ lục cấp võ kỹ cực cảnh đường phong trong lòng gấp suy tư đúng vậy tuyệt đối là loại kia hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng tuyệt đối là cực cảnh lực lượng hơn nữa còn không phải ngũ cấp võ kỹ lục cấp võ kỹ cực cảnh khó trách mạnh như vậy căn bản không phải bây giờ đường phong có thể chống đỡ bệnh đường phong thân thể khe động đứng ở đ à i chiến đấu biên giới bây giờ không phải là đối thủ nhưng còn có thời gian hai năm ta nhất định có thể qua đã nhưng đã biết không phải là đối thủ thì không cần h a m chiến đường phong quay người xuống lôi đài đường phong dọc theo cổ lộ v ề tới thời không cấm địa Bệnh! Bệnh! bệnh trở lại thời không cấm địa về sau đường phong liền bắt đầu tu luyện kiếm pháp tới muốn cùng lục cấp võ kỹ cực cảnh đối kháng chỉ có lục cấp cực cảnh thời gian nhoáng một cái một tháng thời gian đi qua đường phong lại một lần nữa bước vào cửa thứ tám vẫn là người trẻ t u ổ i kia lần này đường phong ngăn cản năm chiêu vẫn là thua trận tiếp tục hồi đi tu luyện một tháng đường phong lại lần này ngăn cản bảy chiêu mỗi một trận đường phong đều có thể lĩnh ngộ được một chút đồ vật võ kỹ của hắn đột nhiên tăng mạnh ngay cả kiếm ý cũng có chỗ tiến bộ đảo mắt nửa năm thời gian trôi qua đường phong tu vi đã đạt đến hóa nguyên thất trọng đ ỉ n h phong mà cửa thứ tám chính là cái kia thủ quan thanh niên cũng tăng lên tới hóa nguyên thất trọng đ ỉ n h phong cùng đường phong giống như l ú c chương một trăm mười bảy vượt qua thời không mà chiến thời gian nửa năm đường phong đã trải qua có thể cùng thủ quan thanh niên đại chiến đến mười lăm chiêu h ư u h ư u h ư u lại hai tháng sau thời không cấm địa bên trong kiếm khí tung hành thật lâu đường phong kiếm thế vừa thu lại tịch diệt viêm long kiếm quyết cực cảnh rốt cục đột phá thường xuyên cùng thủ quan thanh niên đại chiến tinh tế l i n h nộ g cực cảnh biến hóa rốt cục tại dòng giã tám tháng về sau đường phong lục cấp võ kỹ rốt cục đột phá đánh vỡ cực cảnh mà ma long chi chảo cùng phi long chi dực cũng sớm thì đến được đại viên mãn c h i cảnh l ụ c cấp võ kỹ đạt tới c ự a cảnh đường phong thực lực tăng vọt lần này thấy thế nào đường phong lần nữa đi vào cửa thứ tám đại chiến trong nháy mắt liền phát nổ hai người đều đỉnh đầu hiện ra nguyên mạch chiến kiếm cùng trường t h ư ơ n g trên không chúng không ngừng giao thoa đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g kim thiết tương giao thanh âm ở trong không gian này không ngừng vang lên hai người tu vi một dạng võ kỹ uy lực cũng kém không nhiều giao thủ mấy chục chiêu thế mà khó phân thắng bại bất bại thủ quan thanh niên đột nhiên trong miệng nói nhỏ lập tức hàn k h í tất cả người hoàn toàn khác nhau trường thương trong tay vung lên uy lực đẫu nhiên tăng vọt võ vọ ý bất bại võ ý đường phong ánh mắt ngưng tụ bất bại võ ý đồng dạng là mười hai loại võ ý một trong số đó tám tháng đối phương vẫn không có thi triển võ ý đường phong không tin lấy đối phương kinh khủng như vậy thiên phú sẽ không có lĩnh ngộ võ ý ggg quả nhiên hiện tại bạo mà ra kiếp t h ầ n kính không chút do dự đường phong bạo kiếp t h ầ n kính cùng đối phương đại chiến đồng thời đem khô tịch kiếm ý thi triển đến cực hạn hiện tại vô hồi kiếm ý mới lĩnh ngộ hai phần mà thôi mặc dù là thuộc tại kiếm ý của mình uy lực sẽ mạnh hơn nhưng lĩnh ngộ trình độ thực sự quá thấp còn không có khô tịch kiếm ý uy lực mạnh ẩm hai người lại đại chiến cùng một chỗ thủ quan thanh niên bất bại võ ý rất rõ ràng đã qua mười phần cũng chính là đạt tới tiểu thành trình độ cho dù bạo kiếp thân kính cũng không thể thủ thắng Bạch. đột nhiên đối phương thân hình khẽ động như giấc ngộng xa v ớ i đồng dạng xuất hiện ở đường phong sau lưng một t h ư ơ n g hướng đường phong đâm tới làm sao sẽ đường phong sắc mặt đại biến nguyên lực đột nhiên tuôn trào ra tại thân thể của hắn hai bên xuất hiện một đôi nguyên lực tụ thành cánh phía bên trái bên cạnh đột nhiên di động vài mét phi long chi dực nhưng là y y nguyên bị trường thương kinh lực xẹt qua đường phong trên cổ xuất hiện một đầu vết máu bệnh đối phương thân hình lại là khe động lại xuất hiện ở đường phong bên trái một thương đấm tới thật biến thai thân pháp là lục cấp thân pháp cực cảnh đường phong cười khổ người thanh niên này thật sự là quá mạnh phóng phật không có cực hạn đồng dạng hiện tại lại thi triển ra lục cấp thân pháp võ kỹ cực cảnh tăng thêm thương pháp chính là hai môn lục cấp võ kỹ tu luyện tới cực cảnh ggg quả thực là biến thái a lấy đường phong thiên tư tăng thêm thần giới ba phong khí lại thêm không ngừng đối chiến cực cảnh võ kỹ cũng phải hao phí thời gian lâu như vậy mới đem tịch diệt viêm long kiếm quyết tu luyện tới cực cảnh đối phương thế mà tu luyện thành hai loại cũng không biết tu luyện thế nào Công, phi long chi d ư c vỗ miễn cưỡng chặn lại một kích nhưng là hoàn toàn ở vào bị động xem ra bây giờ còn qua không được đường phong thở dài thân thể khẽ động ra đài chiến đấu có lẽ ta tại tu luyện thành một môn lục cấp võ kỹ cực cảnh mới có thủ thắng khả năng đường phong nghĩ đến lần nữa về tới thời không cấm địa tu luyện tiếp tục tiến hành bốn tháng về sau cũng chính là đường phong tiến vào tới đây hai năm sau tu vi của hắn lần nữa đột phá đạt đến hóa nguyên bắt trọng bất quá cái khác hai môn võ kỹ y y hải nguyên vây ở đại viên mãn chi cảnh khó mà đột phá thẳng đến sau ba tháng ma long chi c h ả o mới thuận lợi đột phá ma long chi c h ả o đột phá làm cực cảnh cảnh giới mặc dù không phải phi long chi dực nhưng là y y hải nguyên để đường phong chiến l ư ợ c lại tăng lên nữa củng cố ba ngày đường phong lần nữa đi vào cửa thứ tám đại chiến ngay từ đầu liền vô cùng kịch liệt tiếp thần kính bạo đường phong cơ hồ dùng hết toàn lực bệnh đối phương lại thi triển ra lục cấp thân pháp cực cảnh trường thương đâm tới cờ giác lần này đường phong tay phải một chảo cầm ra tay của hắn bắt giống như là biến hóa lớn một cái ma long chi chảo chính xác chặn lại trường thương của đối phương khanh chiến kiếm tiêu khẽ bạo t r ả n mà ra đối phương thân hình khẽ động hướng về sau nhanh chóng tối lui lần thứ nhất thủ quan thanh niên lần thứ nhất lui lại rơi vào hạ phòng phi long chi rực một cái đường phong truy kích mà đến kiếm khí như mưa to gió lớn vậy chém ra còn thỉnh thoảng lấy ma long chi bắt tập kích mà đến rốt cục thủ quan thanh niên triệt để rơi vào hạ phong lại một lần nữa đại chiến hơn một trăm chiêu về sau rốt cục bị đường phong bắt lấy sơ hở một kiếm xuyên thủng thủ quan thanh niên trái tim không gian chấn động thủ quan thanh niên biến mất cửa thứ tám rốt cục qua k hao tốn một năm nhiều thời giờ mới xông qua cửa này khó khăn kia khó có thể tưởng tượng bất quá đường phong thu hoạch cũng là vô cùng to lớn thiếu niên lang chúc mừng a không nghĩ tới ngươi thế mà có thể xông qua cửa thứ tám thực sự không nghĩ tới a hiện tại chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng lão giả thân ảnh có xuất hiện lại biến càng thêm mơ hồ giống như lúc nào cũng có thể sẽ tan theo gió cửa thứ chín cửa thứ tám đều khó như vậy cái kia cửa thứ chín rốt cuộc có bao nhiêu khó đâu đường phong nghĩ đến nói thật trong lòng của hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì đi xem một chút bất kể như thế nào cũng nên đi xông xáo đường phong hướng về phía trước mà đến ngoài ý liệu là cửa thứ chín không phải đài chiến đấu mà là một cái cự đại thạch thất trong thạch thất ở giữa trưng bày một cái lò luyện đan to lớn thiếu niên lang cửa thứ chín không phải là chiến đấu mà là khảo nghiệm thuật luyện đan của ngươi cũng là khảo thí ngươi thiên phú luyện đan lao giả thân ảnh xuất hiện giải thích nói luyện đan thuật thiên phú luyện đan đường phong trên mặt treo cực kỳ biểu tình cổ quái không sai đúng là như thế ta cho ngươi biết đi chỗ này di tích tại thời kỳ viễn cổ chính là một cái lấy luyện đan làm chủ thế lực chỗ lấy cửa ải cuối cùng cũng là khảo nghiệm luyện đan thuật đương nhiên sau cùng ban thưởng cũng cùng luyện đan thuật có quan hệ lao giả nói muốn khảo nghiệm cái gì đường phong hỏi ngươi chờ một chút đi vào sẽ lâm vào một cái huyễn cảnh bên trong nơi đó có một cái mô phỏng phòng luyện đan ngươi ở bên trong theo yêu cầu luyện đan là được rồi ta cho ngươi biết nếu như ngươi thất bại một lần lần thứ hai vượt qua nội dung liền sẽ khác nhau đường phong nhẹ gật đầu không chút do dự đi vào luyện đan hắn sẽ còn sợ đi qua thời gian hơn hai năm thuật luyện đan của hắn tăng lên thật lớn một đoạn quả nhiên hắn vừa mới đi vào trang diện biến đổi hắn thân ở một cái trong phòng luyện đan trong đan phòng ở giữa có một lò luyện đan bốn phía trưng bày mỗi loại dược thảo khoảng chừng mấy trăm loại nhiều thiếu niên lang chức ngươi muốn nói ra nơi này thảo dược mỗi một loại danh s ư n g cùng dược tính sau đó căn cứ những cỏ này dược bản thân phối trí một loại đan dược đi ra chỉ cần có thể đạt tới nhị cấp coi như vượt qua n thành công lao giả thanh âm chuyển đến đường phong tùy ý nhìn thoáng qua thuốc dưới đất cỏ thần s ắ c trên mặt càng thêm cổ quái cửa này không phải rất khó khăn với hắn mà nói mà là quá dễ dàng dễ dàng quá phận chương một trăm mười tám chín thế đan viêm cửa này đối với những người khác mà nói khả năng rất khó phi thường khó khó khăn quá phận、à. có thể đi đến cửa này tuyệt đối là thiên tài võ đạo võ kỹ võ ý các loại đều đạt đến cực cao cấp độ nhưng dạng này thiên tài nhất định đem nhiều thời gian hơn hoa về mặt tu luyện nơi nào còn có tinh lực đi nghiên cứu thuật luyện đan mặt khác liền xem như hơi hiểu thuật luyện đan cũng vô dụng khó mà qua cửa ải này ngẫu nhiên ra mấy trăm loại bất đồng dược thảo muốn nói ra tên thuốc cùng d ư ợ c tính không phải dễ dàng như vậy mặc dù cái này mấy trăm loại đều là một chút luyện chế nhất cấp nhị cấp đan dược dược thảo càng khó chính là còn phải căn cứ những dược hiệu này chế biến ra một loại nhị cấp đan dược quả thực là khó khăn để cho người ta chỉ phối chế một loại mới đan dược nếu như luyện đan thuật không có đạt tới cảnh giới nhất định là không làm được phối chế một loại nhị cấp đan dược liền xem như kém nhất cũng phải tam cấp luyện đan sư tiêu chuẩn nhưng là hết lần này tới lần khác những điều kiện này đối với đường phong mà nói thực sự quá dễ dàng tại thần giới ba p h o n g khí nhất cấp nhị cấp dược thảo hắn nhớ kỹ mấy chục vạn loại nhiều coi như tái sinh t í c h hắn cũng có thể tìm tới còn nữa một loại mới đan dược thần giới ba p h o n g khí bên trong có bao nhiêu loại năm đó thần giới thiên tài nghiên cứu ra được đan dược hắn đều nhớ không rõ cho nên đường phong mới sắc mặt cổ quái cửa này với hắn mà nói quá dễ dàng thanh linh thảo có t h a nửa h thần ẩn linh hiệu、quả. Nguyệt ẩn n quả. canh giờ số một trăm loại dược thảo toàn bộ kể xong sau đó chính là bắt đầu luyện đan ở trong đó hai mươi tám dược thảo bên trong mới vừa dễ dàng luyện chế nhị cấp đan dược cử t h ă n g đan cử t h ă n g đan chính là thần giới ba phong khí bên trong một loại thần giới luyện đan sư rõ đi ra đan g dược thế giới này tuyệt đối không có đường phong tuyển dược khai lò bắt đầu luyện đan cử thăng đan hắn quan sát đã trải qua không biết bao nhiêu lần đã trải qua hết sức quen thuộc sau hai canh giờ đan dược luyện chế song song tám khỏa trung phẩm trong đó còn có một khỏa thượng phẩm cử thăng đan hắn chưa bao giờ luyện chế qua chỉ là nhìn rất nhiều lần lại nhất cử luyện đến đất này cấp độ có thể thấy được trong khoảng thời gian này hắn luyện đan thuật tiến triển bao lớn bệnh đan dược vừa luyện chế ra trang cảnh chính là biến đổi hắn về tới tỏa kêu bên trong đan phòng thiếu niên lang ngươi ngươi thế mà có thể qua cửa thứ chín lao giả thanh âm tràn đầy vẻ kinh ngạc cho dù đường phong sông qua cửa thứ tám cũng không có để hắn kinh ngạc như thế may mắn qua đường phong mỉm cười nói t u t t u t ta lúc đầu ta còn tưởng rằng ta kiên trì không được bao lâu cựu thế đan viêm nhất định vĩnh viễn chôn dưới đất không nghĩ tới còn có thể có xuất thế một ngày thiếu niên lang đi thôi đi nhận lấy phần thưởng của ngươi lao giả thở dài một tiếng giống như buông xuống một kiện trong lòng đại sự cựu thế đan viêm đường phong lộ ra vẻ tò mò đi thẳng về phía trước đi lần này rất dài đại khái đi qua mấy ngàn mét thanh thạch cổ lộ mới đi đến cuối con đường đúng vậy cuối cùng thanh thạch cổ lộ như vậy mà đức nơi này bốn phía một vùng tăm tối nhưng là tại đá xanh cuối con đường cổ đã có một cánh cửa một cái thanh đồng đúc thành môn thanh đồng môn bên trên c ó pha tạp dấu vết hiện đến mức dị thường cổ lão mặc dù cổ lão lại có một loại cực nó khí thế khủng bố tán mà ra có một loại áp lực cực lớn phóng phật người khẽ r ử a gần liền có thể bị nghiền thành vỡ nát thanh đồng môn là nửa mở giống như là tại lâu đời đi qua có người từng đẩy ra qua cánh cửa này đi vào cửa đối diện trên cửa có máu ở cách mấy ngoài trăm thước đường phong liền thấy trên cửa có một vũng máu giống như đi qua thời gian rất lâu đã trải qua đen nửa mở cửa đằng sau một mảnh hát vụ nhìn không rõ ràng đến cùng có cái gì ở cách môn đại khái ba trăm mét cũng liền tại đường phong phía trước cách đó không xa đá xanh trên đường có một tiểu tế đài trên tế đài có một s i n h s ắ n tiểu tháp t ò a này tiểu tháp liền là phần thưởng của ngươi lao giả nói t ò a này tiểu tháp không phải cựu thế đan viêm sao đường phong nghi ngờ hỏi là cựu thế đan viêm bất quá cựu thế đan viêm lúc trước nhận lấy trọng thương linh tính tổn thất lớn bị đặt ở t ò a này tiểu tháp tầng thứ chín ở trong lao giả trả lời ngươi không nên xem thường t ò a này tiểu tháp t ò a này tiểu tháp bản thân cũng là một kiện vô thượng dị bảo có tu di giới tử thần diệu mỗi một tầng không gian đều phi thường lớn sinh linh đều có thể vào sinh linh có thể vào đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên ở trong chứa không gian sinh linh có thể vào liền quá thần kỳ cũng không biết không gian lớn không lớn hắn cái không gian kia giới chỉ không gian bên trong quá nhỏ hắn sớm muốn đổi một cái chỉ là vẫn không có thích hợp không sai bất quá lấy ngươi tu vi không cách nào vung t ò a này tiểu tháp vi lực nhưng lợi dụng không gian bên trong vẫn là có thể ngươi phải nhớ kỹ cựu thế đan viêm nhất định phải đến ngươi sắp đột phá ngưng đan cảnh thời điểm mới bắt đầu dung hợp như thế cựu thế đan viêm liền có thể cùng ngươi nội đan đan viêm dung hợp cùng một chỗ triệt để hóa thành ngươi sử dụng lao giả kiên nhẫn nhắc nhở đa tạ tiền bối chỉ điểm đường phong liền ôm quyền nghiêm túc nói t ạ ha ha ngươi không cần cám ơn ta chờ đợi nhiều năm như vậy cựu thế đan viêm rốt cục có truyền thừa chi nhân ta cũng thật cao hứng t ố t ngươi bây giờ đi về đi l a o giả cười ha ha một tiếng nói tiền bối cái kia phiến thanh đồng môn đằng sau đến cùng là địa phương nào đường phong hỏi ánh mắt vừa nhìn về phía cánh cửa kia đ ỗ n g nhiên đường phong giật mình thanh đồng môn đằng sau hát vụ giống như biến mỏng manh đường phong thấy được một màn để hắn khiếp sợ hình ảnh mơ hồ trong đó đường phong nhìn thấy đằng sau cửa đồng là một tòa tòa cổ xưa thanh đồng cổ điện nhìn chất liệu giống như cùng thời không cấm địa cái này một tòa không sai biệt lắm bất quá chỉ là sát na hắc vụ lại nồng nặc lên che khuất tất cả nghe được đường phong lời nói lão giả sắc mặt nghiêm túc đứng lên thận trọng khuyên bảo đó là một mảnh chân chính cấm địa thời điểm chưa tới tuyệt đối không nên nghĩ đến đến bên kia đi không phải cửu tử vô sinh đường phong gật đầu hắn tự biết mình đương nhiên sẽ không x ô n g loạn hắn nhìn thoáng qua cái kia phiến cửa đồng sau đó đem tiểu tháp thu hồi liền đi trở về thời không cấm địa bên trong đường phong ngồi xếp bằng xuất ra tòa kia tiểu tháp đưa vào nguyên lực về sau hiện tiểu tháp bên trên phủ đầy r ầ m rạp chẳng trị phù văn căn bản không phải hắn bây giờ có thể luyện hóa vận dụng không gian khẽ động lão giả thân ảnh lại xuất hiện tòa này tiểu tháp ngươi bây giờ còn không luyện hóa được ta dạy cho ngươi một bộ trận văn ngươi đến lúc đó có thể mở ra tầng thứ chín lấy ra c ử u thế đan viêm đương nhiên dựa vào bộ này trận văn tòa này tiểu thắp không gian bên trong ngươi vẫn là có thể vận dụng lao giả nói sau đó tay vung lên một đạo quang mang chui vào đến đường phong m i tâm trong nháy mắt đường phong trong đầu liền xuất hiện cái kêu đoạn trận văn phương thức vận dụng đa tạ tiền bối đường phong lại một lần nữa cảm tạ hảo hảo tu l u y ệ n đi ta hy vọng cựu thế đan viêm tương lai có thể ở trong tay của ngươi phát dương quang đại nói xong lão giả liền lần nữa biến mất chương một trăm mười chín liên quan ta cái giám a đường phong trầm tư một chút hai tay khẽ động liền dựa theo bộ kia trần văn đánh vào tiểu tháp bên trong ạp không đến bao lâu tiểu tháp quang mang l o e lên khẽ run lên về sau đường phong cảm giác hắn đã trải qua có thể tiến vào tiểu tháp không gian bên trong chi bên trong bạch hắn vừa xài bước ra thân ảnh bỗng nhiên biến mất lại xuất hiện là đã tới một mảnh n g u y ê n b ắ t trong không gian hào đại không gian liền xem như một tòa núi lớn đều có thể chứa đường a đường phong tiến vào là tiểu tháp tầng thứ nhất chung quanh hắn nhìn một chút trong lòng cảm thán vừa lòng phi thường thân thể khẽ động lại ra tiểu tháp tiểu tháp lơ lửng ở trong không gian tràn ra mê người quang trạch đường phong không có tiến vào tầng thứ chín cựu thế đan viêm vẫn là chờ đến muốn đột phá ngưng đan cảnh thử lại đi về sau lại có đại hình vật phẩm liền có thể trực tiếp thu vào tiểu tháp bên trong tay hắn một nắm nắm chặt tiểu tháp thả nhập trong không gian giới chỉ chín quan đã trải qua xung q u a thời gian còn có khoảng mười tháng đường phong liền ở đây an tâm tu luyện tiểu phong tử người tốt nhất mấy môn ngũ cấp ngũ cấp vũ kỹ tu luyện còn nữa trước ngươi tu luyện nhất cấp nhị cấp tam cấp võ kỹ tốt nhất đã ở lần thứ hai tu luyện mỗi một cái cấp bậc tốt nhất đều có một loại tu luyện tới cực cảnh dạng này đối với ngươi tu luyện về sau sẽ có trợ giúp thật lớn trong đầu vang lên linh nhi thanh âm đường phong xưng sở nói đây là vì cái gì hắn hiện tại lục cấp võ kỹ đều có hai môn bước vào cực cảnh cảnh giới theo lý thuyết còn cần tu luyện càng cấp thấp hơn võ kỹ sao ngươi biết linh biến cảnh về sau là cảnh giới gì sao linh nhi hỏi À, linh biến về sau là vì thông huyền đường phong nói không sai là thông huyền vậy ngươi biết như thế nào thông huyền sao như thế nào thông huyền đường phong ngược lại là ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời trả lời không được đơn giản mà nói thông chính là thần thông chi ý huyễn hoặc khó hiểu khó mà nói nên lời đã trải qua vượt qua đơn giản kỹ đến rồi một loại cảnh giới khác chỉ có tu luyện thành thần thông mới có thể bước vào thông huyền c h i cảnh mà võ kỹ cực cảnh chính là tu luyện thần thông cơ sở đường phong thần sắc khẽ động nói ý của ngươi chính là nói chỉ có võ kỹ đạt tới cực cảnh mới có tư cách vấn đỉnh thông huyền sao không sai liền là như thế cho nên ngươi bây giờ đem mỗi nhất cấp võ kỹ muốn tu luyện đến cực cảnh dạng này tầng tầng tiến dần lên đối với ngươi sau này trợ giúp là vô cùng to lớn linh nhi nói vơi vặn có thời gian l i ê n tuyển mấy môn võ ký võ ký bắt đầu tu luyện đường phong nhẹ gật đầu nói bất quá hắn cũng biết thông huyền chi cảnh cách hắn dù sao quá mức xa vời nghĩ muốn đặt đến không biết là thời điểm nào loại cảnh giới đó nghe nói toàn bộ ngân long đế quốc đều không có một cái nào nghe nói loại cảnh giới đó c ư ờ n g giả lật tay ở giữa có thiên b ă n g địa liệt chi uy có hủy diệt một nước c h i thực lực mạnh lớn đến đáng sợ đương nhiên loại cảnh giới đó cũng là đường phong dị thường hướng tới cảnh giới ạ đường phong tiến vào thần giới ba phong khí tuyển hai môn ngũ cấp võ kỹ bắt đầu tu luyện thời gian trôi qua thật nhanh trong n g á y mắt đã đến ba năm kỳ hạn ầm ầm ba năm kỳ hạn đến thời điểm cả vùng không gian đều lay động kịch liệt đứng lên chuyện gì xảy ra đường phong kinh dị bệnh lao giả kia thân ảnh xuất hiện thiếu niên lang ba năm kỳ hạn đã đến cựu thế đan viêm cũng rốt cục có truyền nhân mảnh không gian này năng lượng cũng đã tiêu hao hết không thể đang duy trì phiến địa vực này ngươi mau rời đi đi phiến địa vực này muốn sụp đổ cái gì đường phong giật mình phiến địa vực này sụp đổ mang ý nghĩa không còn có người có thể đi vào phiến địa vực này ẩm ẩm thiên địa run rẩy không gian như phá sóng đồng dạng kịch liệt lay động đi mau lao giả quát tiền bối đa t ạ đường phong cuối cùng liền ôn quyền quắt tiểu tử tiến vào trong tòa tháp đi vung tay lên đã trải qua trưởng thành như mánh hổ lớn nhỏ tiểu tử bị thu vào tiểu trong tháp b ệ n h đường phong thân hình khẽ động tiến vào một cái trong nước xoáy biến mất không thấy gì nữa lao giả nhìn lấy đường phong biến mất thở dài đã bao nhiêu năm Cựu thế đan viêm cũng viêm ẩm ẩm không gian kịch liệt run rẩy sau đó vậy mà nổ bể ra đến thật lâu tất cả hóa thành hư vô bạch đường phong thân hình xuất hiện lúc trước tòa kia thanh đồng đại điện bên trong ẩm ẩm sau lưng cái kia hắc sắc vòng xoáy đột nhiên sụp đổ ra tan biến tại vô tung n g c lúc này thanh đồng đại điện cũng đột nhiên run rẩy đứng lên chuyện gì xảy ra đường phong giật mình gấp hướng ra phía ngoài chạy tới Bạch! lúc này một nói bạch sắc quang mang đột nhiên bao phủ tại đường phong trên người đường phong còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng chờ tất cả ngừng về sau hắn hiện đã trải qua đổi địa phương là nơi này đường phong bốn phía đến nhìn thoáng qua liền biết hắn thế mà về tới trước đó cái kia bố trí xuống ngũ hành nguyên tố đại trận địa phương ông không gian lại là run lên một nói bạch sắc quang mang xuất hiện chờ quang mang tiêu tán một bóng người xuất hiện lô thiếu đông đạo nhân ảnh này là lô thiếu đông a đáng giận chuyện gì xảy ra đến cùng là chuyện gì xảy ra lô thiếu đông vừa xuất hiện liền há miệng giống giận sau đó hắn liếc nhìn đường phong lập tức hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đường phong quát đường phong nói chuyện gì xảy ra có phải hay không là ngươi làm cái gì vì cái gì ta lại đột nhiên bị chuyện tống ra ngươi bị chuyện tống ra đâu có chuyện gì liên quan tới ta đường phong phủi lô thiếu đông một chút lạnh lùng nói một câu mới ra đến l i ề n bị cái này cho dại sủa hinh ỏi một trận đường phong trong lòng cũng khó chịu đâu có chuyện gì liên quan tới ta ngươi có biết hay không ta bỏ qua cái gì là bắt cấp công pháp bắt cấp công pháp ngươi biết là giá trị gì sao a lô thiếu đông hét lớn bệnh bệnh bệnh lúc này liên tục ba nói hảo quang l o a lên ba bóng người xuất hiện là cổ trần nguyệt lâm tuyết cùng trương hạo liễu lô thiếu đông ngươi ở nơi này đại hống đại khiếu là chuyện gì xảy ra cổ trần nguyệt c a o mày hỏi nàng mới vừa xuất hiện liền nghe được lô thiếu đông ở đây đại hống đại khiếu chuyện gì xảy ra ta vốn là muốn lấy được một môn bắt cấp công pháp lại đột nhiên bị chuyện tống ra ta vừa ra tới liền thấy đường phong ở chỗ này hắn là cái thứ nhất ở chỗ này ta hoài nghi chuyện này nhất định cùng hắn có quan hệ lô thiếu đông quát đến bây giờ hắn cảm xúc còn không có bình phục lại cũng khó trách lô thiếu đông như thế không tỉnh táo bắt cấp công pháp là chân quý bực nào giá trị vô số phải biết đông huyền tông chấn tông bí điện cũng mới cựu cấp công pháp mà thôi bất quá cái này liên quan ta cái r á m đường phong cười nhạt một tiếng mặc dù đây hết thệ là bởi vì hắn nhưng lại vẫn cứ trùng hợp như vậy cũng lúc có thể nói rõ lô thiếu đông cơ duyên không đủ mà thôi lô thiếu đông này làm sao có thể trách đường phong đường phong thứ vừa ra tới có thể nói rõ cái gì cổ trần n g u y ệ t c a o mày nói ta bất kể đường phong nói cái này ba ngày ngươi đi nơi nào đến cùng đã trải qua cái gì không đem lời nói rõ r à n g ra hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này ẩm nói chuyện đồng thời lô thiếu đông khí tức trên thân bạo hóa nguyên bắt trọng đỉnh phong khí tức hoàn toàn bạo không thể nghi ngờ lô thiếu đông ngươi là cái thá gì đường phong lạnh lùng nói chương một trăm hai mươi một bàn tay đánh mộng hóa nguyên bắt trọng đỉnh phong tu vi đối với tiến vào nơi này trước đó đường phong còn kiên kỵ mấy phần lời nói vậy bây giờ thực sự không coi vào đâu À, đi qua khoảng thời gian này tu luyện đường phong tu vi cũng đạt tới hóa nguyên bắt trọng cảnh giới đỉnh cao nhưng tất cả những thứ này người khác là không biết l ô thiếu đông cổ trần n g u y ệ t đám người cũng đều đem đường phong xem như hóa nguyên lục trọng mà thôi cái gì ngươi d á m nói chuyện với ta như vậy hiện tại ta liền để cho ngươi biết ta rốt cuộc là cái gì lỗ thiếu đông bước ra một bước nhắc tay một cái một trưởng liền hướng đường phong chấn áp mà tới hắn muốn một trưởng để đường phong nằm xuống để hắn hiểu được bây giờ cùng hắn đối nghịch còn non lắm phanh một bên một đạo kinh khủng khí kình bắn ra chặn lại lô thiếu đông một trưởng lô thiếu đông ngươi muốn làm gì có bản lĩnh đánh với ta một trận cổ chân nguyệt mặt lạnh lấy ngăn tại đường phong trước người trên người dòng sông cùng thanh loan đều hiện uy thế kinh người hóa nguyên thất trọng mấy người khác tất cả giật mình từ cổ trần nguyệt khí tức trên thân đến xem nàng đã trải qua đột phá hóa nguyên thất trọng xem ra mấy ngày nay cổ trần nguyệt cũng không nhỏ kỳ ngộ trần nguyệt ngươi phải che chở tiểu tử này sao vì cái gì ngươi láo là che chở hắn nhìn thấy cổ trần nguyệt đứng ở đường phong trước người l ô thiếu đông càng là lòng đấu kỵ công tâm ghen t ị muốn chết cổ trần nguyệt xuất thủ hắn không có một phần chắc chắn cổ trần nguyệt thể chất quá mạnh đ ặ t tới hóa nguyên thất trọng cổ trần nguyệt tuyệt đối không kém gì hắn ggg ta nói qua chuyện này không liên quan đường phong sự tình nơi này là viễn cổ di tích xuất hiện bất kỳ biến cố cũng là bình thường cổ trần n g u y ệ t nói bình thường liền đem lời nói rõ ràng ra l ô thiếu đông nói sau đó nhìn chăm chú lên đường phong sắc mặt lộ ra miệt thị thần sắc lại nói đường phong đều nói ngươi thiên phú giỏi theo ta thấy ngươi chỉ là một cái trốn ở nữ nhân phía sau cần nữ nhân che chở người vô dụng mà thôi ha ha đường phong cười lạnh nói l ô thiếu đông ngươi không cần đối với ta sử dụng phép khích tướng đối với ta vô dụng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đã ngươi mình nhất định muốn tìm ngược vậy ta không thể không thành toàn ngươi sau đó đường phong đối với cổ trần nguyện tà tà cười một tiếng kêu một tiếng nguyện nhi ngươi tránh ra đi i n g ư ơ ngươi tên gì không cần loạn gọi một tiếng n g u y ệ t nhi để cổ trần nguyệt gò má của đỏ hung hăng trợn mắt nhìn đường phong một chút gia hòa này tuyệt đối là cố ý cố ý kêu thân mật như vậy rõ ràng là m u ố n khí lô thiếu đông nhưng mặc dù biết đường phong là cố ý nhưng không biết tại sao địa nàng y ỉa nguyên tim đập như l i ệ u chạy thêm n g à y lên nhưng là cái biểu tình này rơi vào lô thiếu đông trong mắt chính là đang liếc mắt đưa t ì n h ngay cả lâm tuyết cùng trương hạo liễu đều một mặt cổ quái nhìn lấy đường phong cùng cổ trần nguyệt hai người trong lúc nhất thời miên man bất định lô thiếu đông sắc mặt càng thêm khó coi hắn răng cắn kéo kẹt vang nhìn c h ầ m c h ầ m đường phong nói được t ố t t ố t ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao thành toàn ta đường phong ngươi không nên vọng động có ta chỗ này lô thiếu đông không thể bắt ngươi thế nào ngay tại đường phong phải đi về phía trước thời điểm cổ trần nguyệt lại ngăn đón đường phong ạp sau đó hạ giọng tại đường phong bên thai nói đường phong không nên vọng động lấy thiên phú của ngươi tại qua cái một năm nửa năm đuổi kịp lô thiếu đông không phải việc khó hiện tại tạm thời nhịn một chút cổ trần nguyệt ở bên thai khí tức đều thổi đến rồi đường phong trên mặt trong hơi thở lại dẫn một k i a cực kỳ tốt nghe mùi thơm để đường phong trong lòng hơi rung động trong đầu liền nghĩ tới lúc trước là cổ trần nguyệt thông huyệt lúc tràng diện hưng diễm khoe miệng của hắn nụ cười tà dị c à n g đậm hắn đã ở cổ trần nguyệt bên thai nói làm sao ngươi chừng nào thì quan tâm ta như vậy có phải hay không là hơn nửa năm này không thấy ta đặc biệt tưởng nhớ ta à ngươi đi chết cổ trần nguyệt sắc mặt đỏ hơn cắn răng hung hăng lại chừng đường phong một chút a một bên khác lô thiếu đông ghen tị con mắt đều nhanh bút lửa hắn quát đường phong ngươi liền ngoài miệng cậy mạnh sao liền biết trốn ở nữ nhân phía sau dám nói không dám làm ngươi nếu là dám đi ra ta đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi có đúng không đường phong cười cười sau đó cho cổ trần nguyệt một cái yên tâm tiêu dung đi ra ngoài nói nếu dạng này ta không đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi thực là có lỗi với ngươi đường phong sư đệ không thể tất cả mọi người là đồng môn sư h i n h có chuyện gì không ngại mở ra mà nói làm gì tổn thương hòa khí lâm tuyết mở miệng nói đúng vậy a lâm tuyết sư muội nói không sai đường sư đệ không nên vọng đậu trương hạo liếu cũng mở miệng nói hai người bọn họ đều cho rằng đường phong quá vọng động rồi bây giờ cùng lô thiếu đông chính diện chống đỡ đúng là không khôn ngoan a hiện tại tại sao có thể là lô thiếu đông đối thủ chỉ cần đường phong hơi phục cái mềm bọn hắn liền có lý do nhúng tay để lô thiếu đông dừng tay nhưng là đường phong cường ngạnh như vậy nếu như vậy bọn hắn liền không có lý do gì nhúng tay ha ha đường phong ta muốn để ngươi biết võ giả dựa vào là thực lực mà không phải một mép nhìn thấy đường phong đi tới l ô thiếu đông đại hỉ khoe môi nết lên nụ cười tàn nhẫn hắn nhất định phải nói được thì làm được đánh đường phong mẹ hắn cũng không nhận ra cầm long thủ lô thiếu đông một tiếng q u á t nhẹ hai tay cùng một chỗ hướng về đường phong chỗ tới uy thế mạnh cực kỳ dọa người đây là ngũ cấp võ kỹ đồng thời đã trải qua tu luyện tới tiểu viên mãn trí cảnh một chiêu này dưới liền xem như phổ thông hóa nguyên c ử u trọng võ giả cũng ngăn không được đ i ề u trùng tiểu kỹ đường phong đứng ở nơi đó không nhúc n í c h khoe môi nết lên một tia nụ cười khinh thường bây giờ tiểu viên mãn ngũ cấp võ kỹ trong mắt hắn quả thực là sơ hở trăm chỗ tại thời không cấm địa bên trong hắn đối mặt ngũ cấp võ kỹ cực cảnh lục cấp võ kỹ cực cảnh không biết bao nhiêu lần hắn rất t h o n g rong những người khác sắc mặt lại thay đổi đường phong cẩn thận đường sư đệ nhanh tránh đi cổ trần nguyệt lâm tuyết ba người đều là kêu to nhưng là bọn hắn mở to hai mắt nhìn triệt để sửng sốt chỉ thấy ngay tại lô thiếu đông công kích muốn đánh tới thời điểm đường phong tùy ý một trưởng vung ra một trường này thật là quá tùy ý giống như là đang đổi u một con rồi một dạng nhưng hết lần này tới lần khác đường phong một trường này đột phá lô thiếu đông nặng nề công kích ba một tiếng tiếng vang l a n h lảnh tại trong cái nhà đá này vang lên một cái tát chính xác khắc ở lô thiếu đông trên mặt lô thiếu đông trên mặt lập tức xuất hiện một cái rõ ràng thủ trường ấn hắn bị một tắt này phiến lung la lung lay lui về phía sau hơn mười bước tại đứng v ư n g thân hình lại hoàn toàn n g ộ hắn cứ thế ở đâu lấy là mình đang nằm mơ cái này cái này làm sao có thể cổ t r â n nguyệt lâm tuyết trương hảo liêu tam người cũng không khá hơn chút nào cũng miệng mở rộng nghi như trong n g ộ Vua hồi v ọ ý quả nhiên lợi hại đường phong lộ ra mỉm cười trong lòng nghĩ đến ban nãy một trường nhìn như tùy ý lại là dung hợp đường phong bản thân l ĩ n h nộ v ọ ý bây giờ v u a hồi v ọ ý đường phong đã trải qua l ĩ n h lộ được năm phần bản thân võ ý vận dụng hoàn toàn chính xác càng thêm tự nhiên không có chút nào trì trệ a đường phong ta muốn giết người thật lâu lô thiếu đông mới phản ứng được khuôn mặt đỏ lên trong tay xuất hiện chiến kiếm nhất kiếm hướng đường phong chém tới chương một trăm hai mươi mốt vân tiêu tông đệ tử mấy hơi thở trước đó lô thiếu đông còn luôn miệng nói muốn đánh đường phong liền mẹ hắn đều không nhận ra nhưng lập tức hắn liền bị đường phong một cái tắt đầu vóc choáng váng dê dê dê đây quả thực là so giết hắn còn khó chịu hơn quá mất mặt cho nên một kiếm này lô thiếu đông vung r a đ ỉ n h phong chiến l ư ợ c thực sự là tìm thai vạ a mà lòng chi c h ả o đường phong dội ra một tay nắm vào trong hư không một cái lập tức một c â nguyên lực phun ra ngoài chỉ thấy tại lô thiếu đông hướng trên đỉnh đầu một cái dài rộng có vài mét lớn nhỏ như g i ã thu chi chảo cự chảo trên không trung xuất hiện một chảo hướng lô thiếu đông trộm tới ẩm cự chảo uy năng vô cùng bí mật mang theo một cỗ uy áp kinh khủng lô thiếu đông sắc mặt lập tức đại biến thu hồi một kiếm kia điên cuồng hướng phía cự chảo đánh tới nhưng là vô dụng mặc dù cự chảo còn có vẻ hơi mơ hồ nhưng là uy lực mạnh ra lô thiếu đông tưởng tượng a phái cho ta a lô thiếu đông giống to chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí nhưng cự chảo không nhúc nhích tí nào đây chính là lục cấp võ kỹ cực cảnh uy lực đường phong bàn tay nhẹ nhàng một nắm phu một tiếng lô thiếu đông tất cả công kích toàn bộ tán loạn cự chảo nắm chặt trực tiếp sẽ lô thiếu đông nắm ở lòng bàn tay a a lô thiếu đông liều mạng d â y rủa nguyên lực không ngừng xung kích ra ngoài còn muốn d â y rủa đường phong sắc mặt lạnh lẽo bàn tay hơi dùng lực một chút ạp xoạt xoạt l ô thiếu đông toàn thân xương cốt đều ra thanh âm ca ca trên mặt một trận đường hồng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra một bên cổ trần n g u y ệ t ba người chỉ là sững sờ nhìn lấy trong lòng bọn họ nổi lên kinh đ à o hải lãng trong mắt đều là khó tin thần sắc l ô thiếu đông tuổi gần mười chín tuổi thì đến được hóa nguyên bắt trọng đ ỉ n h phong tại đông huyền tông hoạch tâm đệ t ử bên trong là số lượng không nhiều thiên tài đứng đầu nhưng là tại đường phong trong tay giống như là một cái mới vừa sinh ra con gà con bị nắm đường phong trong lòng bàn tay không có lực phản kháng chút nào đường phong làm sao sẽ mạnh như vậy chẳng lẽ đây chính là tuyệt thế thiên tài sao t r ê n lệch lại lớn như vậy lâm tuyết cùng chương hạo liếu trong miệng nổi lên đắng trát m à cổ trần nguyệt bắt đầu đồng dạng c h ấ n kinh sau đó chuyển thành mỉm cười gia hòa này hơn nửa cho là ta đã trải qua vượt qua hắn lại không nghĩ rằng ngược lại bị kéo ra tranh lệch không được ta nhất định phải đuổi kịp h ắ n quyết không thể thủy t r u n g bị ra hỏa này đẻ ép cổ trần nguyệt trong lòng không ngừng chuyển suy nghĩ đương nhiên đây hết thể đường phong là không biết h ắ n một tay lần nữa vung lên không trung cự t r ả o hướng xuống nhấn một cái p h a n k trực tiếp sẽ lô thiếu đông đệ xuống đất a l ô thiếu đông kêu thảm trong miệng lần nữa phun ra màu tươi đường sư đệ thủ hạ lưu tình đường sư đệ dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ mong rằng lưu t ì n h ạ lâm tuyết cùng trương hạo liếu n h a u n h a u mở miệng khuyên nhủ lưu t ì n h đường phong khỏe môi vểnh lên nói các ngươi vừa rồi cũng nghe được hắn muốn đánh mẹ ta đều không nhận ra ta không đem lời hắn nói còn trở về làm sao xứng đáng hắn p h a n h đường phong bàn tay lần nữa để ép l ô thiếu đông ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đường phong đường phong thật xin lỗi vừa rồi là lỗi của ta là ta không che đậy miệng ta xin lỗi ngươi cầu ngươi thả ta thả ta đ ỗ n g nhiên l ô thiếu đông lớn tiếng cầu xin tha thứ như thế để đường phong s ư ớ n g sở vốn đang coi là l ô thiếu đông sẽ thả chết chứ không chịu khuất phục đây xem ra xương cốt của hắn cũng không cứng như vậy đường phong ngươi là tuyệt thế thiên tài là ta có mắt không trọng mới tội ngươi cầu ngươi thả ta ta không thể chết ta còn có thủ lớn chưa trả Ta không có thể chết ở chỗ này. Chỉ cần ngươi thả ta, về sau nhìn thấy ngươi, ta nhất sau không chỗ chỉ nhìn định nhượng này, cần ngươi ngươi, có ở về bộ lui lô u i minh. l thiếu đông lần nữa kêu to lên đường sư đệ ngươi xem lô thiếu đông hắn biết lỗi rồi còn xin ngươi hạ thủ lưu t ì n h lâm tuyết tâm điệu mềm mở miệng lần nữa là lô thiếu đông cầu t ì n h đường phong mắt sáng lên mà hậu chiêu bung lỏng để ép lô thiếu đông cự t r ả o biến mất không còn t â m tích khu khu lô thiếu đông ho ra hai ngụm máu sắc mặt có chút tái nhuận nhìn đường phong một chút sau đó nuốt vào một k h ỏ a chữa thương đang lăn dược trầm mặt không nói gì đa tạ đường sư đệ lâm tuyết liền ôm quyền nói đường phong cười cười không có để ý hắn sở dĩ buông tha lô thiếu đông chức lô thiếu đông mặc dù nhiều lần nhằm vào hắn thậm chí xuất thủ nhưng là cũng không có lộ ra sắc cơ hơn nữa nhiều người như vậy ở chỗ này hắn cũng không khả năng đối với lô thiếu đông thế nào nếu không trở lại tông môn khó tránh khỏi muốn bị xử phạt mặt khác nếu lô thiếu đông về sau còn tìm hắn để gây sự vậy hắn liền không ngại vĩnh viễn trừ hậu hoạn đường phong xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ a cổ t r â n nguyệt đi tới tại đường phong bên thai thấp giọng nói cổ t r â n nguyệt dám khẳng định đường phong ở chỗ này tuyệt đối đụng phải đại cơ duyên bởi vì xuất hiện ở đông huyền tông trước đó hắn thử qua đường phong thực lực xa xa không có hiện tại khủng bố như vậy làm sao nguyện nhi có phải hay không là rất sùng b à i ta sẽ không muốn muốn lấy thân báo đắp đi đường phong khỏe môi n ế t lên mỉm cười điều dai một câu người đi chết cổ trần n g u y ệ t mặt đỏ lên mãng một câu nhìn lấy cổ trần n g u y ệ t bộ dáng này đường phong đột nhiên cảm giác được điều dai cổ trần n g u y ệ t cũng là một kiện rất có thú vui sự tình đương nhiên cái này cũng phải có thực lực này giả như thực lực không có cổ trần n g u y ệ t mạnh tuyệt đối sẽ bị đánh thành đầu heo ầm ầm đông nhiên nơi này khác một bên vang lên trầm muộn tiếng oanh minh đồng thời cảm giác được một trận nhỏ nhẹ lay động không tốt thoạt nhìn tòa này di tích muốn sụp đổ chúng ta nhanh lên ra ngoài cổ chân n g u y ệ t biến sắc kêu một tiếng bệnh bệnh đám người triển khai thân hình dọc theo lúc tới cái kia con đường mòn hướng cửa ra mà đến không lâu liền nhìn thấy bên ngoài ánh sáng đồng thời nghe được nước hồ rầm rầm thanh âm xuất khẩu ra mấy người thân hình khẽ động từ cửa ra nhảy ra ngoài lúc này chính là giữa trưa nhìn lên bầu trời bên trong treo trên cao mặt trời đường phong giật mình như ngộng đối với những người khác mà nói chỉ là ba ngày thời gian nhưng là đối với hắn mà nói đã là thời gian ba năm thời gian ba năm cũng làm cho thực lực của hắn sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đông huyền tông tạm trùng nguyên lai là các ngươi lúc này đột nhiên mấy tiếng thét dài truyền đến về sau mấy bóng người lướt nhanh như gió vậy hướng nơi này chạy như bay đến năm người thanh niên nam nữ đều là tay háo đ ồ n g bềnh trên quần áo thêu lên từng đoá từng đoá tường h vân vân tiêu tông đệ tử cổ trân n g u y ệ t lâm tuyết trương hạo liễu l ô thiếu đông bốn người biến xác chỉ có đường phong sắc mặt bình tích n h ị n bệnh bệnh vân tiêu tông đệ tử độ thật nhanh tiếng nói vừa rất dưới bóng người đã đến trước mặt thân đồ hổ là ngươi nhìn thấy năm người thanh niên về sau lô thiếu đông đ ỗ n g nhiên sắc mặt đại biến nổi giận gầm lên một tiếng năm cái vân tiêu tông đệ tử vì cái gì một cái thân hình cao lớn hùng tráng hắn nghe được tiếng tê ờ nhìn thoáng qua lô thiếu đông đ ỗ n g nhiên lộ ra nụ cười khinh miệt nói ta tưởng là ai nguyên lai là ngươi lô thiếu đông thực sự là hoàn g i a ngó h ẹ p ha ha thân đồ hổ cười to hai tiếng sau đó nhìn một chút mặt hồ nghe được trong hồ vang lên tiếng vang nặng ngầy lúc trên mặt hiện lên sát cơ nồng nặc chương một t r ư ơ i hai trêu bừa xem ra các ngươi đã trải qua đi vào viễn cổ di tích các ngươi đến cùng ở bên trong được cái gì thế mà dẫn đến viễn cổ di tích sụp đổ thân đồ hồ nói gg lần này lưu tử dương sư huynh cảm ứng được viễn cổ di tích lại muốn mở ra tin tức chúng ta đã trải qua chạy suốt đêm tới nhưng vẫn là đến chậm một bước một cái khác vân tiêu tông đệ t ử lắc đầu thở dài tới chậm làm sao sẽ ta xem là tới vội vặn các ngươi năm cái đông huyền tông tạp thoái mau đem tại trong di tích có được đồ vật toàn bộ giao ra nếu không các ngươi cũng không cần muốn đi thân đ ổ hổ liếm môi một cái mắt lộ ra h u n g quang sau đó lại nhìn lấy lô thiếu đông nói họ lô còn không qua đây quy xuống đem ngươi đồ vật đều giao ra bằng không cha mẹ ngươi hạ tràng liền là kết quả của ngươi thân đồ hổ ngươi cái này cầu tạp thoái ta tạ giết ngươi lô thiếu đông đột nhiên bạo hống một tiếng sách cái này chiến kiếm hướng thân đồ hổ cùng nhảo mà đến ha ha ha lô thiếu đông ta ngược lại muốn xem xem những năm này ngươi ở đây đông huyền tông đến cùng học được mấy phần bản lãnh thân đồ hổ cùng tiếu h trong tay xuất hiện một thanh đại phủ một búa hướng lô thiếu đông bổ tới cong kiếm cùng phủ tương giao l ô thiếu đông thân thể run lên thân thể hướng về sau nhanh chóng tối lui một chiêu liền rơi vào hạ phong hóa nguyên cửu trọng đường phong nhúng mày thân đồ hổ tu vi đã đạt đến hóa nguyên cửu trọng hh ắ tiểu tử này muốn cùng thân đồ sư huynh giao thủ thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết thân đồ sư huynh thế nhưng là ta v â n tiêu tông hoạch tâm đệ tử bên trong tuyệt đỉnh thiên tài ạc một cái vân tiêu tông đệ tử cười lạnh khó trách lúc đầu lấy lô thiếu đông chiến lược cho dù phổ thông hóa nguyên cựu trọng đều không phải là đối thủ của h ắ n nhưng thân đồ hổ đồng dạng là tuyệt đỉnh thiên tài đều là thiên tài lô thiếu đông dĩ nhiên không phải đối thủ thăng thêm h ắ n vừa mới bị đường phong gây thương tích thực lực càng là giảm xuống mấy phần càng không phải là thân đồ hổ đối thủ lô thiếu đông ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao thực sự là quá khiến người ta thất vọng thân đồ hổ hắc hắc cười không ngừng một búa hướng lô thiếu đông bổ tới lô thiếu đông nổi giận gầm lên một tiếng hướng thân đồ hổ tấn công mà đến lô thiếu đông cùng cái này thân đồ hổ là chuyện gì xảy ra cổ trần nguyệt nhữ mày hỏi lâm tuyết giống như biết nội tình thở dài sơ lược nói một lần nguyên lai lô thiếu đông cùng thân đồ hổ đều xuất từ cùng một cái đại thành hắc hổ thành hắc hổ thành có thể xem như ngân long đế quốc bài danh phi thường cao một cái đại thành thực lô ự c cường đại. Tại Hắc hổ Thành, có hai đại gia tộc, chính phi kiếp, phạt thường Hổ Thành, hai thù chuyển kiếp, lẫn nhau đại. Tại đại gia sát lẫn là k n ngừng. g gia Hai thiếu ộ c c này, í n h h là Lô t đông ở tại Đích là ô n h Hòa Thuận Thân Hổ ở tại Thân Gia. tại Đồ Đồ ở lô Thiếu đ ô n gia là Lô g thiếu chủ mà thân đồ hổ là thân đồ gia thiếu chủ mà lô thiếu đông cùng thân đồ hổ tự nhiên từ nhỏ đã tranh chấp không ngừng sau nhưng lô thiếu đông tiến nhập đông huyền tông tu luyện mà thân đồ hổ tiến nhập vân tiêu tông tu luyện mà ở hai năm trước không biết đã sinh cái gì lô gia bị thân đổ dai nhất cử đánh hạ từ trên xuống dưới nhà họ lô bị chém tận giết tuyệt chỉ có lô thiếu đông tại đông huyền tông tu luyện mới tránh thoát một k i ế p thì ra là thế sau khi nghe xong đám người bừng tỉnh đại ngộ khó trách trước đó bị đường phong đặt ở cự trảo hạ thời điểm lô thiếu đông sẽ kêu to có t h ủ lớn chưa trả không có thể chết ở chỗ này nguyên lai、like、còn có chuyện như vậy tương xứng lúc này lô thiếu đông cùng thân đồ hổ đã trải qua giao thủ hơn mười chiêu đã hoàn toàn rơi vào hạ phong phốc phốc thân đồ hổ chiến phủ c h ắ n nghiêng tại lô thiếu đông trên người lưu lại một đầu vết máu thật sâu lập tức máu tươi không ngừng chảy ra lô thiếu đông ngươi liền chút bản lãnh này sao còn muốn là cha mẹ ngươi báo thủ kém qua xa thân đồ hổ hắc hắc cười lạnh chiến phủ vung lên lại tại lô thiếu đông trên người lưu lại một đầu vết thương hắn giống như không vội ở giết lô thiếu đông ngược lại là từ từ chơi từ từ tra tấn đi chết lô thiếu đông chém ra một đạo kiếm khí lại bị thân đồ hổ dễ dàng tránh đi d ừ n g tay lâm tuyết bây giờ nhìn không nổi nữa khanh một tiếng trường kiếm xuất vỏ muốn lên đi trợ chiến hh mỹ nữ ngươi muốn làm gì để cho ta tới chơi với ngươi chơi đi v â n tiêu tông bên kia một thanh niên đi ra ngăn cản lâm tuyết tránh ra lâm tuyết nhất kiếm đánh ra bất quá đối phương tu vi cũng mạnh phi thường rất rõ ràng cùng lâm tuyết một cấp bậc thiên tài dễ dàng liền chặn lại lâm tuyết công kích hai người trong lúc nhất thời chiến khó phân thắng bại b ạ c h đối phương còn có ba người thân hình khẽ động phân biệt ngăn tại cổ trần nguyệt đường phong cùng trương hạo liêu trước người cổ trần nguyệt sắc mặt lạnh lẽo nói cúc ngay một tiếng thần điểu kêu khẽ cổ trần nguyệt đỉnh đầu lơ lửng thanh loan cùng dòng sông màu đen thật là mạnh thiên phú thật là kỳ lạ nguyên mạch cái kia ngăn tại cổ trần nguyện trước người vân tiêu tông đệ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi ta nói qua cút ngay cho ta cổ trần nguyện sắc mặt càng càng lạnh lùng thiên phú tốt như vậy lại gia nhập đông huyền tông thực sự là đáng tiếc bất quá bằng ngươi bây giờ liền muốn cùng ta đ ộ n g thủ còn kém xa lắm ngăn lại cổ thành n g u y ệ t vân tiêu tông đệ tử cười lạnh một tiếng khí tức trên thân đ ố n g nhiên bạo mà ra một cỗ không kèm chút nào thân đồ hổ khí tức đem cổ trần nguyệt bao phủ lại hóa nguyên cửu trọng lại là hóa nguyên cửu trọng những cái này vân tiêu tông đệ tử đều là lâm tuyết đám người một cấp bậc thiên tài đều là có thể vượt cấp mà chiến cao thủ có thể tưởng tượng dạng này hóa nguyên cửu trọng là kinh khủng b ự c nào khanh cổ trần nguyệt khí tức toàn l ự c bạo trường kiếm trong tay kêu to không ngừng nhưng là thủy trung bị đối phương khí tức chế trụ một khi động thủ cổ trần n g u y ệ t tuyệt đối không phải đối thủ mà một bên khác trương hạo liễu cũng bị vần tiêu tông một vị nữ đệ tử ngăn cản tiểu tử ngươi nhất thật là thành thật điểm chờ thân đồ sư huynh giải quyết tiểu tử kia sau đó các ngươi đem tại trong di tích lấy được đều giao ra có lẽ chúng ta còn sẽ xem xét thả các ngươi một con đường sống ngăn ở đường phong trước mặt một cái lộ ra miệng đầy răng vàng thanh niên hắn một mặt khinh miệt nhìn lấy đường phong tại đông huyền tông mấy người bên trong chứ cổ c h â n nguyện chính là đường phong thoạt nhìn trẻ tuổi nhất mới mười sáu mười bảy tuổi bộ dáng cái tuổi này có thể có thực lực rất mạnh giang vàng thanh niên cảm giác phân phối đến tới đối phó đường phong quá dễ dàng đường phong cười cười cũng không có động thủ phốc phốc thân đồ hổ cùng lô thiếu đông đại chiến vẫn còn tiếp tục không cùng nói là đại chiến còn không bằng nói là trêu đùa chiến p h ủ vung qua lại tại lô thiếu đông trên người lưu lại một đạo vết thương ha ha l ô thiếu đông đến à, tới giết ta à, ngươi liền chút bản lãnh này sao ta cho ngươi biết đi hai năm trước mẫu thân ngươi chính là bị ta tự tay giết thân đồ hổ cười to phét lối a thân đồ hổ ta muốn ngươi chết l ô thiếu đông toàn thân đều là máu tươi da đầu tán giống như bị điên hướng thân đồ hổ không ngừng công kích đáng tiếc một chút tác dụng đều không có hiện tại hắn tâm đã loạn chiêu thức cũng rối loạn làm sao có thể đánh trúng thân đồ hổ muốn ta chết ha ha đúng đúng đúng chính là loại vẻ mặt này mẫu thân ngươi lúc ấy cũng là loại vẻ mặt này cũng là nói như vậy cuối cùng ngươi đoán làm sao vậy ta cuối cùng chém đứt tứ chi của nàng để hắn trong thống khổ mà chết ha ha ha có phải hay không là rất hận ta à thân đồ hổ điên cuồng cười to trong mắt mất hết tàn nhẫn biểu lộ nhìn thấy lô thiếu đông càng là điên cuồng nhưng lại đối với hắn không thể làm gì hắn liền đặc biệt sảng khoái p h ú c p h ú c thân đ ổ hổ lại tại lô thiếu đông trên người lưu lại hai đạo vết thương mỗi một vết thương chiều sâu đều vừa vặn cũng sẽ không trí mạng chương một trăm hai mươi ba người này không thể địch c ũ n g ngay ngay cả cổ trần nguyện đều không nhìn nổi k i ề u quát một tiếng nhất kiếm chém về phía trước ạ nhưng là nàng lập tức bị đối diện người thanh niên kia đánh trở về đủ rồi đường phong nhìn cả người đ ấ m máu lô thiếu đông lông mày nhịu chung một chỗ lô thiếu đông là một tiểu nhân không sai trước kia cũng một mực tranh đối với hắn nhưng chỉ là lòng dạ nhỏ mọn mà thôi cũng không âm đ ầ u nhưng thân đồ hổ lại là đồ cặt bã triệt đầu triệt đôi cặt bã cho nên hắn mở miệng thanh âm che dâu tiếng đánh nhau rõ ràng truyền ra ngoài đủ rồi v â n t i ê u tông mấy người trẻ tuổi đều là xưng sờ n a o n a o nhìn đường phong một chút đều lộ ra một bức biểu tình hài hước tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai một bức lô mãng bộ dáng còn gọi đủ rồi là một bức bộ dáng của cao thủ tựa như giang vàng thanh niên nhìn lấy đường phong gương mặt khinh miệt ta nói đủ đường phong giống như không nhìn thấy mấy người biểu lộ nói lần nữa ha ha ha tiểu tử này là một ngốc ít sao lần này thân đồ hổ đều cười ha h a tiểu tử chỉ bằng ngươi thái độ này ngươi hôm nay cũng không nên trở lại g i a n g vàng thanh niên ánh mắt lạnh lẽo v a n y một tiếng một q u y ề n hướng đường phong đánh tới hắn mặc dù xem thường đường phong nhưng là xuất thủ nhưng không có một tia lưu t ì n h một q u y ề n này uy lực cực lớn cúc ngay đường phong hướng về phía trước d ậ m chân mà ra một cái tay hướng về phía trước tùy ý c h ọ c tới một cái liền tóm lấy g i a n g vàng thanh niên nằm đấm dê dê dê sau đó chính là dùng sức một nắm s ư ơ n g cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng truyền ra ngoài a tay của ta tay của ta a răng vàng thanh niên tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên p h a n h đường phong thuận thế một quyền đánh vào răng vàng thanh niên phần bụng frank răng vàng thanh niên giống như là một cái phá bao cắt đồng dạng không có lực phản kháng chút nào bay ra mười mấy mét miệng to thổ huyết mà là trực đỉnh đỉnh một nằm hôn mê đi qua hoàng sư đệ mấy cái khác vân tiêu tông đệ tử bắt đầu ngây ngẩn cả người đều còn chưa hiểu đã sinh cái gì sự tình g i a n g vàng thanh niên liền phun máu bay ra ngoài một hồi lâu mới phản ứng được nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn hướng đường phong đánh tới lưu lại cho ta đi trương hạo liễu cùng lâm tuyết trong mắt lóe lên vui mừng toàn lực kéo lại đối thủ chỉ có cùng cổ trần nguyệt giao thủ người thanh niên kia thoát khỏi cổ trần nguyệt nhất kiếm hướng đường phong chém tới hóa nguyên cựu trọng cao thủ còn là thiên tài thực lực không thể bảo là không mạnh nhưng là đối mặt là đường phong nắm giữ lục cấp võ kỹ cực cảnh đường phong ý y hải nguyên không đáng chú ý đường phong bàn tay thành vuốt rồng một c h ả o quào về phía trước một c h ả o này trực tiếp chụp vào đối phương chiến kiếm cái này khiến vân tiêu tông thanh niên đại hỷ lúc đầu hắn nhìn răng vàng thanh niên liền sức hoàn thủ đều không có liền không giải thích được bại hắn còn có chút k i ê n kỵ nhưng là bây giờ nhìn đường phong là có chút thực lực nhưng quá mức cuồng vọng ạ thế mà lấy huyết nhục chi khu đi bắt hắn kiếm hắn đem mình tay trở thành cái gì phải biết hắn chiến kiếm chính là cực phẩm nguyên khí một cái hóa nguyên cảnh v õ giả có thể lấy tay ngăn cản hắn cực phẩm nguyên khí đánh chết hắn đều không tin nhưng sau một khắc hắn còn chưa có chết liền tin tưởng khanh đường phong tay bắt chuẩn xác bắt được chiến kiếm tay của hắn mảy may không có việc gì vẫn t i ê u tông thanh niên con mắt đều kém chút trường ra ngoài sau đó hắn giống như nhìn thấy đường phong khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường lại sau đó đường phong tay k ố n éo ẩm một cổ kinh khủng không cách nào chống cự đại lực từ hắn chiến kiếm t r u y ề n đến c ố lực lượng này căn bản không phải hắn có thể chống cự giặc hắn cánh tay cầm kiếm trực tiếp bị c ố lực lượng này mạnh mẽ cố chấp gây mất À. người này không thể địch mau lui lại người thanh niên này hồn bay lên trời hoảng sợ kêu to lên thân thể sau này điền c u ẩ n nhanh lùi lại bây giờ nghĩ đi đã chậm đường phong nói nhỏ h u h ắ n lấy vô hồi võ y rót vào từ thanh niên trong tay bắt xuống chiến kiếm chiến kiếm h u một tiếng hướng thanh niên kích bắn đi độ nhanh chóng nhất định so thanh niên lui về phía sau độ còn nhanh hơn cho ta ngăn trở thanh niên kinh hãi lại lấy ra một thanh chiến kiếm hướng về phía trước lực phách phanh chiến kiếm trong tay của hắn bay ra ngoài mà hắn cũng miệng phun màu tươi ngã trên mặt đất khó mà động đậy giơ tay nhấc chân h ơ i hợt một cái hóa nguyên c ử u trọng thiên tài liền bản thân bị trọng thương đường phong chiến lực khủng bố như vậy lúc này không cần nói vân tiêu tông đệ tử cho dù là cổ trần nguyện lâm tuyết đám người trong lòng có chuẩn bị cũng là khiếp sợ tột đỉnh mà vân tiêu tông mấy người đệ tử càng là kinh hãi giống to đi đi đi mau nhưng hai người khác đều bị ngăn cản chỉ có thân đồ hổ sắc mặt đại biến đột nhiên một búa chém về phía lô thiếu đông cổ thân thể lại hướng về sau lùi gấp cái này một búa thân đồ hổ dùng hết toàn lực lấy lô thiếu đông trạng thái bây giờ tuyệt đối tránh không khỏi cái này một búa hắn m u ố n trước khi đi giải quyết hết lô thiếu đông thực là muốn chết đường phong sắc mặt băng lãnh đối với thân đồ hổ chán ghét tới cực điểm x o ạ n sau lưng nguyên lực hội tụ hình thành hai cái cánh hai cái cánh khẽ vỗ đường phong thân thể bỗng nhiên biến mất chỉ nghe con một tiếng thân đồ hổ bổ về phía lô thiếu đông chiến phủ rất xa bay ra ngoài không tốt thân đồ hổ kinh hãi bước chân nhanh hơn người muốn đi nơi nào x o ạ n một tiếng đường phong đột nhiên xuất hiện ở thân đồ hổ trước mặt a thân đồ hổ giống to một q u y ề n hướng đường phong đánh tới nhưng hắn nắm đấm chỉ oanh đến một nửa cũng cảm giác vùng đan điền truyền đến một trận vô cùng kịch liệt đau nhức lập tức một cỗ vô tận tuyệt vọng sợ hãi từ thân đồ hổ trong lòng nổi lên xong tất cả đều xong thân đồ hổ biết đan điền của hắn đã phế trở thành một tên phế nhân phanh sau đó thân đồ hổ thân thể bị một cố đại l ự c đẩy bay ra về phía sau mấy chút mét ngã trên mặt đất h á n d ư ơ n g mắt xem xét khi thấy một cái toàn thân đều là máu tươi thân ảnh lộ ra một đôi c ử u hận con mắt thẳng t ó c nhìn lấy h á n là lô thiếu đông bạch một bên khác đường phong thân hình lần nữa khẽ đậu phanh phanh hai tiếng truyền đến còn dư lại hai cái vân tiêu tông đệ tử nhao n h a u ngã trên mặt đất a lô thiếu đông ngươi đừng có giết ta ta văn ngươi ké xuống đất thân đồ hổ nhìn thấy lô thiếu đông cặp kia ánh mắt thù hận một cô lương khí bay thẳng đỉnh đầu vô tận khủng bố bao phủ hắn ha ha ha lô thiếu đông ngửa mặt lên trời cười ha hả trong lúc cười to nước mắt của hắn chảy xuống thân đồ hổ ngươi không phải rất ưa thích dạng này tra tấn người khác sao rất thích xem người khác lúc sắp chết sợ hãi sao làm sao hiện tại đến phiên mình sợ buồn cười thực sự là buồn cười phốc phốc trong lúc cười to lô thiếu đông n h ấ t kiếm vung ra máu tươi tràn ra l ô thiếu đông một cánh tay bay ra ngoài a tay của ta a a l ô thiếu đông l ô thiếu ra ta cầu người bỏ qua cho ta đi vung tha ta một cái mạng chó đi thân đồ hổ khàn r i ọ n g kêu to phúc nhưng l ô thiếu đông không có chút nào mềm l ò n g lại một kiếm chém ra lại một cánh tay bay ra thân đồ hổ lại là tê tiếng kêu thảm thiết phúc phúc lại là hai kiếm chặt đứt thân đồ hổ hai cái đùi u tứ chi bị đoạn thân đồ hổ đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít cha mẹ h ả i nhi hiện đang vì các ngươi thu hồi điểm lợi tức cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn diệt thân đồ ra cho các ngươi báo thủ l ô thiếu đông nửa mặt lên trời thét dài sau đó chiến kiếm vung xuống thân đồ hổ đầu người lan xuống chương một trăm hai mươi bốn đối chiến ngưng đăng cảnh vừa rồi phách l ố i không ai bị nổi thân đồ hổ đảo mắt bị ngũ mã phanh thây ạ đây hết thảy có thể nói xoay ngược lại quá nhanh đây hết thảy hoàn toàn là bởi vì đường phong ha ha ha lô thiếu đông cười dài mấy tiếng không ngừng rơi lệ một hồi lâu mới bình phục lại đường phong cổ trần nguyệt đám người chỉ là nhìn lấy cũng không nói lời nào đông nhiên hắn quay người hướng đường phong đi tới đi đến đường phong trước mặt thời điểm đụng một tiếng lô thiếu đông quỳ xuống trước đó một mực tranh đối với đường phong lô thiếu đông thế mà tại đường phong trước mặt quý xuống đường phong đa tạ trước kia ta tranh đối với ngươi là lỗi của ta ta hôm nay có thể đến báo đại t h ủ đa tạ ngươi xuất thủ t ư ơ n g trợ ta lô thiếu đông mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng là ân đoán rõ ràng từ nay về sau phàm là ngươi có cái gì phân công ta lô thiếu đông lên núi đao xuống vặc dầu không chối tử lô thiếu đông thế mà đập một cái khấu đầu vẻ mặt thành thật nói ra nói thật hắn thực sự không nghĩ tới đường phong sẽ xuất thủ tương trợ nếu như không có đường phong xuất thủ hắn không cần nói chém giết thân đồ hổ là m ẫ u thân hắn báo thủ chỉ sợ liền chính hắn đều sẽ bị thân đồ hổ g i à n v ậ t đến chết vậy bọn hắn lô ra thực sự vĩnh viễn còn lâu mới có được cơ hội báo thủ cho nên hắn nói lời nói này là phi thường chân thành đường phong khẽ c h a u mày không nói gì hắn chỉ sở dĩ xuất thủ nguyên nhân chủ yếu không phải là muốn cứu lô thiếu đông chỉ là nhìn thân đồ hổ càng thêm không vừa mắt thôi、à. lúc này đường phong đột nhiên sắc mặt từng c á i biến ngẩng đầu nhìn về phía chân trời h ư u chân trời có một đạo hồng quang nhanh hướng bên này cấp tốc mà tới a lớn mật các ngươi tốt tò gan lá gan dám giết ta vân tiêu tông đệ tử g ầ m lên giận dữ thứ trên bầu trời c u ầ n c u ộ n t r u y ề n đến đồng thời một áp lực đáng sợ bao phủ hướng đường phong đám người không tốt là ngưng đàn cảnh cường giả cổ c h â n n g u y ệ t lâm tuyết đám người sắc mặt đại biến là thất t h a n h phong trưởng lão là phong trưởng lão ha ha ha phong trưởng lão cứu chúng ta a mà mấy cái vân tiêu tông đệ tử thì là hưng p h â n giống to là vân tiêu tông ngưng đàn cảnh cường giả đi mau trưng hạo l i ề u giống to thân hình hướng một bên chạy vội mà ra muốn đi nào có dễ dàng như vậy hôm nay ai cũng đừng hòng rời đi nơi này x o á t một tiếng cái k i a đạo thanh âm chủ nhân liền đi tới mọi người phía trên một đạo kinh khủng nguyên lực hướng trương hạo liêu đánh tới trương hạo liễu mặc dù kiệt lực ngăn cản nhưng vẫn là bị đánh thổ huyết bay ngược một cái gầy g ò láo giả dừng lại ở đường phong đám người trên không hắn nhìn thoáng qua bị ngũ mã phanh thây thân đồ hổ thi thể lại liếc mắt nhìn ngổn ngang lộn s ộ n nằm vân tiêu tông đệ tử trong mắt gầm thét giống như là muốn b ố c cháy lên sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đường phong đám người sắt cơ nồng nặc không che giấu chút nào nói giết ta vân tiêu tông đệ tử còn muốn đi hôm nay các ngươi đều phải vì thế mà t r ố n cùng ạ ngưng đan cảnh võ giả khi thế hạng gì dọa người lâm tuyết đám người sắc mặt ngưng trọng tri cực chớ nhìn bọn họ từng cái đều là hóa nguyên bắt trọng đỉnh phong tu vi đều là đứng đầu thiên tài có thể vượt cấp mà chiến nhưng là ngưng đan cảnh cùng hóa nguyên cảnh đó là đại cảnh giới vượt qua là một đầu không thể vượt qua cái hào rộng t r ê n lệch quá xa căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó trước mở miệng nói chuyện chính là lâm tuyết nàng ôm quyền hành lễ nói vị tiền bối này chúng ta là đông huyền tông hoạch tâm đệ tử trước đó là thân đồ hổ xuất thủ trước đây chúng ta mới ra tay phản kháng g â y gò lao giả cũng chính là phong trưởng lão cười lạnh nói đông huyền tông hoạch tâm đệ tử vậy thì thế nào đồng dạng phải chết phong trưởng lão là hắn là hắn vừa rồi đả thương thân đồ sư huynh ngươi muốn vì thân đồ sư huynh báo thù à. một cái vân tiêu tông đệ tử liều mạng động đậy thân thể tiêu to chỉ đường phong nói a là tiểu tử ngươi à rất tốt tiểu tử ta sẽ không để ngươi chết như vậy sảng khoái ta sẽ nhường ngươi hối hận dám đối với ta vân tiêu tông đệ tử xuất thủ ẩm phong trưởng lão một trưởng oanh gia một trường gia lập tức một cấu ngập trời thủy triều hướng về đường phong đám người cuốn tới đường phong cổ sư muội các ngươi đi mau để ta ở lại cản h án máu me khắp người lô thiếu đông đột nhiên hét lớn một tiếng người cùng kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm khí hướng phong trưởng lao chém tới tiểu tử thực sự là không biết tự lượng sức mình phong trưởng lão một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên một đạo kinh khí bắn ra phanh lô thiếu đông cùng cái này đạo kinh khí chạm vào nhau toàn thân rung mạnh trong miệng phun máu tươi tung tóe thân thể hướng về sau ném đi ngã ầm ầm ở trên mặt đất hóa nguyên bắt trọng đỉnh phong lô thiếu đông thế mà bị một chiêu đánh cho trọng thương nếu như không phải gió trưởng lão đem chủ yếu nguyên lực tập trung ở đường phong bọn người trên thân một cánh tay chỉ là tùy ý một kích như vậy lô thiếu đông đã chết bởi vậy có thể thấy được ngưng đan cảnh võ đạo cường giả lợi hại ẩm phong trưởng lão nhìn cũng chưa từng nhìn lô thiếu đông một chút một trường kia tiếp tục q u a n h ra một trường này trưởng lực bao phủ tại đường phong cổ c h â n nguyệt lâm tuyết trưng ơ hạo liêu bốn trên thân thể người trường lực còn chưa tới áp lực kinh khủng đã trải qua đẻ l â m tuyết đám người sắp khó mà hít thở bọn hắn có cảm giác một trường này xuống tới bọn hắn bất tử cũng phải trọng thương chúng ta hợp lực liều đánh một trận tử chiến cổ c h â n n g u y ệ t khét ưu sẽ một thân thực lực nhắc tới cực hạ bất quá trong mấy người đường phong ngoại trừ hắn y y nguyên gương mặt bình tĩnh chỉ là tại đôi mắt chỗ sâu nổi lên một cỗ chiến ý ngưng đan cảnh rốt cuộc có bao nhiêu cường đại ta cùng với ngưng đan cảnh sự t r ê n lệch lớn bao nhiêu giờ k h ắ c này đường phong chẳng những không có sợ ngược lại bốc cháy lên chiến ý tại thời không cấm địa bên trong ba năm tiến bộ của hắn rất lớn nhưng là đến cùng đến trình độ nào hắn cũng không ngọn n g u ồ n vội vặn có thể kiểm nghiệm một chút thực lực của mình cho nên x o ạ t một tiếng phía sau hắn nguyên lực ngưng tụ ra một đôi cánh cánh khẽ vũ thân thể của hắn liền liền xông ra ngoài tay bắt hư nắm một chảo chụp vào phong trưởng lao t r ư ở n g lực đường sư đệ không thể một bên lâm tuyết kinh hô đường phong ngươi làm gì cổ trần n g u y ệ t cũng lớn hô đường phong chiến lực mặc dù biến thái quá phận nhưng dù sao tu vi còn thấp bọn hắn cũng không cho rằng đường phong có thể cùng ngưng đan cảnh võ đạo cường g i ả chống lại không biết tự lượng sức mình thực là một đám không tự lượng sức đồ vật vậy ta trước hết phế bỏ ngươi phong trưởng lão trưởng lực không ngừng hướng đường phong đánh tới vô hồi đường phong tại ma long chi trảo bên trong dung hợp vô hồi võ ý lục cấp võ kỹ cực cảnh tăng thêm vô hồi võ ý uy lực của nó ẩm v a n g tăng vọt trong nháy mắt đường phong ma long chi trảo cùng phong trưởng lão trường lực đánh vào cùng một chỗ ẩm trong nháy mắt một đạo kinh thiên động địa khủng bố tiếng vang vang lên trận từng đạo từng đạo kinh khủng gọn sóng hướng ra phía ngoài ẩm v a n g s u n g kích ra đường phong giờ k h ắ c này cổ trần n g u y ệ n hoa dung thất sắc nghẹn ngào hô to trong sóng gió tâm hai bóng người một kích liền phân ra bạch đường phong thân hình hướng về sau nhanh lùi lại trên không trung trợt đi mấy chục mét mới dẫm trên mặt đất đập. đập đập đập hắn liên tiếp trên đất bước ra chín cái dấu chân thật sâu mới đứng v ư n g thân hình sắc mặt hắn hơi đỏ lên liền khôi phục nguyên dạng một bên khác phong trưởng lão cũng là thân thể thân thể c h ấ n hướng về sau liền lùi lại ba bước trong một kích lộ gió cao thấp Đường phong hoàn toàn t rơi ạ i hạ phong. Nhưng là, từ r Trước ê n sân lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn lấy đường phong, chẳng khác nào gặp ma. 125, đại chiến kịch liệt. Chặn lại, đường phong thế mà chặn lại phong trưởng láo một kích, chặn lại ngưng đàn cảnh cường lấy liệt. lại, lại láo lại gặp giả tờ, tất thế một một t khác kịch kích, kích. cả mọi ma. mà đại 125, vừa rồi đường phong nổ tu vi đến xem hẳn là hóa nguyên bắt trọng tu vi hóa nguyên bắt trọng tu vi lại có thể ngăn trở ngưng đan cảnh nhất trọng võ đạo cường giả một kích cái này cùng thiên phương dạ đàm đồng dạng có lẽ chỉ có loại kia tại trong truyền thuyết như yêu nghiệt thiên tài mới có thể làm đến đi trong đó kinh h ạ i nhất không là người khác mà là phong trưởng lao bản thân trong lòng của hắn quả thực là nổi lên kinh đào hải lãng hắn biết rõ mới vừa một trưởng kia đã dùng hết tám thành thực lực lấy hắn ngưng đan cảnh nhất trọng tu vi thế mà bị một cái hóa nguyên bắt trọng tiểu bối chặn lại quả thực là làm trò cười cho thiên hạ sắc mặt hắn một trận biến ảo g i ế t g i ế t nhất định phải g i ế t cái này tiểu nhiệt g xúc thiên phú quá kinh khủng để hắn trưởng thành đối với ta vân tiêu tông mà nói tuyệt đối là đại họa phong trưởng lão trong lòng cuồng hống trong lòng sát cơ càng thêm nồng n ặ n g tiểu bối vừa rồi chỉ là tùy ý một kích không nghĩ tới thực lực ngươi cũng không tệ lắm hiện tại chịu chết đi bị một tên tiểu bối ngăn trở một kích trên mặt hắn tự nhiên không ánh sáng giải thích một câu sau đó trong tay xuất hiện một thanh trường đao một đao hướng đường phong chém tới một cách này h ắ n dùng hết một ư ơ i tầng thực lực cực phẩm nguyên khí đường phong liếc mắt liền nhìn ra phong trưởng lão dùng binh khí là cực phẩm nguyên khí theo lý thuyết ngưng đan cảnh võ giả đã trải qua có thể vận dụng linh khí ạ dùng linh khí có thể cực mạnh tăng phúc ngưng đan cảnh võ giả thực lực nhưng là linh khí quá thưa thớt cũng vô cùng chân quý không là tất cả ngưng đan cảnh võ giả cũng có thể có linh khí một chút thực lực không phải rất mạnh ngưng đan cảnh võ giả chỉ là dùng cực phẩm nguyên khí mà thôi giống như là phong trưởng lão một dạng xem ra phong trưởng lão thực lực tại ngưng đan cảnh bên trong cũng là nhân vật bình thường đường phong trong lòng nhanh suy tư hắc vân phệ tinh kiếm đã trải qua xuất hiện ở trong tay tịch diệt viêm long kiếm quyết chiến kiếm chém ra vang lên từng đợt tiếng long âm một đầu trông rất sống động hỏa diễm cự long phóng lên tận trời bay về phía phong trưởng lao đao mang kiếm quyết này cổ trần nguyệt trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị đường phong kiếm quyết cùng nàng r a truyền kiếm quyết vô cùng tương tự chỉ là uy lực phải lớn hơn không biết bao nhiêu lần ẩm đường phong lần thứ hai cùng phong trưởng lao đánh vào cùng một chỗ frank lần này đường phong lui về phía sau khoảng cách càng nhiều mà phương trưởng lão cũng lui về sau một bước nhưng là phong trưởng lão càng thêm chấn kinh dùng r a mười tầng tu vi lại còn giết không được đường phong kẻ này không thể lưu không thể lưu giết phong trưởng lão thân thể giống như là không có trọng lượng gấp nào h về phía đường phong trắng như tuyết bao mang hướng phía đường phong đổ xuống mà ra á tương xứng đường phong sách chiến kiếm nên chiến lập tức giao thủ bá chiêu kinh khủng kinh khí bắn ra bốn phía bức cổ trần nguyệt đám người liên tiếp lui về phía sau mà thảm nhất chính là vân tiêu tông mấy người đệ tử bọn hắn bản thân bị trọng thương hành tẩu không tiện thỉnh thoảng bị kích xạ mà đến k i n h khí đánh ở trên mặt mặc dù không chết nhưng mặt đã trải qua xương thành đầu heo liên tiếp giao thủ ba chiêu đường phong hoàn toàn rơi vào hạ phòng hiểm tượng hoàn sinh nhưng cái này đã quá kinh người bởi vì n ư ơ n g đan cảnh cùng hóa nguyên cảnh khoảng cách thực sự quá lớn bình thường hóa nguyên c ử u trọng đỉnh phong võ giả phong trưởng lão chỉ cần dỗi ra một ngón tay liền có thể đánh chết nhưng là đường phong liên tiếp chặn lại hắn toàn lực ba chiêu còn không có thụ thương ngưng đan cảnh chiến lược quả nhiên cường đại cho dù ta bạo kiếp thần kính cũng có thể là không phải là đối thủ xem ra chỉ có thể dùng trí không năng lực địch đột nhiên đường phong kêu lên các ngươi đi mau ta muốn tiêu các ngươi đừng ở chỗ này vớ ư n g chân vướng tay lâm tuyết đám người xứng sở bất quá bọn hắn biết đường phong đây là vì bọn hắn tốt đường phong không cần ham chiến muốn đi cùng đi cổ trần nguyệt quát đường phong h ể u môi một cái kêu lên các ngươi không đi đúng không ta đi đây cong hắn tiếp phong trưởng lão một kích thân thể hướng về sau chạy như điên trong n g á y mắt liền chạy vài trăm mét xa tiểu nhiệt xúc chạy đi đâu phong trưởng lao giống to đối với đường phong hắn đã trải qua sinh ra ý quyết g i ế t bệnh phong trưởng lão thân hình khẽ động đạp không mà đi hướng đường phong đổi tới đường phong sau lưng phi long chi cánh cuồng phiến độ nhanh vô cùng mặc dù phong trưởng lão đang không ngừng tiếp cận nhưng nhất thời lại còn đuổi không k ị p vài cái hô hấp liền đã không có thân ảnh chỉ lưu hạ cổ trần nguyệt đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ mấy người kia làm sao bây giờ lâm tuyết nhìn thoáng qua mấy cái vân tiêu tông đệ tử hỏi cổ trần nguyệt sắc mặt một mảnh lạnh lùng nói giết lâm tuyết đám người gật đầu đến một bước này đã không có tất yếu lưu tình a các ngươi muốn làm gì ta nói cho các ngươi biết một hồi phong trưởng lao giết cái kia đường phong về sau các ngươi đều phải chết hiện tại tốt nhất thả chúng ta đến lúc đó ta còn có thể vì các ngươi cầu một chút tình tha các ngươi bất tử một cái trong mây xanh đệ tử nghe được cổ trần nguyệt đám người nói chuyện lập tức dọa đến hồn bay lên trời thất thanh kêu to lên nhưng là chờ đợi hắn là một đạo kiếm quang phốc phốc bốn đạo kiếm quang hiện lên còn dư lại bốn cái vân tiêu tông đệ tử toàn bộ mất mạng hiện tại chúng ta hồi b ắ t mạc thành chờ đường phong đường phong gia hỏa này ta hiểu rất rõ hắn không có dễ dàng như vậy chết cổ trần nguyệt lạnh mặt nói được lâm tuyết đám người gật đầu ngay sau đó mấy người đem vân tiêu tông đệ tử thi thể ném vào trong hồ sau đó hướng về bắc mạc thành phương hướng chạy như điên một bên khác đường phong đem độ vung đến cực hạn phi long chi cánh mỗi một lần phiến l í n ra thân thể liền hướng trước trượt ra mấy trăm mét cho dù phong trưởng lão có thể đạp không mà đi trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp hai người một đuổi một chạy đảo mắt liền ra ốc đảo tại mênh mông trong sa mạc phi nước đại tiểu nhiệt g xúc ngươi đứng lại đó cho ta bằng không đợi ta đổi tới ngươi thời điểm ta muốn ngươi muốn sống không thể muốn chết không được hậu phương phong trưởng lao giống to lao ra hỏa ngươi cho ta ngốc ga đường phong xem thường tiếp tục chạy như điên bất quá ngưng đan cảnh trung quy là ngưng đan cảnh khoảng cách giữa hai người đang chậm dại rút ngắn từ mấy trăm mét thu nhỏ đến một trăm mét không tới bọn hắn cũng đã đi xa đi đường phong trong lòng nghĩ đến đột nhiên đường phong thân thể ngừng lại q u o a n người nhìn lấy phong trưởng lão phong trưởng lão hơi xứng sở cũng dừng lại làm sao không tiếp tục chạy có phải hay không là biết chạy không thoát muốn cầu xin tha thứ phong trưởng lão lộ ra cười lạnh cầu xin tha thứ đường phong điễu môi nói tại trong từ điển của ta liền không có cầu xin tha thứ hai chữ này có đúng không yên tâm sẽ có đợi lát nữa rơi vào trong tay ta ta hảo hảo dạy ngươi cầu xin tha thứ hai chữ viết như thế nào phong trưởng lão vừa nói một bên quan sát một chút đường phong trong mắt lóe lên sát cơ nồng nặc lại nói nguyên lai ngươi chính là đường phong cái kia khiêu chiến lưu tử dương sư chất đường phong vừa rồi cổ trần nguyệt gọi đường phong danh tự tự nhiên cũng bị hắn nghe được trong thai đường phong hơi một chút xem như trả lời